Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, Hàn Diệu người mang bí ẩn huyết thống Trải qua nhấp nô, bái nhập tiên môn sau dần dần buộc lộ tài năng Tâm sinh ghen ghét đại sư tỷ đối hắn mọi cách làm khó dễ Cuối cùng đem hắn đẩy mạnh trôn cốt chi huyên Nhiều năm sau, hắn quân lâm ma giới uy áp tứ hải Tự mình dẫn đại quân trở về tông môn Ba khí chắc lậu mà thảo người Đem tô húc dao ra đây, nếu không các ngươi đều phải chết Vốn tưởng rằng đại thù đến báo, muốn nhìn đến nữ nhân kia khóc sướt mướt quỳ xuống xin tha bộ dáng, không nghĩ tới. Thiên Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, vạn mặt một bức. Người không biết sao, Tô sư thúc năm mươi năm trước liền rời đi sư môn, về nhà kế thừa sản nghiệp tổ tiên đương yêu hoàng đi. Nghe nói hậu cung đều có ba nghìn mỹ nam đâu. Hàn Diệu, tâm thái băng rồi. Quỳnh Đại, một hồi mưa phùn vừa qua khỏi, sắc trời lược hiện tối tăm, sơn gian mây mù mờ mịt, phương xa thụ hải thủy lãng ở trong gió phật phồng. Ngan vạn cấp tuyết trắng như ngọc thêm đá, bày ra thành nguy nga dài dòng quỳnh đài, giống như một cái vọng không thấy cuối thông thiên đại đạo. Nơi này là nội môn khảo hạch nhất định phải đi qua chi lộ, cũng là cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Tô Húc đứng ở quỳnh đài đỉnh núi, nhìn xa phía dưới nhỏ bé như con kiến thân ảnh. Những cái đó đều là thắng đếm rõ số lượng 10 tràng tỷ thí chỗ hết tài năng ngoại môn đệ tử, bọn họ đang ở gian nan mà leo lên cầu thang, mỗi một bước đều so với phía trước càng thêm thống khổ. Đã có không ngừng một người ngất ngã xuống dư lại người mồ hôi ướt đấm thở hồng hộc lại đều chưa từng dừng lại bước chân ở vạn tiên tông nếu trở thành nội môn đệ tử không còn có làm không song tạp sống mỗi tháng có bao nhiêu thứ trưởng lao thụ nghiệp phong trung còn phát tiên đan linh thạch thiên kim khó cầu tẩy tủy canh tám cùng với cho các loại thí luyện tiến tu cơ hội cùng tại ngoại môn nhật tử hoàn toàn bất đồng bởi vậy đều tới rồi này một bước dư lại đường xá dù cho lại khổ lại mệt cũng không ai sẽ chủ động từ bỏ lúc này quỳnh đai đỉnh núi bóng người đông đưa một đám người từ trên trời giáng xuống không trung màu quang tràn đầy số đem phi kiếm lần lượt rơi xuống bọn họ mỗi người phong tư trong sáng hai mắt có thần trên người áo ngoài theo gió cuốn động và áo thêu một cái quấn quanh trường kiếm rồng cuộn này đó đều là chảm long phong người tại đây tiếp ứng thông qua khảo hạch ngoại môn đệ tử tô húc nghiêng đầu đi mộ dung sư điện cầm đầu thanh niên mặt mày sắc bén khuôn mặt tuấn mỹ khí chất nghiêm nghị bên người một thanh điển nhã cổ xưa song nhận khoan kiếm thân kiếm thượng tuyên có chữ trị ngọn gió lưu chuyển lạnh thấu xương lanh quang hắn hướng tô húc túi đầu gặp qua tô sư thúc phía sau một đám người trẻ tuổi kể hết túi đầu mộ dung giao sư từ trảm long phong đại trưởng lão cũng là vạn tiên tông tông chủ đồ tôn hắn tuy rằng lạnh nhạt ít lời lại thực lực mạnh mẽ ở trảm long phong tuổi trẻ đệ tử trung uy vọng cực cao chỉ xem hắn cùng phía sau những người đó vốn là đồng môn ngang hàng bọn họ lại duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng sẽ biết tô húc tuổi tác kỳ thật cùng hắn không sai biệt lắm Nhưng nàng sư tôn là vạn tiên tông tông chủ sư đệ, bối phận cực cao, bởi vậy nội môn sáu phong trùng khắp nơi là văn bối. Mộ rung giao phía sau ẩn ẩn truyền đến nói nhỏ thanh. Đây là vị nào sư thúc? Là đào nguyên phong tạ sư thúc tổ thủ đồ. a đó chính là Tô hữu ca thật thật là tiên tư ngọc sắc, đào e lý thẹn. Hư, nàng có thể nghe thấy. Nghe thấy lại như thế nào, thiệt tình lời nói đều không thể nói sao. Chúng ta chảm long phong như thế nào liền không có. Tôi húc nơi Đào Nguyên Phong đệ tử ngoại trừ, mặt khác mấy phong người trẻ tuổi giữa, gặp qua nàng không nhiều lắm, không quen biết cũng bình thường. Sư liệt nhóm mạnh khỏe. Trảm Long Phong các đệ tử yên lặng một cái trước mắt, tiếp theo sôi nổi hướng nàng vấn An. Sư thúc ngươi hảo a. Chúng ta tới đón dẫn thông qua Quỳnh Đài khảo hạch ngoại môn đệ tử, sư thúc ngươi đâu, tới nơi này tản bộ sao? Tô sư thúc. Mộ Dung Dao đột ngột mà mở miệng, chung quanh các sư đệ sư muội tức khắc an tĩnh lại. Thượng giới thi hội ngươi lại chưa từng tham gia. Nội môn thi hội cũng là 10 năm một lần, tham dự giả chỉ có vạn tiên tông nội môn 6 phong trung đệ tử, khen thưởng cực kỳ phong phú. Khi đó ta đang bế quan. Tô húc thực bình tĩnh mà trở về một câu, còn chưa chúc mừng sư điệt ngươi đoạt được khôi thủ, thật là thiếu niên anh tài. Mộ dung giao. Hắn trầm mặc hai giây, ta chỉ so sư thúc hư trưởng 3 tuổi. Nhưng ta không đến quá thi hội đệ nhất ta. Tô húc mắt đều không nâng, ngoài miệng tiếp tục khoe khoang hải khen nói, cho nên, cho dù ta so ngươi nhỏ vài tuổi cũng không thay đổi được sư điện tuổi trẻ lại đầy hứa hẹn sự thật người khác trong thai nàng tựa hồ là ở thiệt tình khen mộ dung giao lại nghe ra kia vài phần không chút để ý không để bụng thanh niên sắc mặt hơi trầm xuống sư thúc quá khen chỉ là thượng thượng giới thi hội ngươi cũng đang bế quan thật xảo đại sư huynh rất ít nói nhiều như vậy lời nói a hai người bọn họ ách nhận thức sao này hẳn là tình đồng môn đi tràm long phong các đệ tử hai mặt nhìn nhau tô húc đối này đó mắt điếc thay ngơ Đã là bế quan, tự nhiên là chậm thì mấy tháng lâu là mấy năm, bỏ lỡ thi hội cũng bình thường đi. Nàng nói rất đúng giống rất có đạo lý, tuy rằng không vài người sẽ bởi vì bế quan mà bỏ lỡ thi hội, trừ phi bọn họ căn bản không nghĩ tham gia. Mộ rung giao khe như mày, hiển nhiên không thế nào vừa lòng này đáp án, sư thúc tới đây làm chi. Tô húc một chút đều không để bụng hắn vừa lòng không, mang một người, đi ta đảo nguyên phong. Nàng nói được hàng hồ, người nghe lại hiểu lầm. Mọi người đều cho rằng nàng là muốn đem nào đó ngoại môn đệ tử trực tiếp mang về, trở thành đào nguyên phong đệ tử. Bất quá, loại sự tình này cũng có tiền lệ. Trải qua khảo hạch ngoại môn đệ tử, nếu là tại nội môn có chút quan hệ, có rất nhiều tiến vào tĩnh tâm điện bị điều động nội bộ chọn chung, còn có ở đăng đỉnh Quỳnh Đài sau liền sẽ bị trực tiếp mang đi, này cũng không tính vi phạm quy định. Đại gia có một câu không một câu mà nói lung tung, đại khái qua 15 phút, nhóm người thứ nhất bước lên Quỳnh Đài. Bọn họ sắc mặt tái nhợt mồ hôi tầm ướt tóc cùng quần áo toàn thân đều đang run rẩy cuối cùng này giai đoạn bọn họ xác thật là bò lên tới mọi người đều không sức lực đứng đi lại chỉ có thể dùng tay cùng đầu gối gian nan về phía thượng dịch quần áo đều ma đến rách tung tóe đang đỉnh sau bọn họ mới như chút được gánh nặng mà ngã xuống trên mặt đất rốt cuộc tới rồi ta cảm giác ta muốn chết ta đã chết theo lý thuyết tốt xấu đều là luyện khí kỳ tu sĩ một hơi bò vài tòa sơn cũng là việc nhỏ nhưng quỳnh đài có thuật pháp thêm vào Muốn bình thường trèo lên yêu cầu tiêu hao đại lượng linh lực, đến cuối cùng mấy trăm cấp bậc thang thời điểm, tầm thường luyện khí kỳ tu sĩ liền không có linh lực, chỉ có thể bằng thể lực chống đỡ, vậy hoàn toàn là tra tấn. Đứng lên, mộ rung dao lạnh lùng mở miệng, cũng không thông cảm này đó hơi thở thoi thóp người trẻ tuổi, đi tinh tâm điện trở. Bọn họ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ba chân bốn cẳng bỏ dậy, sắc mặt giống như ăn tì xương thảm đạm, còn muốn run run rẩy rẩy mà bán ra bước chân. Trong lúc nhất thời lại có nhân thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất, mang đổ bên cạnh đồng môn, đại gia hỗn loạn mà lăn làm một đoàn. Qué giầy chư vị. Tô Húc ánh mắt đảo qua bò lên trên quỳnh đài các đệ tử, bên trong có nam có nữ, nhìn qua đều là mười mấy tuổi bộ dáng. Hàn Nhị Cẩu là vị nào? Phúc. Trạm Long Phong đệ tử giữa có người nhịn không được cười nhạo ra tiếng, tiếp theo lại giơ tay bưng kín miệng. Bước lên quỳnh đài ngoại môn đệ tử lại cười không nổi, đặc biệt là đi tuất đàng trước mặt mấy người. Trên mặt biểu tình lộ ra, cuối cùng sắc mặt phức tạp mà lẫn nhau coi liếc mắt một cái, mới có người trả lời nói, hàn nhị cầu không đi lên. Bên cạnh lập tức có người bổ sung một câu, hắn vừa rồi ngất xỉu. Nói xong còn gắt gao nhìn chằm chằm tô húc, tựa hồ trông cậy vào nàng có thể nói ra cái gì. Tô húc, ta còn có thể nói cái gì đâu. Chư vị có thể đi rồi, tinh tâm điện ở bên này. Chàm long phong các đệ tử tức khắc tách ra, có chút dẫn ngoại môn đệ tử đi hướng tinh tâm điện, có chút giữ lại. Tựa hồ là vì tiếp ứng còn không có đi lên người. Trong đội ngũ mấy cái ngoại môn đệ tử hơi hoán lại đây, liên tiếp quay đầu lại nhìn phía tô húc bóng dáng. Họ hàn tại nội môn thế nhưng có người. Nhìn không giống A. Hắn cũng chưa bỏ lên tới A. Chúng ta vừa rồi. Hư, đừng nói nữa. Kia nữ còn chưa đi đâu, chỉ sợ không đơn giản như vậy, nói không chừng phải chờ tới mặt trời lặn. Có người bắt đầu nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng mắng, hơn nữa. Thật xinh đẹp. Đi rồi cái gì cứ cho vận. Tô hút đưa bọn họ nhỏ rộng tất tất thu hết trong thai. Sư tôn hủy thác nàng tới tiệt hồ một cái kêu hàn nhị cầu người, ở hắn tiến vào tĩnh tâm điện trước đem hắn mang đi. Nay tựa hồ cũng khó tránh khỏi sẽ nhận người ghen ghét, rốt cuộc còn có rất nhiều người vào tĩnh tâm điện cũng không bị chọn trung, lại bị đánh hồi ngoại môn đâu. Chỉ là, nàng cũng không biết hàn nhị cầu có thể hay không trở thành đào nguyên phong đệ tử, chỉ là vâng mệnh đem người mang đi thôi. Hơn nữa hàn nhị cầu còn không có bỏ lên tới tôi húc vốn dĩ cho rằng đây là cái gì đại ẩn ẩn với ngoại môn ngút trời kỳ tài giờ phút này hoàn toàn vứt bỏ này ý niệm bắt đầu phỏng đoán đối phương thân phận sư tôn lão tình nhân nhi tử sư tôn bạch nguyệt quang nhi tử sư tôn thất lạc nhiều năm nhi tử sư tôn thất lạc nhiều năm nhi tử nhi tử từ từ nếu là cái dạng này lời nói sư tôn làm một phong thủ tọa ngày thường lại coi thường quy củ tùy thời đều có thể trực tiếp đem người tiếp tiến đào nguyên phong còn cần cố ý chờ đến lúc này sao Chẳng lẽ sư tôn muốn cố tình rèn luyện hắn? Tô húp lại lần nữa nhìn phía quỳnh đài ngàn vạn cấp cầu thang. Sơn gian sơ lánh mây mù lượn lờ này thượng, ngọc bạch thềm đá phản phất không ngừng nghỉ về phía hạ kéo dài, vài đạo bóng người càng có vẻ miểu sa mơ hồ. Hàn Nhị Cẩu, xin hỏi quân ở phương nào? Nàng yên lặng mà bắt đầu xuống bậc thang. Quỳnh đài thượng tê liệt ngã xuống một đống lớn người, phần lớn là linh lực tiêu hao hầu như không còn, thể lực lại còn thừa không có mấy, chỉ có thể ngồi hoặc là nằm nghỉ ngơi nàng không nhanh không chậm mà đi xuống dưới đi rồi mấy chục cấp bậc thang gặp người đầu tiên tô húc hàn nhị cẩu ha thiếu niên kéo kéo khoe miệng bên cạnh người tay miễn cưỡng giật giật tựa hồ ở chỉ hướng dưới bậc thang phương phía dưới hắn tức giận mà nói tô húc hướng hắn nói lời cảm tạ sau đó tiếp tục xuống phía dưới đi quỳnh đài vị trí chi vị địa thế cực cao bởi vậy dù cho có ngàn cấp bậc thang vẫn như cũ thập phần đầu tiểu, một hồi hơi vũ vừa mới kết thúc Khắp nơi tràn ngập sơn sương mù, thêm đá thượng tàn lưu vết nước, đặt chân có chút ướt hoạt. Quỳnh đài thượng mỗi người đều đầy mặt mệt mỏi, thở hổn hển như cầu. Bọn họ cũng không có thất bại, nếu còn có thể đứng lên, chỉ cần ở mặt trời lặn trước bò lên trên đi đến tính tâm điện, đều còn có cơ hội tiến vào nội môn. Ngươi là hàn nhị cầu sao? Ngươi nhìn không ra ta là nữ sao? Xin hỏi họ gì? Quan ngươi chuyện gì? Ngươi! Tính, phía trước cái kia nói đúng. Ta phỏng chừng hẳn là sẽ không có người cấp nữ nhi đặt tên kêu nhị cầu đi. Ngươi có bệnh sao? Hàn nhị cầu. ngươi không phải tới hủy bỏ ta tư cách đi. Đừng a, tiền bối, này còn không có trời tối đâu. Hàn nhị cầu. Cái gì đi? Ta không đi. Đỡ ta lên, ta còn có thể bỏ. Hàn nhị cầu. ân, Một đường xuống dưới cái gì thái độ đều có, đại đa số người đều mệt đến chết khiếp, căn bản không mấy cái con mắt xem nàng, tô hút ăn không ít mắng. Bất quá. Tuy rằng đối Tiên tông khảo hạch phương thức không quá cảm mạo, nhưng nàng đã đi qua quỳnh đài một nửa cầu thang, Hàn Nhị Cẩu là chuyện như thế nào? Từ từ. Nàng ở bậc thang chạm kế tiếp trụ, xoay người, người là Hàn Nhị Cẩu. Trường Khoan mười thước ngôi cao thượng, tóc đen mắt đen thiếu niên như suy tư gì mà ngồi, một chân khúc khởi một lui người thẳng, hai tay chống ở phía sau. Hắn khoác rách tung tóe chấp sự đường đệ tử áo ngoài, và áo đại sưởng, lộ ra vân da rõ ràng gầy nhưng rắn chắc ngực. Người nọ chậm rãi gật đầu hắn nhìn bất quá mười bốn tuổi bộ dáng khuôn mặt anh lãng tuấn tú ngũ quan đường cong rõ ràng hốc mắt hơi thâm lông mi nhỏ dài trong mắt một mảnh tối tăm người là tô húc thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm nàng hàn đàm sâu thẳm đôi mắt không chớp mắt cặp mắt kia phẳng phất ẩn chứa nào đó kỳ quái lực lượng như là thong thả xoay chuyển lốc xoáy lại như là vọng không thấy đế vực sâu tô húc cảm thấy không quá thoải mái nhưng lại nói không nên lợi là chuyện như thế nào chỉ là đối phương thế nhưng nhận thức nàng Nàng không khỏi có chút nghi hoặc, bởi vậy không đáp hỏi ngược lại, sư tôn hướng ngươi để qua ta. Thiếu niên vẫn như cũ nhìn nàng, ngươi sư tôn. Đào nguyên phong thủ tọa. Tô húc. Bao chứ nhi tử hoặc là tôn tử khả năng tính, nàng vốn tưởng rằng đối phương cùng sư tôn đã gặp mặt, hoặc là có cái gì ước định, nếu không sư tôn vì sao có thể chú ý đến một cái ngoại môn đệ tử. Hai người nói bốn câu lời nói, kể hết là hỏi câu. Ngươi thật là hàn nhị cầu. Hơn nữa nàng còn không thể không tiếp tục đi xuống. Có một nói một, tố húc đối tên này không có bất luận cái gì ý kiến. Vạn tiên tông không thiếu xuất thân hương giã đệ tử, cũng có không ít thiết như cậu đản thúy hoa đại níu, hàn nhị cậu hiển nhiên chính là một trong số đó. Nhưng hắn luôn hành cử chỉ cùng những người đó hoàn toàn bất đồng. Hắn hiện giờ biểu hiện, còn có trên người cái loại này loan thoáng, làm người không quá thoải mái xâm lược cảm. Nghĩ lại tên này liền phi thường không khỏe. Người còn muốn hỏi bao nhiêu lần. Thiếu niên động tác mạnh mẽ mà đứng dậy, cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm tiêu kiện rách nát giục thoái áo ngoài hạ thân hình hắn gầy nhưng rắn chắc cơ bắp lưu sướng tuyệt đẹp phảng phất mỗi một đạo đường cong đều trải qua tạo hình rèn luyện bất quá nếu là có thể trèo lên quỳnh đài người đều từng tại ngoại môn đại bỉ chung nhiều lần thắng lợi những cái đó chú trọng rèn thể có một bộ xinh đẹp thân thể liền rất bình thường đến nỗi vì cái gì hắn bỏ một nửa liền đổ tô hút tầm mắt rừng ở thiếu niên khớp xương rõ ràng trên cổ tay lưỡng đạo ảm đạm màu trắng vòng sáng gắt gao chế trụ hai cổ tay vòng sáng thượng kéo dài ra hai điều quang huy mỏng manh xiềng xích xiềng xích phía cuối trực tiếp hoàn toàn đi vào ngọc thạch bậc thang trung tựa hồ là đem người bó ở trên mặt đất giống nhau một cái trình độ cực kém cấp thấp trói long tác bất quá đối với luyện khí kỳ đệ tử tới nói một khi chúng chiêu cơ hồ không có khả năng tránh thoát nhưng là luyện khí kỳ đệ tử cũng không có khả năng một mình hoàn thành chẳng sợ tiêu chuẩn thấp kém tốt xấu cũng là một cái thành hình pháp thuật chỉ sợ vẫn là vài cá nhân cùng nhau phong thích Tô Húc cũng lười đến do hỏi, đơn giản chính là này đó ngoại môn đệ tử chi gian lục đục với nhau, tiểu tử này có lẽ đắc tội người nào, cũng hoặc là người khác chủ động hướng hắn làm khó dễ. Quỳnh đài thí luyện chỉ có một cái quy tắc, đó chính là trời tối trước đăng đỉnh đồng tiến nhập Tĩnh tâm điện tức vì thông qua. Tại đây trong quá trình, vô luận ngươi làm ra cái gì, cho dù là đối đồng môn vung tay đánh nhau, đều không tính vi phạm quy định. Chỉ là rất ít có người làm như vậy, rốt cuộc tinh tâm điện trung trưởng lão cũng sẽ thông qua thủy kính giao xem bên này tình cảnh chủ động đả thương người cũng sẽ kéo thấp tấn tượng phân nhưng nếu là không có sợ hãi đơn vị liên quan chỉ cần không có làm ra mạng người liền không có gì ảnh hưởng cuối cùng một vấn đề tô húc hơi hơi nâng cằm lên nhìn về phía đối phương trên tay thấp kém chói long tác nhưng yêu cầu hỗ trợ thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu một tia hắc khí tự lòng bàn tay lan tràn đột nhiên thoán hướng về phía trước ở huyết mạch gian du tẩu hắn bỗng nhiên chấn động hai tay xiềng xích kể hết nước toạn hóa thành vô số rách nát vẩy ra ánh sao Tô Húc nghĩ thẩm trách không được những người đó phải dùng chói long tác được hắn. Xem bộ dáng này, những cái đó luyện khí kỳ đệ tử có thể nhẹ nhàng dùng ra cấp thấp phát quyết, căn bản bó không được hắn nhất thời nửa khác. Cho nên ngươi là như thế nào chúng chiêu? Góc độ vấn đề, nàng nhìn không tới đối phương trên tay hắc khí, nhưng lại có thể cảm nhận được một loại hắc ám lại trầm trọng, cảm giác gắp bách mười phần lực lượng. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình kỳ thật cũng coi như ôn hòa, cặp mắt kia lại mạn xương mủ dày đặc dường như đen nhánh. Như là che giấu tất cả hùng tướng bóng đêm. Ta khi đó đau đầu đến lợi hại, cơ hồ ngất đi. Linh lực tiêu hao quá độ sẽ xuất hiện rất nhiều bệnh trạng, cho nên là những người đó nhân cơ hội đánh lén thành công. Nhưng hắn nếu có thể tự hành tránh thoát trói long tác, chỉ sợ cũng đều không phải là người bình thường. Tính, nếu hắn là cái bình thường ngoại môn đệ tử, sư tôn cũng sẽ không làm chính mình tới tiệt hồ. Tô húc gật gật đầu, có lẽ mà cấp ra một câu quan tâm, hiện tại còn khó chịu. Thiếu niên tiếp tục lắc đầu đồng thời nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng trên người hắn tản ra cực độ hơi thở nguy hiểm kia xinh đẹp bề ngoài dưới phảng phất ngủ đông một loại lánh khốc lại tàn nhẫn phá hủy dục trong nháy mắt kia tô hút cả người nổi lên lạnh lẽo tác giả có lời muốn nói khai văn lạc tiền tam chu sẽ không chừng khi phát bao lì xì Vê ngày hôm trước càng vê sau coi như thu cùng bình luận thêm càng đổi mới ở buổi sáng chín giờ mỗi lần đều là tổn cảo dương xác định địa điểm phát đúng giờ khả năng đổi mới không ra có thể vãn vài phút lại xem. Thứ năm đổi mới đều tại hạ ngo. Về áng văn này, chủ tuyến là nữ chủ trưởng thành cùng mạo hiểm chuyện xưa, ngoại quải rất lớn, nam là có thể thăng cấp, vượt cấp sát quái cũng là hàng ngày, cho nên phi thường quy thăng cấp lưu. Nam xứng rất nhiều, khả năng sẽ có kỳ kỳ quái quái tu la chàng, nam chủ chỉ là 3000 con sông chung một gáo. Hư cấu không viết triều đại, văn trung nhân vật sẽ trích dẫn trong lịch sử có điển cố câu thơ, để ý nói thật nhập. Đại ma vương ít đại ma vương Không có hỏa tăng tràng, nam chủ ở cảm tình phương diện ngược không được nữ chủ, nhiều nhất vô năng cuồng nộ một chút, ra. Tận lực không cần dưỡng phỉ sao cờ vê đúc đở. Cảm ơn một cắt thu thủy doanh liều đạn cảm ơn lưỡng nghi, rượu chín, nạn nghi đất bác, còn khâu. Địa lôi, nhập môn. Người này không thích hợp. Tô hút trong lòng đột nhiên sinh ra đề phòng. Hắn không có phát ra chút nào địch ý càng miễn bản sắc khí, nhưng mà nàng chính là cảm giác cả người khó chịu như là bị cái gì giấu ở bóng ma trung yêu ma âm thầm nhìn trộm tô hút cố nén không khỏe một phen nắm lấy thiếu niên cánh tay theo ta đi hàn nhị cầu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bắt được cánh tay đã nhiều ngày liên tục mấy chục tràng chiến đấu đột nhiên tới như vậy một chút hắn cơ hồ phản xạ mà muốn đánh trả không đợi hắn có điều động tác một trận lệ người buồn nôn choáng váng cảm bỗng nhiên đánh úp lại tứ chi phản phất bị mạc danh lực lượng lôi kéo chung quanh cảnh vật mơ hồ nghịch cuốn thành một đoàn tiếp theo đột nhiên sáng ngời lên Hai người đã đứng ở một mảnh rực giữa rừng đào chung. Hàn Nhị cầu chưa bao giờ kiến thức quá loại này pháp thuật. Đây là như thế nào làm được? Tây Bích Đào Kiều Nghiên nở rộ, phấn bạch biển hoa sáng như ánh bình minh, mấy chục tòa tinh mỹ gác mái ẩn với mờ ảo mây mù chung. Một cái thanh triệt đến cực điểm dòng suối tự đỉnh núi vốn lượn mà xuống, phủ cận vài đạo đá xanh phô liền đường mòn sâu thẳm khúc chiết, mạn duôi hướng rừng đào chỗ sâu trong. Thỉnh tại đây chờ một chút. Tô Húc căn bản không trả lời hắn, ném xuống một câu liền đi rồi. Trải qua hoa chi trầm truy, thật mạnh thấp thoáng cây đào, dọc theo dưới chân thạch kính hành đến cuối, có một tòa ngói xanh mái cong tinh xảo lầu cắt, biển hiệu mạ vàng hành thảo, thượng thư bích hải các ba cái chữ to. buông rèm ở trong gió nhẹ cuốn lên, lộ ra bố trí tao nhã nội thất, còn có nghiêng nằm đọc sách nam nhân. Sư Tôn Tô hút túi người hành lệ nói, ta đem ngươi muốn người mang đến. Đào Nguyên Phong thủ tọa tu hành nhiều năm, hiện giờ đã có 500 tuổi, bề ngoài lại là thành tuyển tuấn Mỹ, hơn nữa tươi cười ôn hòa. Làm người thấy chi liền tâm sinh thân thiết. Tiểu cửu đối hắn cảm giác như thế nào? Đây là nàng chữ nhỏ, trừ bỏ đã qua đời nhiều năm phụ thân ở ngoài, chỉ có sư tôn sẽ như vậy xưng hô nàng. Tô Húc không vội mà trả lời vấn đề, sư tôn hay không đã sớm biết hắn có vấn đề. Cho nên mới làm ta đem hắn chặn đứng. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, ngoại môn có đệ tử mấy ngàn, sư tôn vì sao có thể chú ý tới hắn? Trừ bỏ dung mạo có chút gây chú ý, hàn nhị cẩu mặt ngoài cùng thường nhân vô dị. Lúc ấy hai người cách xa nhau rất gần, hắn lại vừa mới tránh thoát chói long tác, Tô Húc mới cảm nhận được đối phương trên người cái loại này hơi thở âm tà, tràn ngập cảm giác gác bách lực lượng. Không tồi, hắn nêu tiến vào tĩnh tâm điện dễ dàng sinh ra sự tình. Nam nhân rũ mắt nói, trên người hắn có ta cố nhân tín vật, năm trước hắn phủ vừa vào cửa, cho dù đang ở ngoại môn chấp sự đường, ta cũng có điều phát hiện, cho nên sớm chú ý tới người này. Đã là như vậy, trên người hắn cái loại này hơi thở, là tu tập cái gì mà môn công pháp? nơi này có mấy đạo pháp quyết thêm hộ ngoại giới tuyệt đối không có khả năng nghe được bên trong nói chuyện bởi vậy nàng cũng không sợ cố kỵ ta còn không quá xác định hắn trầm ngâm một tiếng đãi ta cùng hắn tâm sự đi hắn chưa từng có bất luận cái gì động tác chỉ là lẳng lặng ngồi ở tại chỗ một lát sau cửa buông rèm cuốn động hàn nhị cầu đi đến thiếu niên ngẩng đầu đánh giá một chút bốn phía thư phòng nội trang hoàng độc đáo gỗ đào giá án hơi thở tao nhã hai sườn cửa sổ hờ khép lộ ra một góc tiểu diễm rừng đào biển hoa An kỳ thượng bãi một tòa véo ti hoa vẽ kim lò, nương thần hương bạc xương ngủ phiêu du mà ra, tiếc khí vị thanh đạm trung phiếm một tia ôn hòa ngọ ý. Hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, linh lực khôi phục đều nhanh chút. Tuấn Mỹ nho nhã nam nhân ngồi ở án trước, một tịch tay háo rộng huyền sắc hoa phục như mây ố lượng, góc áo chỉ vàng thêu ra sáng quắc cây bích đảo. Cái kia mỹ mạo minh diễm thiếu nữ, chính an tĩnh mà khoanh tay đứng trang nghiêm ở một bên, đan văn chu tay háo khinh bạc sa y điền thượng, lan tràn đồng dạng tinh mỹ thêu văn. Thiếu niên chấp trước mắt, nhìn về phía người trước, là người truyền âm kêu ta tới. Làm càn. Tô húc như mày nói, như thế lời nói việc làm vô trạng. Kỳ thật nàng cũng không có như vậy để ý quy củ lệ giáo. Nhưng có lẽ là cái loại này tài ác hơi thở duyên cớ, nàng đối họ hàn ấn tượng cực kém, bởi vậy đối phương nhất cử nhất động đều cực kỳ trướng mắt. Càng miễn bà nàng trước mặt người khác từ trước đến nay đoan trang, chẳng sợ trang cũng giả bộ một bộ lễ phép ôn hòa bộ dáng, từ gặp được gia hòa này liên bắt đầu khống chế không được mà nguyên hình tất lộ không ngại bên cạnh nam nhân nhẹ giọng đánh gãy nàng hàn tiểu huynh trên người ngọc hoàn có không mượn ta đánh giá hắn cố ý dùng như vậy xưng hô thậm chí nguyện phóng túi người phân cùng đối phương ngang hàng luận giao hoặc là ít nhất tại đây sự kiện thượng không nghĩ bày ra tông môn tiền bối tư thái hàn nhị cẩu không thế nào thông nhân tình lỗi lời cũng mơ hồ cảm giác được điểm này hắn tựa hồ do dự một chút lúc này mới đem bàn tay tiến trong lòng ngực lại không vội mà đem đồ vật lấy ra tới Ngươi là thương lãng tiên tôn tạ vô nhai, ngươi hay không cũng là tạ vô nhai hơi hơi gật đầu. Đúng là, hiện giờ may mắn làm đảo nguyên phong thủ tọa. Hàn nhị cẩu lại nhìn mắt tô húc, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Tô húc cũng có chút mạc danh mà nhìn hắn, người này áo ngoài rách tung tóe và áo đại sưởng, tựa hồ đã tảng không được cái gì. Giây tiếp theo, thiếu niên ngược lại bỗng dưng chán ra một đạo bạch quang, quang mang trận lóe, trong tay hắn nhiều một khối ngọc hoàn, thế nhưng là đặt ở trong thân thể hắn về phía trước đi rồi vài bước, đem ngọc hoàn phóng tới án thượng. tô hữu du mắt nhìn thoáng qua, kia cái ngọc hoàn rất là dày nặng, hơn nữa bề ngoài ánh sáng cô động, nội bộ ẩn có linh khí mờ mịt, sườn điêu có vẩy cá văn, bên cạnh sấn phức tạp quân vân. tạ vô nhai một tay thay đổi ngọc hoàn, đem phía dưới triều thượng, đầu ngón tay mơn trớn phía cuối quay vẩy cá văn, thình lình có hai cái nho nhỏ chữ truyện sáng lên. tự phù từ đầu đến cuối nét bút cùng chung quanh vẩy cá văn liên tiếp, quả nhiên là hồn nhiên thiên thành. Nếu không có bị chỉ ra tới, rất khó nhìn ra nơi đó còn có chữ viết. Hôm qua ta từng xem ngươi cùng đồng môn tỷ thí, cảm ứng được trên người của ngươi có mang vật ấy. Tạ vô nhai ôn hòa mà nói, ngươi cũng biết đây là cái gì. Cái gì ngày hôm qua, không phải đi năm liền cảm ứng được sao? Tô hút. Liền trợn mắt nói rồi bái. Ngoại môn đại bị khi, cuối cùng mấy ngày đều tương đối xuất sắc, người xem hàng trăm hàng ngàn, ai biết bên trong đều có chút người nào. Hàn nhị cẩu nghe xong lời này tự nhiên cho rằng tạ vô nhai sen lẫn trong trong đó gật đầu tiếp nhận rồi cái này giải thích ta từng giúp một cái trọng thương người có người đuổi giết hắn ta vì hắn che giấu tung tích hắn trước khi rời đi để lại cái này nói vài người danh để cho ta tới ngày gặp nạn liền đi tìm bọn họ ngươi là một trong số đó khuê Sơn quân chính là ngọc đội chủ nhân với ta có ân ngươi đã cứu hắn ta lín nên giúp ngươi ngươi nếu có tâm nguyện phàm là ta có thể làm được tất không tương cự tạ vô nhai nghiêm túc hỏi thiên tài địa bảo danh kiếm pháp quyết linh đan rượu ngon tốt nhất là như vậy nguyện vọng lấy xong rồi liền cút đi tô húc ở trong lòng yên lặng cầu nguyện sau đó nàng nghe thấy hàn nhị cầu thanh âm vang lên ta có thể bái ngươi vì sư sao tô húc cầu nguyện đình chỉ Vạn tiên tông là ký châu đệ nhất thiên môn ở toàn bộ trung nguyên cũng tiếng tăm lừng lẫy sáu phong thủ tọa huy chấn đại giang nam bắc đều có thông thiên tri lực đại năng đây là mọi người đều biết sự nhưng mà nội môn sáu phong trung đại đa số người đều là các trưởng lão đệ tử ký danh từ các trưởng lão định kỳ tập thể thụ nghiệp cùng khảo so còn lại thời gian chỉ có thể tự hành tu luyện môn trung cũng hạng ngạch phát các loại đan dược cũng mở ra sau núi linh tuyển cho phép bọn họ tiến hành tẩy tủy thuốc tám, ngẫu nhiên cũng sẽ căn cứ khảo so thành tích đưa ra chân quý tài liệu lấy trợ trong đó kiệt xuất giả chế tạo pháp khí tâm thương nội môn đệ tử chỉ có nỗ lực tu luyện cạnh tranh qua đồng môn mới có thể đạt được càng nhiều cơ hội đào nguyên phong có mấy trăm đệ tử thủ tọa lại chỉ thu quá tám đồ đệ tạ vô nhai thu đồ đệ bắt bẻ đối đồ đệ lại thập phần hào phóng đừng nói các loại cao thâm linh quyết kiếm chiêu còn một mình ôm lấy mọi việc luyện chế pháp khí sở cần các loại chân bảo tài liệu Gia hỏa này nhưng thật ra hiểu được nắm lấy cơ hội tô húc thực khó chịu mà nghĩ tiếp theo nàng nhớ tới lúc trước ở quỳnh đài thượng kia một màn sư tôn tạ vô nhai biểu tình ôn hòa về phía nàng nhìn qua này họ hàn không chừng là chuyện như thế nào vạn nhất là ma môn phái tới gian tế đâu tiên tông tu luyện chính tông huyền môn công pháp như thế nào có thể có như vậy tà ác ác cám hơi thở nàng nghĩ nghĩ dứt khoát hướng tạ vô nhai truyền âm nói sư tôn tam tư người này có lẽ thân cụ dị đoan chi lực ta vừa mới ta có tám thân truyền đệ tử bọn họ đều là đơn linh căn tạ vô nhai lại không nghĩ chờ nàng nói xong chỉ cho nàng một cái an ủi yên tâm ánh mắt liền chuyển hướng bên cạnh thiếu niên nếu ngươi bái ở ta muôn hạ tất có rất nhiều người đem ngươi cùng ngươi sư tỷ các sư huynh đánh đồng tô húc có chút lo âu Bất quá, sư tôn nếu không muốn nghe nàng nói xong, có lẽ hắn đã phát hiện manh mối, chỉ có có an bài khác. Sư tôn thu đồ đệ đương nhiên không dung chính mình xem vào, nhưng là, bởi vì các loại nguyên nhân, tạ vô nhai không có xử lý đệ tử sở hữu chương trình học, tô húc mỗi một vị sư đệ sư muội đều từng bị nàng mang theo tu hành. Vô luận họ hàng chính là ma tu gian tế, vẫn là cái gì thiên phú dị bẩm người, nàng đều không nghĩ chỉ điểm đối phương tu hành. Hoặc là cùng hắn cùng nhau làm bất luận cái gì sự có lẽ đánh nhau ngoại trừ gia hỏa này trên người cái loại này kỳ kỳ quái quái hắc ám lực lượng làm nàng thập phần chán ghét còn có một tia kỳ dị khẩn trương cùng hưng phấn giống như nhìn thấy thiên địch ra thú sợ hãi căm ghét cùng chiến đấu dục kể hết bước lên dựng lên như là ngọn lửa ở trong lòng càng thiêu càng vượng cơ hồ muốn đốt hủy lý trí không ngại ta học đồ vật cực nhanh Hàn nhị cầu nói lại nhìn về phía Tô Húc ngươi đoán ta như thế nào nhận ra ngươi Tô Húc đương nhiên không biết nàng cũng có thể cấp ra một ít suy đoán nhưng lời đến cùng đối phương nhiều lời, muốn nói cái gì liền nói. Thiếu niên thản nhiên nói, ta nghe được chảm long phong những người đó cùng ngươi nói chuyện, mới biết được tên của ngươi sư thừa. Quỳnh đài nguy nga cao ngất dài lâu đến cực điểm, hắn leo lên bất quá một nửa, lại có thể nghe thấy ngàn cấp bậc thang phía trên thanh âm. Đạo hạnh cao thâm tu sĩ có lẽ có thể làm được, nhưng mà tham gia ngoại môn đại bị đệ tử, thuần một sắc đều là luyện khí kỳ. Tô húc theo bản năng tưởng nói không có khả năng, nhưng nếu người này chưa nói dối nói cũng chỉ có một loại khả năng. Người thả ra thần thức. Tu sĩ trúc cơ lúc sau, trên người kỳ kinh bát mạch khí mãn tự khai, trong cơ thể linh lực trên diện rộng tăng nhiều, vì vậy có thể cho thần thức ly thể mà hồn phách củng cố, Cao Minh giả không ra khỏi cửa là có thể mắt xem nghe thấy ngàn dặm ở ngoài. Hàn Nhị Cẩu vẫn luôn nhìn nàng, thấy nàng không có lộ ra không tin hoặc là trào phúng chi sắc, lúc này mới tiếp tục nói, "Ta đã mấy lần làm như vậy quá." Hắn hiển nhiên biết thần thức, cũng biết kia hẳn là trúc cơ cảnh tu sĩ mới có thể làm được phải không ta nhớ rõ khi đó ngươi còn bị trói long tắt buộc ta hỏi ngươi vì sao chúng chiêu ngươi nói ngươi bị tập kích khi chính đau đầu tô húc chậm gì gì mà mở miệng ngươi tưởng nói cho chúng ta biết ngươi cũng có chút thiên phú dị bẩm chỗ nhưng này cái gọi là thiên phú sử dụng thời điểm đầu đau muốn nứt ra nếu đã chịu tập kích tắc không hề có sức phản kháng cho nên bị người bó tại chỗ là như thế này đi hàn nhị cầu hắn không nghĩ đối phương như thế hùng hổ doa người nhất thời tiếp không thượng lời nói Tô Húc lại nói, ngươi đang ở trèo lên quynh đài, vì sao bỗng nhiên muốn thả ra thần thức nghe mặt trên người ta nói lời nói. Đặc biệt ngươi còn biết chính mình sẽ bởi vậy lâm vào quân cảnh, bên cạnh ngươi những người đó chỉ sợ cùng ngươi có chút thù hận đi. Thiếu niên lại lần nữa kinh ngạc. Nay chỉ có hai cái đáp án, hoặc là là hắn không chế không được thần thức thu phóng, hoặc là hắn là cái đồ ngốc. rõ ràng bên người nguy cơ tứ phía còn muốn cho chính mình đặt mình trong hiểm cảnh. Hắn nhíu nhíu mày, không đáp hỏi ngược lại, ngươi hay không thực chán ghét ta đâu. Là, tô húc thầm nghĩ, nàng chán ghét đối phương hơi thở lực lượng, hơn nữa phi thường chán ghét. Yên tâm, đây là bởi vì ngươi căn cơ còn thấp, ngày sau trúc cơ, liền sẽ không lại có nảy rất nhiều vấn đề. Tạ vô nhai thản nhiên mở miệng, đánh vỡ bọn họ hai người chi gian lệnh người hít thở không thông bầu không khí. Thiếu niên nghiêng đầu, ngươi như thế nào biết? Bởi vì ta gặp qua cùng ngươi cùng loại người, ở luyện khí cảnh là có thể học được người khác trúc cơ cảnh tài học pháp thuật, chỉ là căn cơ không xong. Thì ra là thế. Tô Húc lại nghĩ tới một khác sự kiện. Ở Quynh Đài Thượng, nàng ở vào đối phương thần thức cha xét trong phạm vi, thế nhưng không hề sở giác. Nếu là cái gì lợi hại cao thủ cũng liền thôi, nhưng người này mới là luyện khí cảnh giới, thế nhưng là có thể làm được loại tình trạng này. Nếu là lấy sau. Có chút cao minh tu sĩ lấy thần thức ám tập địch nhân, nếu là thành công, đối phương nhẹ thì ngất hôn mê, nặng thì hồn phách tổn hại cứ thế ngu dại thậm chí bị chết. Nàng liễm đi trong mắt kiên kỵ chi sắc. Với nhấp đầu tên kia cư nhiên còn ở nhìn chằm chằm chính mình ta nhưng có cái gì không ổn chỗ thiếu niên lắc đầu không có chỉ là cảm thấy ngươi cùng người khác có chút bất đồng tô hút mơ hồ cảm thấy đối phương đều không phải là chỉ chính là dung mạo ngoại tại ta so bên cạnh ngươi đồng môn cao hai cái cảnh giới tự nhiên bất đồng không phải hắn lẩm bẩm lầu bầu thấp giọng nói ngươi cùng ta ở trong tông môn gặp qua tất cả mọi người không giống nhau không quan hệ tu vi ta cũng nói không rõ tô hút mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng chuông cảnh báo sao vang đối phương có lẽ không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào nhưng nàng xác thật có một chút cùng tuyệt đại đa số tiên tông đệ tử bất đồng ở nàng trầm tư khi hàn nhị cẩu thanh âm lại lần nữa vang lên ta nghe được nàng đi xuống tới hỏi nàng nhìn thấy mỗi người có phải hay không ta thậm chí liền cô nương đều không đông tha tô húc tô húc không cấm trợn mắt giận nhìn thiếu niên thấy nàng nhìn qua sâu thẳm đen như mực đôi mắt lại là sáng ời, phảng phất phát hiện cái gì thú vị sự vật Sau đó ta liền nhìn đến ngươi, ngươi giống bọn họ theo như lời giống nhau. Rồi lại không ngừng. Lại là cái này ánh mắt. Vô danh phấn khởi cùng sợ hãi lại lần nữa từ đáy lòng bốc lên. Tô húc hận không thể đem cái bàn sốc đến hắn trên mặt. Tạ vô nhai lại là khẽ cười một tiếng, tự hồ cảm thấy sự tình phát triển thập phần thú vị, các ngươi nhưng thật ra có duyên. Tô húc. Ngươi mù sao. Bất quá, ngươi chưa chúc cơ thế nhưng là có thể thả ra thần thức. Điểm này nhưng thật ra tháng qua ta sở hữu không nên thân các đồ đệ. Đào nguyên phong thủ tọa như suy tư gì mà nói. Nếu trúc cơ về sau liền không có việc gì hàn nhị cẩu đầy mặt thoải mái mà nói, thật là thực mau là có thể giải quyết. Tô húc, người này cũng quá càn dỡ đi. Dẫn khí nhập thể sinh ra linh lực tu sĩ là vì tiến vào luyện khí cảnh giới. Tiếp theo cái cảnh giới trúc cơ còn lại là thật lớn đường danh giới. Chỉ có trúc cơ cảnh tu sĩ mới có thể thuận gió ngự vật cũng có thể sử dụng chân chính có uy lực pháp quyết linh quyết, cũng luyện chế bản mạng pháp khí từ từ. Có vô số tu sĩ cả đời tập ở luyện khí cửu trọng cảnh giới, cũng có vô số người không tiết hao phí vốn to, táng ra bại sản đặt mua linh dược, lấy ra tăng chúc cơ thành công tỷ lệ. Ở hắn trong miệng lại phảng phất là cái gì dễ như trở bàn tay sự. Hắn hiện giờ cũng chỉ là luyện khí bắt trọng thôi. Liên ở Tô Húc muốn mở miệng châm trọc hai câu khi, nàng nghe thấy sư tôn lại lần nữa mở miệng. Ngươi đã đã nghĩ kỹ ta đây tự nhiên nói là làm Đào Nguyên Phong thủ tọa nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, Hàn nhị cầu hành lễ, cũng bái kiến ngươi đại sư tỷ thiếu niên lập tức quỳ xuống dập đầu, hắn rất thông khoái mà dập đầu ba cái, sau đó động tác mạnh mẽ mà đứng dậy, chuyển hướng một bên thiếu nữ, túi đầu ôm quyền, đôi tay cử đến trên chán. Tô Húc biết sư tôn là nghiêm túc, nàng vừa rồi nhất thời khí bất quá, hiện giờ bình tĩnh lại, sư tôn mượn việc này còn nhân tình cũng hảo, họ hàn nếu có cái gì âm mưu. Cũng nên đặt ở bên người trông giữ, cùng lắm thì gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Sư đệ không cần đa lễ. Nàng hơi chút lui về phía sau một bước, nghiêng người chịu nửa lễ. Quá thượng có rượu, tử sinh này huy. Đồng thời, tạ vô nhai trầm thấp ôn hòa tiếng nói quanh quẩn ở trong thư phòng. Từ nay về sau, đại danh của ngươi liền gọi là Hàn rượu đi. Tác giả có lời muốn nói, có tiểu thiên sứ hỏi nam chủ có phải hay không trọng sinh. Không phải lạ, áng văn này không xuyên qua không trọng sinh mọi người đều là một vòng ngủ. văn án đã kịch thấu rất nhiều nam nữ chủ thân phận đều rất có chuyện xưa đại gia có thể tùy ý nó bổ. tuy rằng ta biết các ngươi thực sẽ đoán bỗng nhiên sợ hãi này chương cấp hai phân bình phát một trăm cái tiểu bao lì xì bỏ lỡ nói số lượng từ nhiều hai phân bình có tỷ lệ thêm vào rơi xuống vê đút. truyền âm hai người rời đi bích hải cát ở rừng hoa đào thạch kính bước chậm kia tự là viết như thế nào phía sau thiếu niên đi đến bên người nàng hắn cho ta tên tên Tô Húc, ngươi không biết chữ. Cũng đúng, chẳng sợ chỉ đọc quá vỡ lòng thư tịch, cũng có thể cho chính mình khởi cái thoáng giống dạng tên đi. Hàn Diệu gật đầu lại lắc đầu, mờ mịt nói, ta ở học đường bên ngoài nghe lén quá phu tử giảng bài, chỉ biết viết mấy chữ. Giờ khắc này, hắn nhưng thật ra so mới gặp khi bộ dáng thuận mắt nhiều. Tô Húc nhìn hắn một cái, vậy tìm thời gian biết chữ, ngươi lúc trước ở chấp sự đường, sớm nên có thời gian đi thỉnh giáo đồng môn hoặc là trường lão. Rốt cuộc ngoại môn đệ tử thường xuyên một hai tháng mới đến phiên một lần thụ nghiệp giảng bài. Hàn Diệu! Bọn họ không muốn cùng ta nói chuyện. Tô Húc cũng không hỏi nguyên nhân, vậy ngươi nên ngẫm lại vì sao sẽ như vậy. Thiếu niên lắc đầu, ta lại không phải những cái đó thế gia đệ tử, không có gì nhưng hiếu kính bọn họ. Thế gia đệ tử cũng không cần cầu bọn họ giáo biết chữ, này vốn không phải việc khó. Tô Húc cám đạo người này hoặc là là trang, hoặc là liền khi tinh khi ngốc, lại nghe hắn hỏi. Trên đời rất nhiều sự hay không đều không công bằng đâu. Tô Húc Rất nhiều thiên linh căn địa linh căn người đều chỉ có thể đương cái bình thường nội môn đệ tử. Ngươi này Tam Linh Căn, cầm một cái yêu tộc tín vật là có thể bái ở sư tôn giới tòa. Ngươi tùy tiện hỏi hỏi cái này người, xem bọn họ cảm nhận được đến công bằng sao. Ngoại môn đệ tử đều là Tam Linh Căn, vì vậy muốn thông qua gian nan khảo hạch mới có thể tiến vào nội môn. Hai người hành đến con đường cối, phía trước có một tòa thấp thoáng ở rừng đào Trung Đình Viện trong viện tiền đình vốn là một mảnh phô gạch xanh đất trống lúc này bảy mấy chương bằng dài mặt trên phô đăng ký thân phận quyển sách chung quanh người đến người đi thập phần náo nhiệt bốn phía tường đa xê trên tường mạn sinh xanh biếc trầu cổ rũ la trong viện tụ tập không ít tân tấn đệ tử có chút là từ tĩnh tâm điện tới có chút còn lại là từ sơn ngoại đưa tới tân đệ tử bởi vì song linh căn trực tiếp bị phân vào đảo nguyên phong các tân nhân hôm nay sẽ bị tiền bối mang theo quen thuộc hoàn cảnh ngày thường tu hành đi học nơi lại đến sau núi suối nước nóng các nơi kể hết chuyển một vòng, hai người chưa đi vào, chỉ là đứng ở bên ngoài xa xa nhìn. Tô Húc vốn dĩ cho rằng này Tiểu hài Tử sẽ nhịn không được tức giận, hoặc là ít nhất phản phúng hai câu, không nghĩ tới hắn tựa hồ cũng không sinh khí, chỉ là đầy mặt mạc danh hỏi, cái gì yêu tộc? Chính là cho ngươi tín vật khuê sân quân. Tô Húc xem hắn vẫn như cũ vẻ mặt mê hoặc, ngươi không biết hắn là yêu tộc, vậy ngươi hiện tại đã biết, phàm là cái gì cái gì quân, đặc biệt là trung gian mang cái sơn tự, tất cả đều là đại yêu hàn diệu nhưng thật ra vẻ mặt thụ giáo gật đầu bất quá chuyện này không cần nói bậy rốt cuộc những năm gần đây trung nguyên tiên môn cùng yêu tộc thế thành nước lửa nếu là rơi xuống người có tâm lỗ thai còn không chừng như thế nào bố trí sư tôn đâu tô húc rôi tay chỉ chỉ phía trước đây là nỗi buồn ly biệt hiên năm nay nhập phong tân nhân đều ở chỗ này ngươi đi vào cùng bọn họ cùng nhau nghe một chút đỡ phải cái gì cũng không biết lúc này trong viện có người đang ở phổ cập khoa học đào nguyên phong chính giảng đến bọn họ vĩ đại thủ tọa bản nhân chúng ta thủ tọa sư từ trước tông chủ cựu huyền tiên tôn là hiện tông chủ lăng tiêu tiên tôn sư đệ tông chủ đã tiến vào đại thừa cảnh giới chúng ta thủ tọa tắt đến đến độ kiếp chỉ so tông chủ thấp một cái đại cảnh giới còn lại mấy phong thủ tọa đều là hóa thần cảnh lúc trước có vài vị độ kiếp cảnh trưởng lão cũng ở cùng yêu tộc đại chiến trung ngã xuống luyện khí, trúc cơ kim đan nguyên anh linh hư hóa thần độ kiếp đại thừa tám đại cảnh giới càng là hướng về phía trước thăng cấp càng vì gian nan tầm thường tu sĩ có thể tiến vào trúc cơ đã là khó được một chúng tân đệ tử tập trung tinh thần mà nghe những cái đó bởi vì song linh căn mà trực tiếp bị phân nhập đào nguyên phong tân nhân đều không phải là tu chân thế gia xuất thân đối tông môn bên trong biết chi rất ít nghe được càng vì nghiêm túc nói chuyện chính là một nam một nữ bọn họ đứng ở bậc thang chỉ dùng một cái đơn giản phong hệ linh quyết khiến cho thanh âm rõ ràng mà chuyển tới mỗi cái người nghe trong thai tô húc cũng nhận thức bọn họ này hai là doãn trưởng lao thân truyền đệ tử doãn trưởng lão là phụ trách hướng đào nguyên phong đệ tử thụ nghiệp trưởng lão chi nhất nàng ái đồ nhóm liền phụ trách tiếp dẫn tân nhân nàng chưa từng ẩn tàng thân hình kia hai người đều thấy được nàng tô húc khẽ lắc đầu bọn họ tức khắc rời đi ánh mắt tiếp tục phía trước diễn thuyết thủ tọa không mừng sát phạt bởi vậy hiếm khi ra tay bất quá hơn trăm năm trước ta trung nguyên tiên môn cùng yêu tộc ở kinh hồng sơn đại chiến thủ tọa từ ly hỏa vương trong tay cứu mấy trăm tu sĩ lại toàn thân mà lui từ đây nổi danh cựu châu yêu vương chi danh lực trấn nhiếp cực cường các tân nhân tức khắc sôi nổi hít hà một hơi trên mặt hiện ra vài phần sợ hãi hán thủ toạn hán thắng sao có cái tiểu nam hải ngập ngừng hỏi bậc thang thanh niên khẽ lắc đầu những cái đó yêu vương so đại yêu lợi hại vô số lần đều là thiên tuế vạn tuế lao yêu quái lý hỏa vương cũng là như thế chết ở nàng thủ hạ tu sĩ vô số kể năm đó thiên tinh cốc cùng ánh nguyệt cùng trưởng môn đều là độ kiếp cảnh đại năng lần lượt vẫn thân với nàng trong tay thân thể đốt hủy thần hồn tán loạn hắn nói như vậy trong mắt cũng có sợ sắc chợt lóe mà qua yêu vương là như thế nào tồn tại ở mọi người trầm mặc thời điểm hàn diệu có chút đột ngột mà mở miệng hỏi trải qua rất nhiều tỉ thí lại bò quỳnh đài người đại đa số đều tương đối chật vật không có mấy cái y trang trình tề hắn đứng ở trong đó cũng không tính đặc biệt gây chú ý chỉ là những cái đó từ tinh tâm điện tới ngoại môn đệ tử thấy được hắn không ít người mặt lộ vẻ kinh dị trung nguyên lấy tây địa giới là vì đại hoang Từ chư yêu vương các cứ, bậc thang nữ tử đáp nàng nhiều lần tiếp dẫn tân nhân, tân đệ tử nhóm đối này có nghi hoặc cũng bình thường, tầm thường yêu tộc cũng có mạnh mẽ hàng người, nhưng mà bọn họ trùng quy là có thể chiến thắng, yêu vương nhóm tắc bằng không. Yêu vương nhóm tồn tại, trực tiếp dẫn tới đại hoang cùng trung nguyên chiến lược nghiêng, bởi vì có thể chế hành bọn họ nhân tộc tu sĩ cực nhỏ, hoặc là nói, xa xa thiếu với yêu vương số lượng. Hơn nữa, yêu vương nhóm cơ hội là bất tử bất bại. Bọn họ có chút là tập thiên địa linh khí sở sinh thần vật, có thể từ tự nhiên trung hấp thu lực lượng, có chút còn lại là xuất thân bình phàm yêu thú, nhưng ngạnh sinh sinh rửa vào hậu thiên tu luyện, trở thành yêu thần tồn tại. Đương nhiên, hiện giờ yêu tộc nội đấu cực kỳ kịch liệt, chư vị yêu vương và dưới trướng thế lực phân tranh không thôi, chỉ vì cuộc đua yêu hoàng chi vị, bởi vậy đại hoang nhất phái hỗn loạn, hiếm khi nguy hiểm cho trung nguyên. Khi hai người tiếp tục giảng giải nói. Kinh Hồng Sơn sự kiện. Nguyên nhân gây ra cũng là ở đại hoang cùng trung nguyên biên cảnh chỗ giao giới, yêu tộc cùng địa phương tu chân nhân sĩ có điều cọ sát, cuối cùng tình thế chuyển biến xấu diễn biến thành chiến dịch. Cho nên yêu vương chính là không thể đánh bại tồn tại. Hàn Diệu nhẹ giọng dò hỏi bên cạnh đại sư tỷ, Cũng hoặc là, bọn họ địch nhân chỉ có đồng loại. Tô Húc gật đầu lại lắc đầu, ta từng hỏi qua sư tôn đồng dạng vấn đề, hàn nói, yêu vương nhong có thể nói này giới thần linh, ở chiến lược phương diện, phi đồng tộc không thể thành cũ, nhưng mà... Cũng có chút cao minh tu sĩ, như là chúng ta tông chủ như vậy đại năng, từng chiến thắng hoành sơn vương cùng nước thực vương mà thành danh, còn nữa, ở hiện thế ở ngoài, cũng có làm yêu vương nhóm kiêng kỵ tồn tại, những cái đó ngủ say ở lý giới cổ xưa ma tộc. Hai người nhỏ giọng nói chuyện khi, bên kia bỗng nhiên lại vang lên một đạo thanh âm. Hiện nay ly hỏa vương thế cường, trước đó vài ngày, nàng dưới trướng bộ chúng cùng khiếu nguyệt vương thế lực khai chiến, nghe nói đại hoạch toàn thắng, khiếu nguyệt vương thua trận toái vân băng nguyên lấy nam sóc phong thành. Tân đệ tử giữa có cái tiểu cô nương nhịn không được nói. Mọi người sôi nổi nhìn qua đi, nữ hài có điểm ngượng ngủng, ta, nhà ta ở Ung Châu phía Tây Nhi, khoảng cách đại hoang bắc cảnh bất quá một ngày lộ trình, chúng ta bên kia yêu tộc không ít, tin tức chuyển đến cũng ngao. Bậc thang hai cái tiền bối lướt nhau, Hiển nhiên bọn họ cũng không biết này tin tức. Như vậy xem ra, nàng nhưng thật ra hiện giờ lãnh địa lớn nhất yêu vương. Bọn họ thấp giọng nói vài câu, trong đó một người lại dương giọng nói, chư vị sư đệ sư mội cũng không cần sầu lo. Ta tiên môn người trong sở cầu đạo pháp tự nhiên, nếu nhân gian nan khổ cực sinh tử sợ hãi cường địch, chắc chắn mất đi bản tâm, có ngại tu hành. Lời này nghe đi lên có chút vô lực, nhưng đạo lý là thật sự. Tô húc nghe tạ vô nhai giảng quá không ít trường hợp, thí dụ như nào đó người đã từng như thế nào thiếu niên anh tài, lại thua ở nào đó yêu tộc trên tay, miễn cưỡng nhặt về một cái mệnh, lại không dám đánh với cường địch, từ đây cũng không hề tiến cảnh. Nàng đối này đó nhưng thật ra không có gì cảm giác. Có lẽ là không chỗ nào lưu luyến duyên cớ, vô luận đối thượng yêu tộc vẫn là ma tộc, cũng hoặc là nhân tộc, có thể thắng tốt nhất, thắng bất quá cũng chính là một cái chết. Chư vị tuy rằng chưa từng bái sư, nhưng tính làm các ngươi thụ nghiệp trưởng lão đệ tử ký danh. Kia hai người tiếp tục giải thích. Lần này tân đệ tử sẽ phân đến bọn họ sư tôn doan trưởng lao thủ hạ, sau này tại nội môn sáu phong trung, có thể này bối phận tự cho mình là đối thủ tọa thân truyền các đệ tử, muốn lấy sư thúc xứng chi còn lại người lấy sư huynh sư tỷ tương xứng đào nguyên phong vài vị trưởng lão đều là tiền nhiệm thủ tọa đệ tử tiền nhiệm thủ tọa là tạ vô nhai sư huynh đồng dạng là tiền nhiệm tông chủ cửu huyền tiên tôn đồ đệ cho nên các trưởng lão ở tạ vô nhai trước mặt muốn xưng hắn vì sư thúc chính mình xem như bọn họ sư muội tô húc đã thực thói quen đừng nói đối với tóc trắng xóa trưởng lão kêu sư huynh sư tỷ liền tính là kêu sư điệt đều không nói chơi rốt cuộc mặt khác mấy phong còn có ngoại môn giữa xác thật có không ít người như vậy Lúc này, trong đình viện tập hội đệ tử đã tan, các tân nhân ở một bên làm đăng ký, bị phân phối tốc chỗ. Đúng rồi, Hàn Nhị Cẩu, ngươi cũng muốn trụ đến đảo Nguyên Phong. Tô Húc đối này bộ lưu trình nhưng thật ra quen thuộc, rốt cuộc các sư đệ sư muội tân nhập môn khi đều là bị nàng mang theo, yêu cầu ta bồi ngươi hồi trước kia trô ở dọn đồ vật sao? Hàn Diệu biết nghe lời phải gật đầu, "Hảo a." Tô Húc sắc mặt cứng đờ, "Ta chính là khách khí một chút. Ai làm ngươi muốn khách khí?" Thiếu niên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tô húc, mẹ ngươi, ta là nói giỡn, ta cũng không có thứ gì yêu cầu mang đi, hơn nữa thủ tọa đều vì ta sửa tên. Hắn xem nàng sắc mặt không vui, nhưng thật ra lại bổ sung một câu. Tô húc, tuy rằng ta cũng không tưởng nói những lời này, nhưng ngươi nên xưng hắn vi sư tôn mới là. Lúc này, Doãn trưởng láo hai cái đồ đệ chính hướng bên này đi tới, nghe vậy tức khắc mở to hai mắt. Vừa rồi hàn diệu đứng ở tân đệ tử giữa, bọn họ vốn di cho rằng hắn là tĩnh tâm điện phân tới tân nhân. Không nghĩ tới thế nhưng là thủ tọa tân thu đệ tử, chắc không được vẫn luôn ở cùng Tô Húc nói chuyện. Ngươi từ lúc bắt đầu liền rất không cao hứng. Hàn Diệu thấp giọng nói, vì cái gì? Bởi vì ngươi không biết là người hay quỷ, ngươi tồn tại khiến cho ta cả người không khỏe. Tô Húc như vậy nghĩ, bởi vì ngươi từ lúc bắt đầu liền phi thường vô lễ, triệu sư điệt, nghiêm sư điệt. Tô Sư Thúc, nên diện đi tới hai người vội vàng đáp lễ. Bọn họ lại chuyển hướng bên cạnh Hàn Diệu, đồng thời túi đầu ôm quyền doãn như trưởng lao dưới tòa thủ đầu nghiêm thắng thứ đồ triệu lăng gặp qua vị này sư thúc hàn diệu ngơ ngẩn mà nhìn bọn họ Đinh viện ồn ào náo động náo nhiệt phụ cận thường thường có người đi lại không ít người đều đầu tới tò mò ánh mắt không được hắn hiện giờ là chính mình sư đệ cũng không thể làm hắn biểu hiện đến quá mất mặt nếu không chẳng phải là rơi xuống sư tôn thể diện tô húc méo một cái truyền âm nhập mật pháp quyết bọn họ ở đối với ngươi nói chuyện ngươi liền nói hai vị sư điệt không cần đa lễ hàn diệu hơi hơi sửng sốt hắn nhìn nhìn trước mặt duy trì hành lễ tư thái hai người bọn họ tựa hồ vẫn chưa nghe thấy nửa cái tự lập tức ý thức được chính mình chỉ sợ cũng là thu được truyền âm người khác toàn nghe không thấy vừa rồi câu nói kia thiếu niên nghiêm trang gật đầu trong mắt lại có vài phần mờ mịt hai vị sư điệt, không cần đa lễ tô húc ở bên cạnh mắt lại nhìn nghĩ thầm ma môn nếu là phái tới gian tế như thế nào cũng không nên là cái dạng này có lẽ là ở diễn kịch nàng vừa nghĩ một bên nhắc nhở hắn lúc này hẳn là báo cái tên Này hai người cũng đều không phải là là giống nhau đảo nguyên phong đệ tử, bọn họ là trưởng lao thân truyền đệ tử, thân phận chỉ so thủ tọa thân truyền đệ tử hơi lần nhất đẳng. Bọn họ sở dĩ thái độ cung kính, chủ yếu bởi vì bọn họ là văn bối, mới gặp thủ tọa đệ tử lín nên bày ra như thế tư thái. Hàn diệu không biết này trong đó khớp xương, nhưng vẫn là dựa vào chỉ thị nói chính mình tân danh. Hai người lúc này mới ngồi dậy. Có nói là Minh Nguyệt gia biển đế, một sớm khai quang diệu. Triệu Lăng cười nói. Nói đó là sư thúc như vậy trời quang trăng sáng nhân vật. trừ bỏ tô húc ở ngoài, tạ vô nhai dưới tòa đệ tử đều là trải qua thay tên, một chữ độc nhất lấy ngày vì thiên bảng, cho nên nghe âm là có thể đoán tự. Hán Diệu. Hán liền chính mình tân danh như thế nào viết cũng không biết, chỉ phải học trong thai truyền đến thanh âm, sư liệt quá khen. Hai người cũng chỉ là tới chào hỏi một cái, thực mau lại có tân đệ tử thò qua tới hỏi chuyện, bọn họ liền đi đến một bên. To như vậy trong đình viện tân nhân cùng các tiền bối tới tới lui lui, Đào Nguyên Phong đệ tử số lượng không nhiều lắm, bầu không khí luôn luôn nhẹ nhàng, đại gia ở chung đều rất là hòa hợp, nhất thời khắp nơi hoàn thành tiểu ngữ. Tô Húc đứng ở dưới tàng cây, thường thường có lui tới đệ tử nhận ra nàng, cười hướng nàng vấn an. Hàn Diệu phát hiện Tô Húc có thể hô lên bọn họ mỗi người dòng họ. Nàng đối này đó đồng môn vãn bối hoàn toàn là một khác phó sắc mặt, ngữ khí hiền hòa ôn nhu, bên môi luôn là mang theo cười. Mấy cái tiểu hài tử bộ dáng đệ tử thò qua tới, thỉnh giáo một ít về pháp quyết vấn đề. Nàng cũng đều kiên nhẫn mà nhất nhất trả lời. kia mấy người rất là vui vẻ mà rời đi, nhỏ giọng nói thầm hôm nay vận khí thật tốt. Hàn diệu, ngươi cũng có thể dạy ta sao? Cái gì? Tô húc đống nhiên nghe được bên thai truyền đến như vậy một câu, không khỏi nhanh nhẹn nói. Giáo ngươi tự nhiên là sư tôn giáo ngươi, ngươi cùng bọn họ không giống nhau, bọn họ đều là trưởng lão đệ tử ký danh, chỉ có thể chờ giảng bài thụ nghiệp, không ai sẽ lúc riêng tư đơn độc chỉ điểm bọn họ. Ta cảm thấy ngươi chỉ là không nghĩ dạy ta. Tô Húc ngươi thật đúng là liền nói đúng rồi nàng một phen rỗi tay tún chặt thiếu niên cổ áo đem người kéo đến chính mình trước mặt hai người gần trong găng tấc ngọn tóc chạm nhau hô hấp mấy dục giao triển hàn diệu ngơ ngẩn mà nhìn nàng thiếu nữ bất quá mười sáu bảy tuổi bộ dáng tóc mây đen như mực da bạch như tuyết ngũ quan thanh tích phân minh minh diễm hơn hẳn sơn gian đào hoa ngươi không phải ta đồ đệ ta tưởng giáo sẽ dạy không nghĩ giáo liền không giáo biết không nàng so với hắn lùn nửa đầu nói chuyện khi hơi hơi ngẩn mặt lần sau bị người hỗ trợ nhớ do nói lời cảm tạ Hàn Diệu như suy tư gì mà cúi đầu nhìn trước ngực trắng nón mảnh dài ngón tay đa tạ tô hút nước mày hàng mi dài thấp thoáng hạ đôi mắt tựa như liệm diễm thu thủy rồi lại ẩn chứa không thể nhìn gần huy hoàng quan huy sư tỷ Hàn Diệu đột nhiên nhanh trí Rốt cuộc kêu đúng rồi một lần không khách khí thiếu nữ buông ra tay cong lên khỏe miệng ý cười lại chưa thâm cập đáy mắt đây mới là có lễ phép bé ngoan kế tiếp nga tô húc vốn định rời đi nơi này rốt cuộc nàng cũng không có chuyện làm trước khi đi trước rồi lại bị gọi lại hàn diệu vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng ngươi vừa rồi đối ta nói chuyện bọn họ tựa hồ cũng chưa nghe thấy đó là như thế nào làm được nga tô húc nâng lên tay quơ quơ niết cái pháp quyết thúc âm thành tuyến hàn diệu gắt gao nhìn chằm chằm tay nàng hoặc là nói nàng nằm ngón tay nặn ra pháp quyết hắn cũng học quá một ít linh quyết đều là dẫn phong triệu vũ tự nhiên thuật pháp cũng mượn này đạt tới ngoại môn đại bỉ thắng tràng yêu cầu chỉ là cái này truyền âm nhập mật là pháp quyết đều không phải là tự nhiên linh quyết thủ thế rất là phức tạp đối linh lực thao tác cũng có yêu cầu tô húc lạnh lạnh mà nói "Chúc cơ về sau lại suy xét đi hàn diệu cúi đầu tay phải nâng đến giữa không trùng tựa hồ ở nếm thử làm ra vừa rồi cái kia thủ thế tô húc tùy ý liếc mắt một cái trong lòng tức khắc cả kinh kia pháp quyết thủ thế làm được cực kỳ tiêu chuẩn bốn chỉ hoặc thẳng hoặc khúc cái ngón tay khoảng cách đều thập phần chính xác hoàn toàn không cần điều chỉnh Vòng qua hổ khẩu đứng nơi tay bối ngón cái, đốt ngón tay cong chít góc độ đều một phân không kém. Gia hỏa này vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, thế nhưng có thể nguyên vẹn mà bắt trước ra tới. Càng đáng sợ chính là, nàng bên thai không hề dấu hiệu mà vang lên một đạo dễ nghe tuổi trẻ tiếng nói, này liền thành sao? Tô húc. Này đáp án là khẳng định. Chuyên âm nhập mật phát ra thanh âm, cùng tầm thường nói chuyện là bất đồng, thanh âm kia cực kỳ rất nhỏ lại rõ ràng, phi thường dễ dàng phân biệt. Tô húc có bao nhiêu thứ hướng người khác truyền âm cùng bị truyền âm kinh nghiệm, trước tiên là có thể phán đoán ra, đây là một cái rất là hoàn mỹ truyền âm, giọng nói bị linh lực thúc thành dây nhỏ, trực tiếp xuyên vào người nghe trong tai. Nàng ngừng đầu, đối diện thượng thiếu niên hơi mang ý cười hai trong mắt. Cảm ơn sư tỷ dạy ta. Hàn diệu cười như không cười mà nói. Tác giả có lời muốn nói, nhìn đến có tiểu khả ái hỏi nam nữ chủ ai càng cường, áng văn này thật là cường cường sao, hai người bọn họ chi gian không có tính áp đảo trên lệnh chỉ là kỹ năng thụ phát triển phương hướng không quá giống nhau, xem như các có đặc thù thiên phú đi, nữ chủ hiện tại cũng không có mãn gốc, phải không khai song đâu ít. dù sao nhị cầu liền tính tương lai hắc hóa cũng thực ủy ủy khuất chịu thiệt đúng rồi, bu. cảm tạ ở 22080213308422080719 giờ trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cảm ơn mộ hạ ven ba cái hỏa tiễn, cảm ơn thiều linh năm cái, trong suốt người hai cái là khốc ca bắt bói đi cửa thôn uốn tóc điệu lôi cảm ơn thiều linh chín mươi bình mụ sương thu hiệu bảy mươi hai bình cá tảo hào hốt năm mươi bình thiền dụ ba mươi bình cố tuổi hai mươi bình tuyên hòa ngự chế ta liền thử xem xem tên có thể khởi cầm đuốc soi đêm hành thích xem lương nghi ba mươi bốn 10 bảy bảy một ba tám lũ ở bình thị ô chín bình tập kéo sáu bình lửa đốt đại địa uống trà cá năm bình hạ dù ca, bốn bình a hệ vợ ba bình mặn xạ dịu lười biếng dinh dưỡng gì? Đồng môn, Tô Húc, có người chỉ điểm quá ngươi này pháp thuật. Ân, Hàn Diệu đầy mặt thản nhiên cùng không thẹn với lương tâm, chính là ngươi a. Nhưng ta không giáo ngươi như thế nào điều chỉnh linh lực, nhiều nhất chỉ là cho ngươi triển lãm một cái thủ thế. Hơn nữa cũng liền như vậy trong chốc lát. Bình thường tình huống muốn học pháp quyết thủ thế, đều là sư phụ bẻ đồ đệ ngón tay, một chút một chút điều chỉnh, lại còn có muốn nhiều lần nếm thử. đương nhiên, đây là có sư phụ. Hơn nữa cùng sư phụ quan hệ không tồi nhân tài có thể hưởng thụ đãi ngộ, nhưng cái đó thượng giảng bài đệ tử cũng chỉ có thể nhìn thụ nghiệp trưởng lão bày ra thủ thế, khóa lần tới đi phiên thư cân nhắc. Ngay cả như vậy, ở lớp học thượng, trưởng lão cho bọn hắn triển lãm thủ thế thời gian, cũng muốn xa xa khéo vừa rồi kia trong chốc lát. Phía trước học linh quyết thời điểm, bọn họ nói qua, thủ thế chính là vì dẫn đường linh lực. Hàn diệu nghi hoặc mà như mày, chỉ cần thủ thế làm đúng rồi. Linh lực liền sẽ tự phát điều chỉnh đến sở cần trạng thái, bọn họ là nói như vậy. Hắn khẳng định là học quá tự nhiên thuật pháp linh quyết, nếu không cũng không có khả năng tại ngoại môn đại bỉ trung đạt được như vậy nhiều tháng tràng. Người này không thế nào biết chữ, kia khẳng định không phải đọc sách học. Ngoại môn tám đường đều có trưởng lao hướng đệ tử giảng bài, chỉ là bọn hắn nhập học tần suất rất thấp, hơn nữa tham dự nhân số đông đảo, khả năng một hai tháng mới có một lần, hơn nữa trên cơ bản không có nói hỏi cơ hội vừa rồi câu nói kia hiển nhiên chính là giảng bài trưởng lao nói lời nói không sai nhưng đó là lý luận thượng lý tưởng tình huống đại bộ phận thời điểm thủ thế khởi dẫn đường tác dụng chỉ chiếm một bộ phận tu sĩ cần thiết lại tự hành vận chuyển linh lực từ phát ra đến thao tác đều có một bộ trình tự bất đồng pháp quyết nhu cầu bất đồng tô hút tâm tình phức tạp hảo ngươi nói đúng đại khái là ta đạo hạnh không đủ đi bất quá hiện tại ngươi cần phải đi người này hoặc là là cái tuyệt thế thiên tài hoặc là hắn đã sớm biết pháp thuật này Nhưng hắn xác xác thật thật chỉ có luyện khí cảnh tu vi, lại nói, nếu hắn thật là ma môn phái tới gian tế, nhất định sẽ kiệt lực che giấu chính mình, cứ như vậy bại lộ ra tới chẳng phải là chọc người hoài nghi. Bên kia tân đệ tử đã một lần nữa tụ tập lên. Bọn họ sắp bị dẫn dắt tiến hành đào nguyên phong nửa ngày du bị cho biết như thế nào lĩnh đan dược linh thạch, tu nghiệp nơi cùng trong núi suối nước nóng thuốc tắm địa điểm từ từ. Tô húc làm hàn rượu đi trước làm đăng ký, mới lôi kéo hắn đi đến nghiêm thắng cùng triệu lăng bên cạnh. Ta sư đệ sơ tới đào Nguyên Phong, còn muốn làm ơn hai vị, làm hắn cùng tân nhập môn sư điệt nhóm một đạo, trước quen thuộc chúng ta chung sự vật quý củ, hắn tuổi tắc thượng tiểu, nếu có mạo phạm còn thỉnh đàm đương. Này hai người đều không nốc, tự nhiên sẽ không hỏi sư thúc ngươi như thế nào không chính mình dẫn hắn. Đây là hẳn là hai người vội vàng gật đầu, chỉ là chúng ta pháp khí đơn sơ, ngự không chi thuật cũng đúng rồi, muốn cho hẳn sư thúc chê cười. Hàn Diệu theo bản năng nhìn về phía Tô Húc. Người sau không quá tưởng để ý đến hắn. Bên hai lại đột nhiên truyền đến thiếu niên có chút ủy khuất thanh âm, bọn họ đang nói cái gì? Ta muốn nói gì? Nghiêm thắng cùng triệu lăng hồn nhiên không biết vị này hàn sư thuốc học đến đâu dùng đến đó, đang ở đối một vị khác sư thuốc tiến hành truyền âm. Tô húc! Thôi, không thể làm hắn tổn hại sư tôn mặt mũi. Vì thế hàn diệu lại đạt được viện trợ, sư điệt nhón qua khiêm lượng, ai không biết hai vị sở trường về ngự vật, lại có chút cốt cùng lưu hình bực này bảo vật nơi tay, hôm nay cũng cuối cùng may mắn đánh giá. Hai người đều biết đây là khách sáo, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra tươi cười. Bọn họ nhìn ra hàn Diệu có luyện khí cảnh tu vi, hơn nữa linh lực thuần khiết, hiển nhiên tu chính là buồn môn công pháp. Hôm nay tựa hồ lại là hắn tân nhập môn nhật tử, vậy không phải trực tiếp bị chiêu nhập nội môn người thường, mà là thông qua khảo hạch ngoại môn đệ tử. Hai người bọn họ tại nội môn sáu phong không xem như tiểu nhân vật, nhưng càng thêm xuất sắc cùng thế hệ chỗ nào cũng có. Hai người trong lòng rõ ràng. Chính mình vẫn chưa nổi danh đến một cái ngoại môn đệ tử đều biết được bọn họ pháp khí trình độ. Hàn Diệu hôm nay mới nhập môn, nếu không có là tạ thủ tọa nói cho hắn, cũng chỉ có thể là Tô Húc nói. Hai so sánh, đương nhiên là người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Tô Húc cùng Hàn Diệu phía trước vẫn luôn ở châu đầu ghé thai, hai người liền não bổ thành Tô Húc giới thiệu bọn họ hai cái, đại khái lại đưa bọn họ pháp khí xưng là bảo vật, trong lòng tức khắc vui mừng không thôi. Hàn Sư Thúc xin theo ta tới. Triệu lăng hướng Tô Húc cười cười xoay người triệu hồi ra bản mạng pháp khí lưu hình cũng tiếp đón đại gia chạm đi lên đó là một thanh thật lớn quạt tròn tuyết trắng chạm khắc ngà voi phiến bính có trượng hứa dài ngắn hình tròn mặt quạt đường kính vượt qua hai trượng mặt trên vẽ non xanh nước biếc mây mù mờ mịt núi non trùng điệp núi non trùng điệp một đạo khe núi thác nước chút xuống mà xuống mấy cái vẫn chưa tu luyện tân nhân mặt lộ vẻ do dự triệu lăng cười nói chư vị yên tâm ta này pháp khí không có gì đặc biệt chỉ là thắng ở ngự phong vững vàng phi thật sự trượm Nhất thích hợp mang theo người du sơn ngoan thủy. Sau đó, các tân nhân mới phát hiện mặt quạt thượng vẽ tựa hồ là sống. Sơn gian xương ngủ thong thả toát khắp, thác nước bọt nước bay múa vang khắp nơi, hồ nước trung dạng khai từng vòng gợn sóng. Trong lúc nhất thời kinh ngạc cảm thán thanh hết đợt này đến đợt khác, rất nhiều người đều mắt lộ cực kỳ hâm mộ. Mấy cái hướng ngoại hoạt bát cô nương đã thò lại gần dò hỏi pháp khí luyện chế, còn có người tuy rằng kinh ngạc lại cũng có chút không cho là đúng, nhỏ giọng nói thầm này cây quạt tuy rằng xinh đẹp. Lại so với không thượng ngự kiếm uy phong sát bén. Vạn tiên tông đều không phải là kiếm tu môn phái, nhưng bởi vì khai phái tổ sư cùng mấy nhậm tông chủ đều là kiếm tu, cho nên hiện giờ cũng là kiếm tu chiếm đa số, có chút người cũng cho rằng kiếm tu mới là chính đạo. Tô húc đối này đó cách nói đều thực khinh thường. Trên đời này luôn có chút đồng ốc, vĩnh viễn bị câu thúc ở khuôn sáo bên trong, còn một hai phải người khác giống bọn họ giống nhau. Lưu hình đã là lên không, quả nhiên phi đến thập phần vững vàng, hơn nữa quanh thân dâng lên một vòng linh lực bích trướng bảo đảm sẽ không có bất luận kẻ nào ngã xuống đi các tân nhân dịu dít thanh âm cũng chậm rãi đi xa Đình viện vẫn như cũ thập phần náo nhiệt làm xong đăng ký các đệ tử bắt đầu thu thập đồ vật thật nhiều người đều ở nói chuyện phiếm tô húc nhìn bận rộn hoặc thanh nhàn đồng môn vãn bôi nhóm ngươi tin tưởng có người có thể ở trong nháy mắt học được truyền âm quyết sao từ nhận thức sư tỷ thấy rất nhiều kỳ sự ta cũng không có gì không tin phía sau truyền đến một đạo trầm thấp nhu hòa giọng nam Tôi húc quay đầu lại đi, ngươi như thế nào trực tiếp tới tìm ta, kết thúc tu hành trở về núi chuyện thứ nhất không nên là ngủ đủ sao. Ta đã gặp qua sư tôn, lại cảm ứng được ngươi ở phụ cận. Thanh niên dáng người thon dài, dung mạo tuân Mỹ, trên mặt biểu tình lại rất là nghiêm túc. Hán dáng vẻ cực kỳ đoan trang, eo lưng định đến thẳng tắp, huyền sắc áo ngoài thượng thứ một chi tinh Mỹ đào hoa, và áo ở trong gió phất động, sái kim hoa cánh chiếu ra điểm điểm tinh mang. Đúng là nàng nhị sư đệ phạm chiêu đều là tạ vô nhai dưới tòa thân truyền đệ tử hai người quen biết tuổi tác nhất lâu hơn 10 trượng cao giữa không trung ở thuận gió bay lượn quạt tròn phía trên tân nhập môn các đệ tử dịu rít mà nói chuyện đông nhiên có cái cô nương kinh hô một tiếng Gì, là ta nhìn lầm rồi sao người nọ như thế nào đông nhiên xuất hiện ở trong viện a đó là thủ tọa môn hạ phạm sư thúc triệu lăng giải thích nói còn hơi chút dơ lên thanh âm tựa hồ là cố ý làm hàn diệu nghe được Đại khái là cảm thấy hắn khả năng còn không quen biết vị sư huynh này. Cùng hắn nói chuyện người nọ là hắn sư tỷ. Trong viện cây thủy sam thủ cao vút như cái, xanh un cành lá ở trong gió lay động, đầy đất doanh doanh bóng dâm, kia hai người nhìn nhỏ cười. Bọn họ bên người bước lên khởi một tầng kết giới, ngăn cách thanh âm đàm thoại. Hàn diệu. Bọn họ hàn huyên lâu như vậy, hắn còn chưa bao giờ xem qua tô húc lộ ra cái loại này thần sắc, nhẹ nhàng vui sướng, thả tràn ngập tín nhiệm. Bên hai kinh ngạc cảm thán cùng dò hỏi thanh hết đợt này đến đợt khác. Có lẽ là tiếng gió lạnh thấu xương duyên cớ, hết thể đều trở nên có chút mơ hồ. Trên thực tế, Tô Húc biết Hàn Diệu đang xem chính mình. tu vi tới rồi nàng loại tình trạng này, cảm quan đã cực kỳ nhạy bén. Người nào đó lại không hiểu lắm đến Thu Liễm, như có thực chất ánh mắt liền bao phủ ở trên người mình, thật lâu không tiêu tan. Chính là cái kia đang nhìn sư tỷ người sao. Trước mặt thanh niên nhàn nhạt mà nói. Hán cơ hồ là đưa lưng về phía giữa không chung đám kia tân nhân phương hướng, lại cũng đối tình huống rõ ràng. Hai người ở dưới bóng cây nói chuyện, đình viện cũng có chút đệ tử ở nghị luận bọn họ. Ta còn nói Phạm Sư Thúc như thế nào tới, chết không được đâu, ta thế nhưng cũng chưa nhìn đến Tô Sư Thúc cũng ở. Hai người bọn họ quan hệ thực hảo đi. Tô Sư Thúc cùng vài vị Sư Thúc quan hệ đều rất tốt rồi, tạ Sư Thúc tổ bế quan khi đều là nàng mang theo bọn họ tu hành đâu, thật hy vọng ta cũng có như vậy đại sư tỷ. Ta nhưng thật ra hy vọng Tô Sư Thúc có thể lập tức nhậm thủ tòa đâu. Tô Húc nghe xong vài câu nhàn ngôn toán ngữ, Sư Tôn nói cho ngươi đi, hàn nhị cầu sự. Phạm chiêu gật đầu, như vậy cũng hảo, Khuê Sơn Quân cũng không phải gì đó đơn giản nhân vật, nếu thu tiểu Sư Đệ, kia Sư Tôn cũng không hề thiếu hán. Tô Húc trong lòng ngảy dự. Sư Tôn thế nhưng chỉ hướng nhị Sư Đệ nói cái này. Không nhắc tới khác. Nàng suy tư việc này, Phạm chiêu lại đống nhiên ngăn cản bên cạnh một vị trải qua đệ tử. Cái kia tuổi trẻ cô nương có chút kinh ngạc mà nhìn bọn họ, gương mặt mạn thượng dạng mây đỏ, "Tô sư thúc, Phạm sư thúc, ta xem sư điệt đã chúc cơ, không biết hay không tu tập truyền âm quyết đâu?" Phạm Chiêu nho nhã lễ độ hỏi. Người nọ gật gật đầu, "Mấy năm trước đã học xong, chỉ là đệ tử ngu dốt, ước chừng dùng nửa tháng." "Sư tỷ ngươi xem." Phạm Chiêu nhìn nữ hải kia rời đi bóng dáng, thanh âm trầm thấp mà nói, "Ngày xưa ngươi dạy ta truyền âm chi thuật, ta học suốt hai ngày." "Tô thúc, ta biết ngươi muốn nói cái gì." sau lại nghe nói sư tỷ chỉ dùng nửa canh giờ liền học xong ngươi tưởng nói khi đó tâm tình của ngươi cùng ta hiện tại giống nhau tô húc đỡ chán ta đã hiểu sư tôn từng nôn muốn duy trì đạo tâm không lấy mình trường kiêu ngạo cũng không lấy mình đoản tự ti hắn tạm dừng một chút khi đó ta ở sư tỷ ngươi đối lập hạ tổng cho rằng chính mình quá mức vụ về cho nên đêm không thể ngủ tô húc vô ngữ nói sau lại ngươi phát hiện ngươi một chút đều không ngu chỉ là không có đối lập liền không có thương tổn sư tỷ cũng minh bạch đạo lý này vì cái gì vẫn là luẩn quẩn trong lòng tô húc nhất thời không biết nên như thế nào cho hắn giải thích về người kia trên người kỳ kỳ quái quái lực lượng còn có cái loại này nguy hiểm đến cực điểm cảm giác tạ vô nhai nếu không nhiều lời hàn nhị cầu sự chắc là không hy vọng nhị sư đệ hoặc là nói trừ bỏ chính mình ở ngoài những người khác biết quá nhiều sư tỷ cố ý trở thành hạ nhậm thủ tọa đồng môn tri gian cạnh tranh quan hệ lớn nhất thể hiện ở truyền thừa sư phụ tiên khí cùng các loại bảo vật thượng tạ vô nhai là trước tông chủ cựu huyền tiên tôn nhỏ nhất đồ đệ nghe nói cực đến sư phụ thích kế thừa vô số thiên tài địa bảo hắn các đồ đệ trên cơ bản không có gì có thể tranh đoạt bởi vì thứ tốt quá nhiều vậy chỉ còn lại có thủ tọa vị trí trừ cái này ra tô húc tựa hồ cũng không có gì lý do đi kiêng kỵ người khác so nàng thiên phú càng cao lại như thế nào gian ngoài đồn đãi đều nói sư tỷ đến nay vẫn chưa luyện chế pháp khí là bởi vì muốn kế thừa sư tôn tiên kiếm linh tê phạm chiêu ngừng một chút Lúc trước ta hỏi sư Tôn, hắn vẫn chưa trực tiếp trả lời, nhưng ta cảm thấy, hắn tựa hồ là cam chịu. Linh tê là tiền nhiệm tông chủ lưu lại tiên kiếm chí nhất, đã sớm cùng tạ vô nhai phù hợp tương dung, thành hắn bản mạng pháp khí. Thông thường linh kiếm pháp khí đều chỉ có thể dung hợp một người, tiên kiếm tắc bất đồng. Tiên kiếm đã có rời non lấp biển chi lực, lại có thể từ này chủ giao cùng người thừa kế, chỉ là tân nhiệm kiếm chủ thông thường cũng yêu cầu rất nhiều năm mới có thể cùng tiên kiếm tương khế. Đối tu vi cảnh giới cũng có yêu cầu. Đó là sư tôn kiếm, hắn truyền cho ai đều không chấp nhận được người khác xem vào. Nếu là cho các ngươi trong đó cái nào, ta đây cũng có thể thường xuyên nhìn thấy, còn có thể cùng nó so chiêu, kỳ thật đều giống nhau. Tô Húc An ngay nói thật nói, chỉ cần đừng cho họ hàn, như thế nào đều hảo. Những lời này đương nhiên không phải nghiêm túc, rốt cuộc theo lý thuyết Linh Tê hẳn là truyền cho đời kế tiếp thủ tọa. Hắn là Tam Linh Căn, sư tỷ thật sẽ nói giỡn. Linh Căn cực đại hạn chế một cái tu sĩ đạo hành hạn mức cao nhất cái gọi là linh căn chỉ chính là linh lực thuộc tính thiên linh căn cũng chính là đơn linh căn tu sĩ toàn thân linh lực đều là một cái thuộc tính nếu là địa linh căn tức song linh căn kia linh lực liền có hai loại thuộc tính tuy rằng nhiều một hệ linh quyết có thể sử dụng thả ra pháp thuật lại không bằng người trước càng thêm tinh thuần uy lực lần giảm mỗi người linh lực đều có hạn mức cao nhất linh căn càng nhiều đối tu hành càng bất lợi loại này mạnh yếu thể hiện ở tu luyện sở hữu phương diện thí dụ như nói sức chiến đấu đồng dạng một cái linh quyết Hai người linh lực mạnh yếu sấp xỉ tiền đề hạ, song linh căn tu sĩ thả ra pháp thuật, lực phá hoại thông thường không kịp đơn linh căn tu sĩ một nửa. Cảnh giới tăng lên cũng là như thế. Trúc cơ kết đan thậm chí tu thành nguyên anh, đơn linh căn tu sĩ đều so nhiều linh căn tu sĩ muốn dễ dàng, bởi vì bọn họ linh lực thuần túy, trải qua loại này linh lực gột rửa thân thể càng dễ khai thác kinh mạch, cũng càng dễ dàng kết thành kim đan, luyện hóa nguyên thần. Nhưng mà, này hết thể đều là chỉ nhân tộc Nếu là đổi thành nhân tộc ở ngoài yêu tộc ma tộc, liền đều không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Còn có một chuyện. Phạm Chiêu do dự một lát, không quá xác định mà nói, ta ở thanh hồ chấn tựa hồ gặp ma tu. Vạn tiên tông nơi viên linh sơn chạy dài hơn 10 dặm, quanh thân có rừng rậm cũng có thôn chấn, đào nguyên phong xuống núi sau dọc theo chân núi hướng tây, đi ra tông môn lãnh địa phạm vi, là có thể trông thấy thanh hồ chấn trợ. Đó là cự đào nguyên phong gần nhất thanh chấn. Người như thế nào nhận định người nọ là ma tu Ma tu thông thường nói về hai loại người, một là những cái đó ma môn giáo phái trung giáo đồ, nhị là ở giáo phái ở ngoài, lại đồng dạng có tàn bạo huyết tinh tu luyện phương thức tu sĩ. Mấy ngàn năm qua, vì chống lại yêu tộc ma tộc, nhân tộc tu sĩ, hoặc là truyền thuyết nguyên tiên môn, đoàn kết trình độ có thể nói không tiền khoáng hậu. Qua đi một ít bị chính đạo sở bài xích cái gọi là tà đạo môn phái, am hiểu thải bổ song tu ly hận cung, tinh với tiềm ẩn ám sát vô trần đảo từ từ, hiện giờ kể hết thành đứng đắn đại phái. Cùng vạn tiên tông thiên cơ tông lang hoàn phủ từ từ song song nhập tám phái bên trong. Nhưng mà, ma tu lại vẫn như cũng bị chính bọn họ ở ngoài mọi người lại ghét lại ác. Ma tu cũng có rất nhiều loại, có chút là tán tu, có chút là thuộc sở hữu ma môn giáo phái, thường thường có lấy người sống vi tế, động một chút bốn phía tàn sát, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Còn có dựa vào cắn nuốt mặt khác tu sĩ phát sinh linh lực, người khác kim đan hồn phách đều là bọn họ khát cầu mỹ vị. Ta cũng không xác định phạm chiêu lắc lắc đầu. Lúc ban đầu ta không có chú ý tới người nọ, chỉ là ở chợ thượng cảm thấy người khác thân thức, từ ta trên người đảo qua, kia hơi thở hắc ám thả nguy hiểm, làm người kìm nén không được muốn ra tay, nhưng mà phụ cận vài vị sư điệt lại không hề phát hiện. Tô Húc biết rất nhiều đào nguyên phong đệ tử thường xuyên ở nhàn hạ khi đi chấn trên chơi đùa. Hơn nữa, một cái ma tu phạm là không phải hoàn toàn đánh mất lý trí, liền không nên ở vạn tiên tông quanh thân thành chấn hiện thân, trừ phi có cái gì âm mưu, hoặc là ít nhất có chút không muốn người biết ý đồ. Tô Húc nghĩ nghĩ, sư đệ cảm thấy là cái gì duyên cớ đâu? Mấy người kia tu vi cảnh giới so ngươi thấp, vẫn là bởi vì ngươi, hoặc là chúng ta cùng bọn họ không giống nhau. Phạm Chiêu vẫn chưa trả lời, hiện nhiên chính hắn cũng không thế nào xác định. Tô Húc không nghĩ đem hắn liên lụy tiến vào, không có nguy hiểm, cũng không muốn làm hắn đi thăm dò Hàn Diệu. Ta đi thanh hồ chấn lưu một vòng, hy vọng kia ma tu hơi thở đừng làm người cảm thấy quen thuộc. Nếu không, nàng liền phải cùng mới tới tiểu sư đệ đồng môn tương tàn. Tô Húc đầy cõi lòng chờ mong mà tưởng. Tác giả có lời muốn nói, nhị cầu bắt đầu hủy khuất ngày đầu tiên. Nay trương cấp 2 phân bình phát 100 cái tiểu bao lì xì, bỏ lỡ nói số lượng từ nhiều 2 phân bình có tỷ lệ thêm vào rơi xuống về đút. Nghi kỵ. Tô Húc tự mình chạy một chuyến thanh hồ chấn, lại là không hề thu hoạch, vẫn chưa gặp qua bất luận cái gì khả nghi người. Nàng hoàn toàn thất vọng, cũng lười đến lại đi bái kiến sư tôn. Người sau chính tự mình chỉ điểm hắn kia tiểu đồ đệ tu hành đâu Tô Húc một chút cũng không nghĩ nhìn đến Hàn Nhị Cẩu, nàng thậm chí hy vọng đối phương chính là cái Ma Tu. Sau đó bọn họ là có thể thống thống khoái khoái mà làm một trận, không chết không ngừng cái loại này. Chỉ chớp mắt đã là mấy ngày qua đi, nội môn sáu vị thủ tọa đều đã mấy năm tịch thu tân đồ đệ, Tạ Vô Nhai thu đồ đệ một chuyện thực mau liền truyền khắp sáu phòng, thậm chí ngoại môn đệ tử đều nghe nói, trong lúc nhất thời mọi người nghị luận xôn xao, hâm mộ có chi ghen ghét có chi. Trước kia tại ngoại môn, kia không phải Tam Linh Căn nghe nói đã từng gọi là tam miêu vẫn là cầu đảng tạ thủ tọa thế nhưng thu cái hương dạ thôn phu nếu là người khác còn chưa tính tạ vô nhai thu đồ đệ là có tiếng mọi cách bắt bẻ tổng cộng cũng liền tám thân truyền đệ tử là sáu phong thủ tọa trung đồ đệ ít nhất từ kia hai cái phản đồ bị trục xuất tông môn sau cũng liền dư lại sáu cái liền kia hai cái phản đồ ở bên trong tất cả đều là thiên linh căn trên đời này phần lớn người cũng không linh căn vô pháp tu luyện ra linh lực số ít người có linh căn Lại cũng là tứ linh căn ngũ linh căn chiếm đa số. Thiên linh căn cũng chính là đơn linh căn đặc biệt đáng quý, vạn tiên tông đệ tử mấy ngàn gần vạn, cũng bất quá chỉ có ít ỏi mấy chục cái thiên linh căn. Những người này kể hết bái nhập sáu phong thủ tọa môn hạ. Thiên linh căn tu sĩ chưa chắc mỗi cái đều có thể chứng ngộ đại đạo. Nhưng là từ xưa đến nay, sở hữu phi thăng thành tiên tu sĩ, tất cả đều là không hề nghi ngờ thiên linh căn. Cho dù có như vậy hai ba cái bẩm sinh là địa linh căn, Cũng đều ở phía sau tới thông qua nào đó thủ đoạn đem chính mình tẩy thành thiên linh căn, bởi vì này trong đó yêu cầu nào đó tài liệu cực kỳ hiếm thấy, cho nên cơ hội khó được, quá trình càng có thể nói cựu tử nhất sinh. Bởi vậy có thể thấy được thiên phú quan trọng. Nhưng mà, thiên linh căn trung quy hiếm thấy, còn lại năm vị thủ tọa, tuy rằng mỗi người đều có thiên linh căn đệ tử, nhưng giới tòa trung quy là song linh căn đồ đệ chiếm đa số. Tạ vô nhai thu đồ đệ chỉ thu thiên linh căn, việc này người khác cũng không xen vào đường sống rốt cuộc ai cũng không quyền lực quản hắn như thế nào thu đồ đệ nhưng mà lại phi mỗi cái thiên linh căn tu sĩ đều có thể bái nhập hắn môn hạ từng có thiên linh căn tân tấn đệ tử nhập tông môn sau tưởng bái ở đào nguyên phong thủ tọa môn hạ đối mặt kia đang quý thiên linh căn đệ tử tạ vô nhai lại thuận miệng lấy kinh thi tương tuân đương người nọ đắp không được khi hắn thất vọng mà ai thán một tiếng ngại đối phương văn hóa thấp, đương trường phất tay háo bỏ đi việc này một lần ở trong tông môn truyền lưu sau lại truyền khắp ký châu thậm chí toàn bộ trung nguyên Rất nhiều người cười hắn cậy tài khinh người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tu tiên người còn cần thông tứ thư ngũ kinh sao, này cử cùng hủ nho có gì khác nhau đâu. Còn có người cho rằng hắn chỉ là lười đến thu đồ đệ, tuy tiện suy nghĩ cái lây cớ. Nhưng nếu thật là như vậy, hắn hoàn toàn có thể không đi khảo so tân tấn đệ tử, tùy ý mặt khác thủ tọa đem người thu đi là được. Cũng có người cho rằng hắn chính là cố ý, làm đủ tư thái, ngày đó linh căn đệ tử tất nhiên bị mặt khác thủ tọa thu vào môn hạ. Đến lúc đó chẳng phải thành nhạt hắn không cần Tóm lại, loại sự tình này phóng nhãn toàn bộ trung nguyên tiên môn Cũng lại tìm không ra đệ nhị lệ Cái nào môn phái trung cũng không có ai sẽ đem thiên linh căn cự chi ngoài cửa Nhưng mà, tạ vô nhai hiện giờ lại thu cái tam linh căn đồ đệ Mặt khác vài vị thủ tọa cùng trưởng lao thân truyền đệ tử cũng liền thôi Nhiều nhất nghị luận cảm khái vài câu Nhưng mà, nội môn trung còn có rất rất nhiều song linh căn cùng tam linh căn đệ tử ký danh Tam Linh căn phần lớn là trải qua tĩnh tâm điện tuyển chọn ngoại môn đệ tử. Nghe thế tin tức sau, không biết bao nhiêu người ghen ghét đến đỏ mắt. Đào Nguyên Phong nội cũng có các loại lời đồn đại. Chỉ là Hàn Diệu mấy ngày nay ở Tạ Vô Nhai bên người tu hành, ai dám đi quấy giày thủ tọa, cho nên hắn còn không biết bên ngoài truyền chút cái gì. Tô Húc nhưng thật ra có điểm hâm mộ hắn. Ngày nay buổi chiều, một hồi hơi vũ vừa qua khỏi, sơn gian lạnh lẽo tràn ngập thanh hương bốn phía. Đỉnh núi rừng đào đàn hoa xán lạ, trong rừng đỉnh hóng gió bóng người đông đưa ngà voi ngọc bài bị đẩy ngã quấy dày và chạm thanh thay nhau nổi lên. Tô sư thúc đại gia tẩy bài hết sức, hoa kính trên đường nhỏ lõe ra một cái cô đường hướng về đỉnh hóng gió người ta nói nói bên kia có mấy cái chạm long phong người muốn gặp ngươi. Tô Húc cũng không ngẩng đầu lên mà xây mặt trưởng phùng sư điệt nhưng nhận thức bọn họ kia đệ tử lắc đầu. Tô Húc đối diện ngồi một cái khuôn mặt tú mị thiếu niên lúc này một bên ném đầu một bên nói vậy không phải cái gì quan trọng nhân vật dựa vào cái gì nói thấy liền thấy đại sư tỷ đang cùng chúng ta đánh bài đâu kia cần phải ngăn lại bọn họ phùng họ đệ tử hỏi muốn tới thì tới chỉ là ta sẽ không qua đi thôi tô húc túi đầu nhìn chính mình trước mặt bài chính cảm khái vận may không tồi khi liền nghe được cách đó không xa vang lên tiếng bước chân mấy cái tuổi trẻ nam nữ xuyên qua rừng đào, bọn họ mỗi người lưng đeo trường kiếm tuy là nhất phái ngẩng đầu đỡ ngực bộ dáng khí chất lại cập không thượng ngày ấy quỳnh đài thượng trảm long phong đệ tử tô húc chăm vội bên trong bất thời giờ nhìn bọn họ liếc mắt một cái van bối trảm long phong tôn lật trưởng lão môn hạ tần hải cầm đầu cái kia thiếu niên dẫn đầu mở miệng bái kiến tô sư thúc bạch sư thúc còn có vị này sư tỷ cùng sư huynh ân người này lớn lên có điểm quen mắt đúng rồi ở quỳnh đài thượng bọn họ đã từng từng có gặp mặt một lần người nọ là nhóm đầu tiên bước lên quỳnh đài cũng từng nghe được hàn nhị cẩu tên liền biểu tình phức tạp sư điệt nhóm hảo tô húc gật gật đầu Ngày đó các ngươi sấn ta sư đệ linh lực hao hết đánh lên hắn, đem hắn buộc ở quỳnh đại thượng, tia chói long tắc khiến cho cũng không tệ lắm. Lời này nói được thật không tốt nghe, phảng phất những người này cỡ nào sợ hãi hàn diệu, xử trói long tắc đều phải chờ đối phương không có linh lực. Đương nhiên nàng kỳ thật cũng không xác định chuyện này, chỉ là đoán. Kia mấy cái chảm Long Phong đệ tử nháy mắt biến sắc. Tân Hải càng là sắc mặt khó coi, Tô sư thúc thỉnh mượn một bước nói chuyện. Đoán đúng rồi, Tô húc thực không thích hàn diệu, nhưng lại như thế nào chán ghét trước mặt ngoại nhân tự nhiên vẫn là muốn bảo hộ chính mình đồng môn đối diện ngồi nàng tứ sư đệ bạch hiểu nhưng thật ra đối tần hải có điểm hứng thú ngươi đến từ lăng vân thành cái kia tần gia tam linh căn có thể bái nhập trưởng lao dưới tòa nhưng thật ra dính nhà ngươi thân thích quang tần hải đường huynh đường tỷ một cái thiên linh căn một cái địa linh căn đều là tôn trưởng lao thân truyền đệ tử ngươi ở bên ngoài xem ra nếu không có như thế chẳng sợ tần hải thông qua ngoại môn đại bỉ lại bò lên trên quỳnh đài cũng nhiều nhất đương cái đệ tử ký danh thôi sư đệ sai rồi tần hải sư điệt chính là tần gia bổn gia dòng chính phụ thân hắn mấy năm trước tiến vào linh hữu cảnh cũng xưng được với đương thời cao thủ tô húc lao thần khắp nơi mà ngồi tần hải sư điệt có thể trở thành tôn trưởng lão đệ tử đương nhiên là mượn tần gia chủ hết tần hải sắc mặt biến đổi lại biến xin hỏi tô sư thúc hàn hàn diệu có từng đăng đỉnh quỳnh đài tô húc khẽ lắc đầu ngươi gọi ta làm sư thúc lại kêu tên của hắn tần hải hít sâu một hơi cơ hồ gần từng chữ một mà cắn răng nói xin hỏi Hàn sư thúc hay không chưa từng đăng đỉnh Quỳnh Đài, hắn chưa từng thông qua khảo hạch, như thế nào có thể đi vào nội môn. Dựa theo quy định, thông qua ngoại môn đại bị sao, cần thiết ở mặt trời lặn trước bò lên trên Quỳnh Đài đỉnh núi, lại tiến vào tính Tâm Điện, mới có trở thành nội môn đệ tử tư cách. Sư đệ ta, tô húc tùy tay ném ra một khối ngà voi bài, đừng nói hắn là đứng đắn ngoại môn đệ tử, liền tính hắn là không có linh can, không xứng tiến vào ta tông môn phàm nhân, ta sư tôn nếu là coi trọng hắn cũng chiếu thu không lầm. Tân Hải nơi nào nghĩ đến nàng sẽ nói ra loại này lời nói, ngươi. Rõ ràng chính là ngươi lười đến chờ hắn hoặc là nhất thời tình thế cấp bách quên mất quy củ, trực tiếp đem người mang đi. Rõ ràng là ngươi tùy ý làm bậy hỏng rồi quy củ, tông môn quy định giấy trắng mực đen viết đến dành mạch. Có nào một cái là quy định thủ tọa như thế nào hành sự như thế nào thu đồ đệ. Bạch Hiểu cũng nghe không nổi nữa, giảo hảo khuôn mặt thượng hiện ra trào phúng, nếu sư tôn tùy tiện tại ngoại môn giữa chọn một người thu đảm đương đồ đệ, lại có ai dám xen vào. Người coi như ta tiểu sư đệ trước nay không tham gia quá kia đồ bảo đại bị hảo. Tân Hải chỉ cảm thấy chính mình có tất cả đạo lý, gặp phải này đàn trong mắt không hề quy củ ra hỏa cũng là ông nói gà bà nói vịt. Hơn nữa bọn họ còn đem nổi khấu cho tạ vô nhai, hắn như thế nào còn dám sát thanh, chẳng lẽ đi cùng tạ thủ tọa rằng có sao? Bọn họ rời đi thời điểm, mơ hồ còn có thể nghe thấy tô húc thanh âm. Mũi tiên khắc, yêu chín, minh răng nở hoa, đưa tiền đưa tiền. Khư! Lúc này mới mấy phen a, có thể thắng bao nhiêu tiền?" Tân Hải siết chặt nắm tay, cơ hồ cắn một ngụm nha, bước chân dừng dừng, lại căm giận mà đi rồi. Hắn không đi xong Quỳnh đài, là đại sư tỷ thật sự đã quên sao? Bạch Hiểu một bên đưa tiền một bên hỏi. Cũng không phải. Tô Húc hồi tưởng khởi ngày ấy tình cảnh, ta lúc ấy hỏi rất nhiều người, an không ít mắng mới tìm được hắn, chỉ nghĩ nhanh đưa hắn đưa tới sư tôn trước mặt, nhưng ta cũng nhớ rõ hắn chưa đăng đỉnh, lại không biết sư tôn muốn gặp hắn làm chi. Cho nên để lại ấn ký, có thể tùy thời đem hắn lại đưa về tại chỗ. Hàn diệu nhập đào nguyên phong mấy ngày, ngày đó phát sinh sự cũng đều truyền khai. Mọi người đều biết là nàng mang theo tân sư đệ đi nỗi buồn ly biệt hiên. Quỳnh đài thượng những người đó còn biết nàng là như thế nào tìm kiếm hàn nhị cẩu. Bất quá những người đó đều mệt đến chết khiếp, căn bản không vài người con mắt xem nàng, càng đừng nói nhớ kỹ nàng trông như thế nào. Bất quá, tân hải những người đó nhưng thật ra nhớ rõ. Nếu bọn họ lại đi dò hỏi lúc ấy những cái đó nằm thi quỳnh đài đệ tử, là có thể suy đoán xuất phát sinh cái gì? Tô húc vốn dĩ không như thế nào để ý tần hải sự. Nhưng nàng tổng hội nhớ tới mất tích thanh hồ chấn ma tu, người nọ thật sự chỉ là trùng hợp đi ngang qua sao? Đối với có chút tu vi ma tu mà nói, hơi chút vòng đường xa đều không phải là việc khó, hà tất một hai phải từ vạn tiên tông chân núi đi ngang qua. Nếu là hắn cố ý đi vào nơi này, vì cái gì? Hắn sẽ cùng họ hàn có quan hệ sao? Mặt khác, ngày ấy ở Quynh Đài, ngoại môn đệ tử có mấy chục người, nàng thấy trong đó hơn phân nửa, tựa hồ chỉ có hàn nhị cẩu đã chịu tập kích. Từ bọn họ ngay lúc đó ăn mặc tới xem, Tân Hải cùng hàn nhị cẩu trước kia đều là chấp sự đường đệ tử, cho nên hai người cực khả năng có cũ án. Vừa rồi Tân Hải muốn cùng nàng trong lén lút nói chuyện. Hắn muốn nói cái gì? Hắn có thể nói cái gì? Tô húc một bên ra bài một bên lâm vào chầm tư. Tân Hải muốn dùng kia sự kiện áp chế nàng đổi lấy chỗ tốt nếu không liền đem sự tình nói ra đi làm hàn diệu thân phận danh không chính luôn không thuận còn làm nàng lạc cái không tuân thủ quy củ tùy ý làm bậy thanh danh khác không đề cập tới tính tâm điện trung trưởng lao có thể thông qua thủy kính giao xem quỳnh đài thượng phát sinh sự chính mình mang đi hàn diệu căn bản không phải cái gì bí mật thứ sư đệ tô húc thuận miệng hỏi bạch hiểu ngươi ngày hôm trước xuất quan có thể thấy được quá sư tôn đương nhiên là đi trước bái kiến sư tôn hắn đang ở chỉ điểm tiểu sư đệ nhưng thật ra giáo thật sự dụng tâm đâu Bạch Hiểu đáp: Năm đó ta nhập môn mấy tháng, đều là đại sư tỷ ngươi dẫn ta tu hành. Bất quá ta nhưng thật ra không thế nào hâm mộ hắn, sư tỷ giáo đến liền rất hảo. Đây là ngươi tổng cấp tô sư thúc điểm pháo nguyên nhân sao? Mặt khác hai cái đánh bài đệ tử thập phần bi phẫn. Bạch sư thúc à, đáng thương đáng thương chúng ta đi. Vốn đang tưởng cuối tháng đi chấn trên mua điểm đồ vật thuận tiện ăn đốn tốt đâu, lúc này sắp liền tiền thưởng đều thua tinh quang. Tô Húc biết Bạch Hiểu mặt sau câu nói kia đều không phải là hư tình giả ý mặt khác vài vị sư đệ sư muội bao gồm hiện giờ phản bội gia tông môn kia hai vị đều đã từng bị nàng mang theo tu hành đợi cho cảnh giới tiến vào trúc cơ yêu cầu chế tạo pháp khí có thể học tập càng cao thâm linh quyết pháp thuật khi mới dần dần từ sư tôn tiếp nhận tô húc không quá tin tưởng sư tôn là ở chiếu cố chính mình cảm xúc mới trực tiếp đem hàn nhị cẩu mang theo trên người mà phi giao cho nàng giống nhau ngoại môn đệ tử trèo lên quỳnh đài tiến vào tinh tâm điện triển lãm chính mình sở học sở trường lại bị trưởng lao chọn lựa Tạ vô nhai từng nói Hàn Diệu tiến vào Tĩnh tâm điện sẽ sinh ra sự tình. Có thể hay không lý giải thành, trên người hắn những cái đó dị thường chỗ, ở tu luyện hoặc là thi thuật thời điểm, sẽ làm người phát hiện. Hàn nhị cầu có thể thông qua ngoại môn đại bỉ, tất nhiên cũng là đánh bại rất nhiều đồng môn, nhưng những cái đó đều là luyện khí cảnh đệ tử, không có gì nhãn lực, phụ cận vây xem các trưởng lão phần lớn cũng tu vi thường thường. Tĩnh tâm điện các trưởng lão liền bất đồng. Tân Hải cùng Hàn Diệu tựa hồ có chút cụ hoán, nhìn dáng vẻ chỉ sợ đánh quá không ngừng một hồi giao thủ số lần nhiều nói không chừng cũng phát hiện manh mối hắn vừa rồi tưởng cùng chính mình lén nói chuyện rất có thể tưởng thử chính mình hay không biết về hàn rượu dị thường ở người khác trong mắt là nàng đem hàn rượu mang vào đào nguyên phong nếu họ hàn chính là cái ma tu tô húc tất nhiên cũng thoát không được căn hệ đương nhiên này chỉ là một loại suy đoán sư tỷ suy nghĩ cái gì bạch hiểu cùng hai cái sư điệt nói chêm chọc cười một đốn ngẩng đầu nhìn đến tô húc vẻ mặt ngưng trọng kia tần hải tính thứ gì lăng vân thành tần thị bất quá là nhị lưu thế gia cũng liền gia chủ có chút bản lĩnh đến nội những người khác càng là không đáng giá nhắc tới hắn cố tình đem cuối cùng một câu nói được chọc chút tô húc biết hắn chỉ sợ là ở trong tối chỉ hàng rượu lắc lắc đầu ấn bàn đá đứng dậy ta trước không chơi lần sau lại cho các ngươi đem tiền thắng trở về mấy cái người trẻ tuổi liền nói không cần nàng liền xoay người ly đình hóng gió tô húc đi ở thấp thoáng ở cây đảo trung khúc chiết thạch kinh trung bỗng nhiên dừng bước đỉnh đầu đông chốc một trận gió thanh sẽ qua một đạo hắc ảnh xuyên qua chạc cây khe hở nhẹ nhàng mà đỉnh trú ở thiếu nữ vươn trên cổ tay đào hoa rào nhiên rơi xuống rơi vào bùn đất trung đó là một con lông chim xoa tung bạch cổ quạ sắc bén đen nhánh ngón chân trảo đôi mắt sáng ngời tô húc túi đầu thân mật mà cùng với cái chán tương để nàng nhắm mắt lại hồi tưởng tần hải bộ dáng đồng thời thấp giọng nói cho ta nhìn chằm chằm người này thức mau trên bầu trời vang lên quạ đen nghẹn ngào hót vang dãy núi thụ trong biển vô số quạ đen ngẩng đầu theo tiếng, mang theo điểm xấu hơi thở quạ đề một tiếng tiếp một tiếng, giống như thê lương thô ai ca, một đường hát vang, chuyển hướng phương xa chảm long phong. Tác giả có lời muốn nói, nhị cầu hạ trương còn có ít. Đời ế táng văn này nam chủ lên sân khấu trương hẳn là so trước hai thiên đều nhiều. Rốt cuộc không phải khai cục mãn cấp nhân thiết. Này trương cấp 2 phân bình phát 100 cái tiểu bao lì xì, bỏ lỡ nói số lượng từ nhiều 2 phân bình có tỷ lệ thêm vào rơi xuống về đút. Cảm tạ ở 2020807190001202080920 giờ trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cảm ơn doanh tử cầm giang sinh dư ta từ thanh nếu trương đại liễu Cẩn yến địa lôi. Cảm ơn a la năm mươi bảy bình ất nữ não mùa xuân bốn mươi bình mộ Nhan ba mươi bình từ thanh nếu hoa Tẫn nước chảy tuyên hoàng ngự chế hai mươi bình gà giả xanh đen vu mười bình mịt Kình, ẩn sâu công cùng danh lạp lạp lạp lạp năm bình thanh tuy lửa đốt đại địa bốn bình màu thiên thanh chờ mưa bùi ba bình ớt hai bình gót bảy hiểu biết một chút mạn xa dịu đường hỏi nghèo túng phú bà du huyên cá một bình dinh dưỡng dịch manh mối sơn gian lại lần nữa hạ hơi vũ mênh mông mưa phùn liên tục không ngừng tựa như thủy mạc trút xuống mà xuống rừng hoa đào phảng phất biệt kín một tầng sương mù mông lung xem không rõ càng thêm có vẻ mờ ảo như tiến cảnh tô húc trận này vũ không quá thích hợp Nàng đứng lặng ở rừng đào trung thả ra thân thức trong thiên địa quanh quẩn tí tách tí tách mưa rơi thành thân thức không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán giống như sóng chiều bao trùm toàn bộ đỉnh núi trong mưa tiểu diễm ướt gát đào hoa ngang dọc đan sen thạch kính đỉnh hóng gió trung tán phiếm các đệ tử thân thức bao phủ phạm vi trong thời gian ngắn liền mở rộng đến không thể tưởng tượng nông nỗi sở cảm giác sự vật càng ngày càng nhiều nay lực lượng lặng yên không một tiếng động mà du tẩu ở trong màn mưa đi qua bay lượn giống như một trận gió nhẹ đem nơi đi qua điểm điểm tích tích mỗi cái chi tiết đều kể hết phản hồi hồi tô húc trong đầu không có bất luận kẻ nào cảm thấy dị thường thằng đến cái kia đứng lặng ở vách núi bên cạnh thiếu niên như có cảm giác mà xoay người lại hắn tóc đen bị nước mưa ướt nhẹp nhỏ vụn vũ châu ở hàng mi dài thượng lung lay sắp đổ tối tâm đôi mắt lại làm như bị cái gì đột nhiên thắp sáng tô húc cặp mắt kia hắc đến sâu không thấy đáy như là có thể đem người rảo toái lốc xoáy bọn họ rõ ràng cách xa nhau cây số xa Tô Húc lại cảm thấy đối phương tầm mắt thẳng tắp xem tiến chính mình trong lòng. Tuy rằng nói nàng vẫn chưa cố tình che giấu chính mình hơi thở, nhưng là mặt khác trúc cơ cảnh đệ tử đều không cảm giác được mảy may, hắn thế nhưng có thể trước tiên ý thức được đã xảy ra cái gì, thậm chí có thể phân biệt ra là ai. Tô Húc cũng vô pháp tưởng tượng hắn là như thế nào làm được. Nàng nói không rõ giờ khác này cảm giác, ghen ghét, phẫn nộ, mê hoặc, mờ mịt. Chẳng lẽ, những cái đó cái gọi là lệnh người chán ghét hơi thở đều chỉ là mặt ngoài nguyên nhân? chân tướng bất quá là nàng khí lượng nhỏ hẹp. Cho nên nàng mới muốn tìm ra chứng cứ, chứng minh hàn diệu là cái ma tu. Nàng luôn luôn yêu quý chiếu cố các sư đệ sư muội, dốc lòng dạy bọn họ pháp thuật, vì bọn họ giải thích nghĩ hoặc, đơn giản là trong lòng rõ ràng bọn họ dù cho thông minh cũng so bất quá chính mình, hiện giờ gặp được một cái so với chính mình càng thêm có thiên phú người, trong lòng liền nguy cơ mọc lan tràn ghen tị thay nhau nổi lên. Còn đem này về vì đối phương đều không phải là nhân tộc lại người mang tà ác lực lượng. Thật là như vậy sao? Ta thật sự là cái dạng này người. Tô húc mê hoặc mà thu hồi thân thức, nhìn chính mình đôi tay xuất thần. ngươi làm sao vậy? Sau một lúc lâu, phía sau truyền đến thiếu niên lộ ra trong sáng tiếng nói, không kịp thành niên nam tử trầm thấp hữu lực, lại cũng rất là dễ nghe. Tô húc mặc không lên tiếng mà xoay người. Hàn diệu đứng ở trượng hứa có hơn thạch kính thượng, hắn thay đổi mới tinh quần áo, huyền sắc áo ngoài tu thân cắt may, và áo cây bích đào thịnh hà, càng thêm có vẻ dáng người thẳng. Trên cây chạc cây mọc lan tràn hỗn loạn đào hoa hở khép thiếu niên anh tuấn khuôn mặt hắn trên chán buông xuống sợi tóc lại dính nước mưa mặc danh nhiều vài phần u buồn khí chất tô húc đã sớm cảm giác đến hắn hướng tới phía chính mình tới gần chỉ là nàng lúc trước đều thu thần thức tiểu tử này thế nhưng còn có thể tìm được chính mình vị trí cựu sư đệ thiếu nữ rũ xuống tầm mắt nữ liệu mới lạ lại cũng không thất lễ ta cho rằng ngươi ở tu hành là hàn diệu gật gật đầu sư tôn dậy ta gọi vũ chi thuật tô húc. Này vũ là ngươi bốc tích. Thiếu niên hỏi ngược lại, ngươi đã nhìn ra. Đây là thừa nhận. Tô húc không phải thủy linh căn, cho nên không học quá cũng không có khả năng học được thủy hệ linh quyết. Bất quá, gọi vũ khống vũ loại này pháp thuật, tuyệt phi là luyện khí kỳ tu sĩ có thể nắm giữ, thậm chí tầm thường trúc cơ cảnh đệ tử, cũng chưa chắc có thể khiến cho như thế hoàn mỹ. Sư đệ gọi vũ chi thuật thập phần hoàn mỹ. Nàng không khỏi khen một câu. Một cái linh quyết khiến cho được không cũng không sẽ bởi vì chính mình hay không chán ghét thi thuật người mà thay đổi. Hàn Diệu nhìn qua lại có chút mê hoặc, chính là ngươi vẫn như cũ phát hiện, vậy thuyết minh này linh quyết ta dùng đến còn chưa đủ hảo. Tô Húc, gọi vũ hay không thành công, tiêu chuẩn đều không phải là bị phát giác thật giả, mà là thủy lượng hay không đều đều, hay không có thể lâu dài liên tục mưa xuống, chẳng lẽ sư tôn không đã nói với ngươi sao? Hôm nay sắc trời vừa lúc có chút hôn mê, toàn bộ đảo nguyên phong đều bao phủ ở mê ngông mưa Phung trung mặt khác mấy phong người tất nhiên có thể phát hiện manh mối bởi vì bọn họ bên kia không có nước mưa bất quá bọn họ cũng sẽ đương nhiên cho rằng đây là có người ở luyện tập pháp thuật chỉ là bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được thi thuật người vẫn là người mới học thôi sư tôn dạy ta rất nhiều linh quyết lại rất thiếu giảng giải nhàn hạ khi còn thấy mặt khác vài vị sư huynh sư tỷ trừ bỏ tam sư tỷ không ở tông môn những người khác ta đều gặp qua hàn diệu dừng dừng lại nói mới vừa rồi sư tôn nói trên người hắn thương lại tái phát liền phải đi trước nghỉ ngơi tô húc sớm đoán được sẽ là như thế này nghe vậy cũng không có sinh khí tạ vô nhai thu đồ đệ là bởi vì khuê sơn quân tín vật nhưng mà vị sư đệ này như thế thiên tài truyền âm quyết xem một cái là có thể học được mặt khác ngang nhau pháp thuật chỉ sợ cũng không sai biệt lắm không có cái nào lão sư sẽ không thích hắn. nói thật ma môn muốn phái gian tế tiến vào vạn tiên tông cũng không nên tìm cái như vậy đáng chú ý ra hỏa một cái tam linh căn thiên phú ưu tú đến tận đây Có thể nào không chọc người hoài nghi? Sư Tôn nếu dạy hắn giáo đến vui vẻ, cũng hảo. Ngươi còn nhớ rõ bọn họ nói kinh Hồng Sơn một trận chiến? Tô Húc xem đối phương gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, Sư Tôn không chỉ có thương ở Ly Hỏa Vương thủ hạ, hơn nữa bị thương rất nặng, suýt nữa ngã xuống, bọn họ lại chỉ bốn phía tuyên dương Sư Tôn như thế nào toàn thân mà lui, muốn dương ta tông môn uy danh, nói cho thế nhân, tiên tông không ngừng có Lăng Tiêu tiên Tôn, khiến mặt sau rất nhiều năm, Sư Tôn nhiều lần bị người thỉnh rời núi. Cùng đại yêu thậm chí yêu vương lần thứ hai giao thủ, đại khái là bởi vì cái này, hắn thương thế vẫn. Luôn chưa từng khỏi hẳn. Hàn diệu trầm mặc một lát, như thế nào như vậy? Tô húc biết hắn cũng không thật sự yêu cầu chính mình trả lời, cũng liền không có nói chuyện. đỉnh núi rừng đào bao phủ ở đám sương trung, trong thiên địa chút xuống mưa bủi dệt thành tế tế mật mật thủy mảnh, mơ hồ thiếu niên trầm tư khuôn mặt. Sau một lúc lâu, hắn chầm rãi mở miệng, ngựa khí mang theo vài phần nói không rõ ý tứ. Nơi này quả nhiên cùng ta tưởng tượng bất đồng. Tô húc nhưng thật ra mơ hồ đoán được hắn muốn nói cái gì, ngươi cũng nói, đó là tưởng tượng. Nơi này rất nhiều người, đều không phải là ta trong ấn tượng tu sĩ ưng có bộ dáng. Hàn diệu tựa hồ đã thói quen nàng pha đám, không để bụng mà tiếp tục nói, ta ở chấp sự đường khi, xem bên người có chút người ngôn hành cử chỉ, ta liền suy nghĩ, bọn họ thật sự là tu sĩ sao, vì sao? Vì sao như thế nịnh nọt, hướng như là tần hải chi lưu nịnh nọt lấy lòng? Hy vọng có thể được điểm chỗ tốt, chính mình vùi đầu tu luyện không được sao. Tô Húc Tiếp Thượng Hắn nói, không đợi đối phương tiếp tục đặt câu hỏi liền nói, kỳ thật đều không phải là mỗi cái có linh căn người vùi đầu tu luyện là có thể ra thành quả. Hơn nữa, vô luận ở nơi nào, làm cái gì, luôn có người muốn đi lối tát, này trong đó cũng có chút không từ thủ đoạn, người gặp được những cái đó cũng đều không phải là trong đó nhân tài kết xuất. Không phải mỗi người đều giống ngươi giống nhau, xem một cái là có thể học được rất có khó khăn phát quyết. Tô Húc dừng dừng, sư đệ ngươi đại khái cũng thể hội không đến bọn họ ý tưởng, tựa như đã từng ta giống nhau. Nàng nói như vậy, cảm giác trong lòng loáng thoáng minh bạch chút cái gì, nhất thời lại không quá rõ ràng. Hàn Diệu sững sốt một chút, không biết nghĩ tới cái gì, thâm thúy hắc mâu trùng lánh quang trật lóe, Tần Hải tới tìm ngươi phiền toái. Tô Húc biết Tần Hải tới tìm tra sự thực mau sẽ truyền khắp Đào Nguyên Phong, cũng không cần giấu giếm, dứt khoát tình hình thực tế nói. Hàn thế nhưng như vậy nói ngươi? Hàn Diệu nghe vậy ngạc nhiên một lát, Tức khắc đầy cõi lòng chào phúng mà khẽ cười một tiếng. Những người đó đầu góc đều bị đồ vô dụng nhét đầy, ta nguyên tưởng rằng đã là ký châu đệ nhất tiên môn, dù cho là ngoại môn đệ tử, cũng không nên không chịu được như thế, ở chấp sự đường mấy tháng nhưng xem như trướng kiến thức, hiện giờ ngươi nói lên sư tôn sự, xem ra nội môn người cũng không có gì khác nhau, ngoài miệng nói là muốn dương tông môn uy danh, bất quá là trong lòng sợ hai yêu tộc, không dám tự mình xuất chiến, chỉ phải lao động sư tôn thôi. Tô Húc nhưng thật ra không dự đoán được hắn nghĩ tới này một tầng, lời này đừng ở những người đó trước mặt nói. Thiếu niên kéo kéo khoe miệng, có chút khinh thường nói, này có cái gì không nói được. Bởi vì bọn họ lại như thế nào khiếp đảm sợ chiến, hiện giờ ngươi cũng đánh không lại bọn họ, xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh khả năng liền phải ai một đồn đánh, không đáng. Tô Húc nghĩ nghĩ, ơn, nếu ngươi cảm thấy giá trị, coi như ta chưa nói. Hai người lại ở trong mưa đứng yên trong chốc lát. Ta nghe qua một câu. Có người địa phương liền có giang hồ, ngươi xem, tông môn trong ngoài đều là người, cũng không khác biệt, cũng không có mấy cái người tu chân có thể làm được tuyệt tình tuyệt dụng, đừng nói ngươi đụng tới những người đó, chân chính tâm tư ác độc, ti tiện giả nhân giả nghĩa hạng người cũng chỗ nào cũng có. Thiếu niên như mày, ngay cả như vậy bọn họ cũng có thể tu thành đắc đạo, cho nên đa số người đều là tầm thường đồ đệ, đại thành giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô húc vui đùa mà nói, tính lên người ta cũng bất quá là thế giới vô biên chung hai cái thường thường vô kỳ tu sĩ thôi hàn diệu lại chưa tán đồng ta không như vậy cảm thấy đâu tô húc nhíu mày là ta nói lỡ sư đệ ngươi xác thật là ngàn năm một thở thiên tài ta đại khái cũng không thể cùng ngươi đánh đồng thiếu niên sửng sốt một chút trên mặt biểu tình tựa hồ có trong nháy mắt mờ mịt tiếp theo trong mắt hiện ra vài phần hoảng loạn không phải ta không phải cái kia ý tứ tính không nói cái này tô húc nhìn ra hắn lúc này không quá bình tĩnh Nắm lấy cơ hội nói, ta thấy tần hải, hắn cũng không cái kia bản lĩnh một mình đem ngươi dùng chói long tắc buộc trụ. Hàn diệu theo bản năng lắc đầu, bọn họ đại khái có mười mấy người cùng ra tay, mới hoàn thành cái kia pháp thuật, tuy rằng còn có ba cái bị ta ném xuống. Bởi vì ngẫu nhiên sẽ gặp phải mưa rền gió dữ, Quỳnh đài quanh thân có ẩn hình phù không pháp trận, trèo lên giả ngã xuống đi cũng sẽ không bỏ mình, chỉ là nhất định sẽ bị thương, hơn nữa là trọng thương thôi. Ngươi cũng liền một người, làm ngươi bỏ lên trên đi lại sẽ như thế nào? Còn có thể đoạt bọn họ mọi người cơ duyên không thành. Tô húc vẻ mặt nghi hoặc, các ngươi chẳng lẽ có cụ án. Ta quê nhà ở Kinh Châu Lăng Vân Thành Tây Giao Hồng Diệp Trấn, Tần Hải gia tộc ở Lăng Vân Thành, những cái đó vạn tiên tông đệ tử ở trong thành nhận người, khi đó chúng ta liền nhận thức, cơ hồ tất cả mọi người ở lấy lòng hắn. Ngươi không chịu làm như vậy, hắn từ lúc ấy liền xem ngươi không vừa mắt. Thiếu niên gật gật đầu, không sai, sau lại vào chấp sự đường, vương trưởng láo lại là hắn cứu cứu, người chung quanh đối càng là. Ngươi hiểu đi, ta hiểu, ngươi vẫn như cũ không lấy lòng hắn, hơn nữa ở tu luyện phương diện, ngươi một cái đều không phải là thế gia xuất thân người thường thế nhưng so với hắn học được mau, lại còn có rất có thể đánh, hắn còn không thể tùy ý giáo huấn ngươi, thật là tức chết hắn, đúng không? Hàn diệu tức khắc biết chính mình không cần nhiều giải thích, ta quả nhiên vẫn là thích cùng ngươi nói chuyện. Tô hút, nàng đương nhiên không có hiểu sai, đối phương ý tứ này hiển nhiên là nàng tương đối có thể phỏng đoán trong lời nói chưa hết chi ý. Cho nên cùng nàng nói chuyện tương đối nhẹ nhàng Bất quá này phiên nói chuyện xuống dưới cũng có điều thu hoạch Tân Hải cùng Hàn Diệu chỉ sợ mâu thuẫn thâm hậu. Nàng chính mình liền không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người Đối Hàn Diệu thậm chí còn nhiều lần sinh ra ghen tị Tân Hải lại là cái mười mấy tuổi thiếu niên Nghe tới khí lượng chỉ sợ còn không bằng nàng Hơn nữa hắn cùng Hàn Diệu chi gian tranh lệch càng là cách biệt một trời Tô Húc hoàn toàn có thể nghĩ đến Tân Hải như thế nào thống hận Hàn nhị cầu Hơn nữa hàn diệu cũng không phải cái loại này mềm yếu hoặc là thiện lương không mang thù tính cách, hiện giờ một bước lên trời, Tần Hải càng là sợ hai hắn ngày sau trả thù. Trước đây Tần Hải muốn cùng nàng lén nói chuyện, chỉ sợ không phải muốn hiệp nàng, mà là muốn cho nàng trực tiếp đem hàn diệu đuổi ra tông môn, thậm chí đem hắn trở thành ma tu chu sát. Đương nhiên, hắn có phải hay không ma tu còn không nhất định. Trở lên hết thể cũng đều là phỏng đoán, Tô Húc không thể hoàn toàn xác định. Nàng thuận miệng hỏi, ngươi đã nhiều ngày đang ở nơi nào? Thiếu niên khẽ lắc đầu, vẫn luôn ở sư Tôn Bích Hải Các, hắn dạy rất nhiều đồ vật, ta chưa từng chậm mắt. Phần lớn luyện khí kỳ tu sĩ làm việc và nghỉ ngơi cùng thường nhân vô dị, nhưng là, như có yêu cầu, bọn họ mấy ngày không ngủ cũng sẽ không mỏi mệt. Tô Húc mang quá bảy cái tân nhân, nối tiếp xuống dưới trình tự cũng cơi xe nhẹ đi đường quen, cùng ta tới. Nơi xa có mấy cái đệ tử ở đình hóng gió chung nói chuyện thiếm. Bọn họ nói lên gần nhất tu hành, lại nói đến mấy tháng sau tám phái thí luyện. Tông môn bên trong muôn trước tiến hành tỉ thí, tuyển chọn người dự thi từ từ. Những cái đó nhỏ vụn ngữ thanh ở mưa gió ẩn ẩn truyền đến, hai người dọc theo gặp gềnh đá xanh đường mòn dần dần xuống phía dưới, rời đi đỉnh núi. Đi rồi ước chừng 30 phút, mơ hồ nhìn thấy nơi xa có vài tòa đình viện, ở mông lung mưa bụi trông có vẻ có chút mơ hồ. Sáu phong thân truyền đệ tử đều có thể sống một mình, ngươi xem những cái đó sân, trên cửa viết nghe Vũ Hiên cùng hành thuyền cát, chọn một cái trụ đi vào liền hảo không biết sư tôn có hay không cho ngươi nói qua hắn nhắc tới thất sư huynh cùng bát sư huynh hắn nói bọn họ phản bội ra tông môn không hề là vạn tiên tông đệ tử nhưng bọn hắn là ngươi lãnh nhập môn vô luận như thế nào đều vẫn là hắn đồ đệ tô húc nghe vậy mỉm cười lên kia hai tòa sân liền thuộc về bọn họ bọn họ sớm nói qua không ngại tân nhân trụ đi vào Kia hai cái hôn đản tuy rằng rời đi mấy năm nhưng nàng cùng bọn họ thường xuyên lén thư từ qua lại lời này cũng là thật sự ngươi nói ngươi biết chữ không nhiều lắm ngươi có thể nhận được ta vừa rồi nói kia mấy chữ sao? Hàn Diệu yên lặng lắc đầu. "Tôi húc, không quen biết cũng không quan trọng, chỉ có bọn họ sân cũng không trận pháp thêm hộ, tùy thời đều có thể đi vào. Kia hai người cũng không lưu lại cái gì thứ tốt, cho dù có chút không mang đi, nàng cũng đều tìm cơ hội đưa cho bọn họ. Hàn Diệu, nga." Hắn bỗng nhiên nhớ tới không lâu trước đây Tạ Vô Nhai cảm thán. "Năm đó ngươi vài vị sư huynh sư tỷ nhập môn, đều là ngươi đại sư tỷ hỗ trợ chiếu cố." từ tu hành lại đến cuộc sống hàng ngày cẩn thận tỉ mỉ, nếu là không có nàng ở, ta cái này đường sư phụ sợ là muốn mẹ chết. Hàn diệu ý thức được tô húc cũng không tự mình dẫn hắn đi xem một cái ý tứ, lại nghĩ tới sư phụ nói, tuy rằng biết đối phương cũng không nghĩa vụ như vậy chiếu cố chính mình, rốt cuộc cấn tuổi tác tới nói, hắn cũng không phải tiểu hài tử. Trong lòng lại vẫn là cảm giác có chút không thoải mái. Nàng quả nhiên vẫn là sẽ không như vậy đối đãi chính mình. Thiếu niên có chút ủy khuất mà tưởng. Trên thực tế, tôi húc kỳ thật căn bản không có tâm tư đi cân nhắc này đó tạ vô nhai nhất định còn có chút về hàn nhị cầu bí mật không nói cho chính mình bất quá sư tôn nếu không nghĩ nói nhậm nàng như thế nào đặt câu hỏi cũng là hưởng phí công phu còn không bằng tự hành nghĩ cách lộng minh bạch việc này nàng cũng không phải một cái đạm bạc vô dụng người tương phản nàng lòng hiếu kỳ rất nặng lại tự nhận có điểm bản lĩnh cùng lắm thì liền động thủ đánh lộn vì vậy hiện tại sẽ không tùy ý buông tha bất luận cái gì manh mối nếu hàn diệu thật là ma tu hoặc là cùng ma tu có cái gì thiền ti vạn lũ liên hệ đem người này lưu lại nơi này hậu hoạn vô cùng đương nhiên nếu hắn cũng không ý xấu chỉ là huyết thống thượng có chút bất đồng kia nhưng thật ra không có gì vô luận người khác như thế nào nàng là sẽ không bởi vì loại này sinh ra đã có sẵn vô pháp lựa chọn sự mà đối người khác kêu đánh kêu giết chẳng sợ đối phương hơi thở lệnh nàng chán ghét hai người ở trên sơn đạo cáo biệt tô húc vẫn luôn nhìn theo hắn bóng dáng càng lúc càng xa cho đến bị thật mạnh cây đào thấp thoáng bao trùm mới lác mình biến mất tại chỗ nàng trở lại chính mình trong viện vẫn luôn tu luyện đến đêm khuya rốt cuộc thu được quạ đen truyền đến tin tức bầu trời đêm mây đen giăng đầy đen kịt mà bao trùn ngọn núi viện môn trước hai ngọn đỉnh ánh đèn vượng mỏng manh tô húc đứng lặng ở trước cửa phòng bậc thang nghẹn ngào quạ để quanh quẩn ở sân phía trên cao vút hoặc trầm thấp dài ngắn vài tiếng qua đi nàng thần kỳ mà lĩnh ngộ trong đó ý tứ tân hải ra cửa phương hướng là chấp sự đường tân hải cứu cứu vương trưởng lão liền ở chấp sự đường nhậm chức không biết bọn họ sẽ nói chút cái gì lặng lẽ lời nói đâu cành lá nồng đầm tán cây nhẹ nhàng đong đưa đàn quạ chấn cánh dựng lên bay khỏi đình viện cùng lúc đó một đạo thân ảnh lạng yên hoàn toàn đi vào quỷ mị trong bóng đêm tác giả có lời muốn nói nhị cầu nhật thường nghỉ khuất hạ trương đại khái có đánh lộn cảnh tượng ít nay trương cấp hai phân bình phát một trăm cái tiểu bao lì xì bỏ lỡ nói số lượng từ nhiều hai phân bình có tỷ lệ thêm vào rơi xuống vê đút ma tu nửa đêm thời gian mây đen che đậy ánh trăng sơn đạo hai sơn thúy trúc phiên thịnh trong gió đêm bích ảnh lay động nơi xa dốc rách tiếng nước gần ẩn chuyển đến một đám tuần tra ban đêm chấp sự đường đệ tử đi qua các ngươi nghe nói ban ngày sự sao tần hải thế nhưng chạy đến đảo nguyên phong đi khẳng định là bởi vì hàn nhị cầu tên kia ai ngờ đến hắn thế nhưng có thể bái ở thương lãng tiên tôn môn hạ kỳ thật cũng không có gì ta nhớ rõ hàn nhị cầu học pháp thuật học được thực mau đâu mỗi lần thụ nghiệp khi chỉ có hắn một người có thể dùng ra lần trước tân học linh quyết ngươi đã quên sao Ngoại môn đệ tử thụ nghiệp cơ hội rất ít, 2-3 tháng có thể thượng một lần khóa, học một cái tân linh quyết liền không tồi. Bọn họ cho rằng hàn diệu là ở hai lần giảng bài khoảng cách luyện thành linh quyết, không nghĩ tới hắn chỉ sợ xem một cái liền học được, nào dùng đến lâu như vậy. Thì tính sao? Hắn chính là tam linh căn A. Tạ thủ tọa môn hạ những cái đó đồ đệ cái nào không phải thiên tài, tô húc nhập môn 2 năm trúc cơ, 30 năm kết đan, chúng ta tông môn 500 năm tới không người có thể ra này hữu. Cho nên đâu? Nàng liên nội môn thi hội đều không tham gia, nghe nói ngày thường chỉ bế quan rèn luyện linh lực tăng lên cảnh giới, trước nay không nghe nói nàng cùng người động thủ. Bên cạnh có cái đệ tử suy nói, nàng hiển nhiên chi không ở này, nghe nói cũng căn bản không luyện chế bản mạng pháp khí, tạ sư thúc tổ trong tay cái gì thiên tài địa bảo không có. Đúng vậy, nàng muốn còn không có pháp khí, kia hiển nhiên chính là nàng chính mình không nghĩ muốn. Đại gia trầm mặc một lát, bọn họ vì chế tạo pháp khí vào sinh ra tử, cùng yêu thú yêu tộc đánh đến ngươi chết ta sống. Cũng chỉ là tưởng tìm đến một hai dạng quý giá tài liệu, lúc này tâm tình đều thực phức tạp. Cho nên nói, nàng cả ngày bế quan đều là ở tăng lên cảnh giới, đối ngự kiếm hoặc là chiến đấu tất nhiên không hề hứng thú. Từ từ, ta cũng nghe nói tạ thủ tọa cố ý đem tiên kiếm linh tê truyền cho nàng. Nếu là nàng lên làm hạ nhậm đào nguyên phong thủ tọa, tất nhiên sẽ kế thừa linh tê, nhưng thật ra không cần cái gì khác pháp khí. Có người đầy mặt cực kỳ hâm mộ địa đạo. Khó mà nói, mộ dung giao kế thừa phi dự cũng chưa chắc chính là hạ nhậm tông chủ a, Tô húc căn bản không phải kiếm tu, liền tính là phải làm thủ tọa, làm nàng kế thừa tiền kiếm cũng quá đáng tiếc, thậm chí là lãng phí. Đúng vậy, tạ sư thúc tổ là như vậy lợi hại kiếm tu, nàng thân là thủ đồ lại sẽ không một chút kiếm chiêu kiếm quyết. Kia cũng không nhất định, nói không chừng nàng là học quá, chỉ là chúng ta không biết đâu. Hừ, khẳng định là sẽ không, nếu không nàng như thế nào chưa bao giờ tham gia tỉ thí. Đúng vậy, dù cho sẽ linh quyết pháp thuật Nhưng nếu là lấy những cái đó cùng kiếm tu giao thủ, trừ phi cảnh giới nguyên ác, nếu không tất nhiên sẽ thua thực thảm, rốt cuộc pháp thuật uy lực cùng thi thuật tốc độ đều không thể cùng kiếm quyết đánh đồng. Vạn tiên tông đều không phải là kiếm tu môn phái, không yêu cầu mỗi người đều là kiếm tu, nhưng mà nhiều đời tông chủ cùng đại đa số thủ tọa đều là kiếm tu, cho nên môn chúng kiếm tu chiếm đa số. Kiếm tu tu luyện tự nhiên thoát ly không được chiến đấu, thậm chí rất nhiều kiếm quyết kiếm chiêu đều là ở sinh tử trung nội đạo đắc đạo Đại đa số đệ tử đều là kiếm tu, người trẻ tuổi ai không thích ngự kiếm phá không tiêu sái, ai không thích những cái đó có lôi đỉnh chi huy, lại có mầu cầu vồng chi mỹ hoa lệ kiếm chiêu, hơn nữa cùng đồng môn luận bản tỉ thí cũng là một mừng rỡ sự. Đương nhiên, cũng có rất nhiều nội môn đệ tử chưa từng tham gia thi hội, trong đó phù tu đàn tu chiếm đa số, cảnh giới không cao, ở chiến đấu phương diện càng so bất quá kiếm tu, nhưng bọn hắn cũng là cùng với sư phụ một mạch tương thừa. Ở bọn họ trong mắt, Tô Húc là duy nhất một cái Sư phụ là kiếm tu, chính mình lại không có kiếm, sẽ không kiếm chiêu kiếm quyết tu sĩ. Không phải có cái cô nương vô ngữ nói, nhân gia chính là đạo tu đi, chú ý vạn hóa minh hợp, thể ngộ thiên đạo mới là quan trọng nhất. Không thích đánh đánh giết giết làm sao vậy? Chiêu ngươi cho ngươi. Lúc trước nói chuyện thiếu niên mắt trợn trắng, thiết, các ngươi nữ nhân chính là như vậy, cái gì không thích, ta xem là không dám, không dám. Kia cô nương cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được nàng? Nàng căn bản không cần kiếm. Tùy tiện ném cái linh quyết ngươi liền đã chết. Ta là trúc cơ cảnh A, như thế nào đánh thắng được kim đan tu sĩ? Thiếu niên nói như vậy, lại không phục nói, muốn ta nói, mộ dung giao mới là cái nhân vật, nhân ra là ngũ hành ngoại dị sinh lôi hệ thiên linh can, cùng tô húc tuổi không sai biệt lắm, cũng kết thành kim đan, vẫn là thượng giới nội môn thi hội khôi thủ, tám phái thí luyện sắp tới, hắn tất nhiên có thể dương ta vạn tiên tông uy danh. Hắn lúc trước đều bại bởi quá lang hoàn phủ hách liên thần, Còn ở thượng giới thí luyện khôi thủ cố kình thương giới kiếm thất bại thảm hại. Phía trước cùng hắn lẫn nhau dỗi cô nương một tay chống nạnh, lại nói, hắn kết đan so tô sư thúc chậm thật nhiều năm đâu. Đó là bởi vì, thiếu niên tức khắc tinh thần tỉnh táo, mộ dung sư huynh so với kia hai người đều tuổi trẻ vài tuổi, hiện giờ luyện thành vạn kiếm lăng thần quyết thức thứ nhất, tự nhiên cùng ngày xưa bất đồng, chỉ này một cái liền không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian, tô húc chỉ cần ở trong phòng ngồi bế quan là được, như thế nào có thể so sánh chỉ cần ở trong phòng ngồi bế quan. Nói được dễ dàng, ngươi cho rằng chỉ là ngồi là có thể soát soát soát thăng cảnh giới sao. Nữ hài mắt trợn trắng, không chút khách khi nói, hơn nữa chúng ta nhập môn đã nhiều năm, cũng không gặp sư huynh ngươi có thể ngồi trụ 3 năm cái canh giờ. Thiếu niên mặt đỏ lên, ta lại chưa nói ta có thể cùng tô sư thuốc so sánh, ngươi như thế nào luôn là lấy ta nói sự, ta nếu có thể cùng nàng so, hiện tại liền không phải ngươi sư huynh mà là nàng sư đệ. Đúng không, vô luận như thế nào? cũng so ngươi lợi hại nhiều. nay hỏa người trẻ tuổi cái cỏ ở mỹ mà đi xa. kỳ thật tô húc liền đứng ở bọn họ bên cạnh, chỉ là dùng huyễn tử quyết che giấu chính mình. vừa rồi kia mấy người trên người đều có chấp sự đường hỏa huy, hơn nữa so tầm thường đệ tử đồ án lược hiện phức tạp, hiện nhiên là nào đó trưởng lao thân truyền đệ tử. nàng duy trì ngụy trang về phía trước đi đến. sơn đạo cuối có mấy cái lối rẽ, phía trước mơ hồ trông thấy một mảnh mờ nhạt quang điểm, là treo hoặc đứng sừng sững ở viện môn phụ cận đình đèn. Mặt sau là liên miên phập phồng đen nhánh nóc nhà. Có mười mấy tòa quy cách gần tiểu viện lạc tễ ở bên nhau, cách một cái thủy thảo mọc thành cụm sông nhỏ, bờ bên kia là một tòa rất là khí phái rộng thoáng nhà cửa. Tô Húc biết đó chính là vương trưởng lão nơi. Nàng tốt xấu vào núi vài thập niên, cũng đến phiên quá thật nhiều thứ tông môn tuần tra ban đêm. Cùng vừa rồi những người đó bất đồng, nội môn đệ tử tuần tra ban đêm là muốn ngự kiếm ở không trung tuần tra. Đương nhiên, dùng ngự không pháp thuật cũng có thể, chỉ cần có thể phi là được. Nàng ở không trung du lãm quá nội môn ngoại môn sở hữu địa phương, tìm được một cái chấp sự đường trưởng lao cho ở đều không phải là việc khó. Trong tông môn tất cả trưởng lao nhất thứ cũng là Kim Đăng Cảnh, đã sớm tích lũy cũng như thế nào không cần người hầu hạ. Bất quá sân quanh thân có vô hình pháp trận kết giới, nếu có tu sĩ mạo mội tiến vào, nhất định sẽ bị chủ nhân phát hiện. Tân hải không thể ngự kiếm phi hành, cũng đều không phải là phong linh can. Nếu là dùng chân từ trảm long phong chạy xuống tới, tuy là luyện khí kỳ tu sĩ cũng đáp dụng non nửa cái canh giờ. Tô Húc đợi trong chốc lát mới nhìn đến Tần Hải đi vào viện môn. Nàng theo sau, lại đi đến tường viện ngoại đứng yên, duỗi tay ở trên tường một phách, dưới trưởng lan tràn ra năm đạo thật dài đạm kim phù văn. Đá xanh mặt tường bắt đầu xuống phía dưới hao hãm, thậm chí từ trong ra ngoài trở nên vân mẹo, kia năm đạo chỉnh phóng xạ trạng kéo lớn lên phù văn cũng tùy theo biến hình. Lúc trước bàn tay xúc tường vị trí lộ ra một cái lỗ trống. Nàng đem lỗ hai dán đi lên, tương nội sở hữu thanh âm kể hết truyền vào trong thai định viện gió nhẹ nhẹ phẩy lá cây cùng cửa sổ hành lang dài phụ cận đùi cây tất tốt lay động chính phòng loáng thoáng có nói chuyện thanh nàng tinh lực càng thêm tập trung đi phân biệt vì thế kia hai người thanh âm liền càng thêm rõ ràng dần dần phủ qua mặt khác sở hữu nhỏ vụn phân loạn thanh âm hàn huyên đã kết thúc tân hải thanh âm nghe đi lên có chút tức giận nàng giàu muối không ăn còn há mồm không buông tha người làm ta đại thất mặt mũi ta rõ ràng nghe nói nàng tính tình không tồi Hắn đem ngay lúc đó tình cảnh một giảng, vương trưởng lao tức khắc bóp cổ tay, ngươi đứa nhỏ này, các ngươi vốn là ở Quỳnh Đài gặp qua, nàng đã đoán ra trói long tác việc, liền cũng có thể đoán ra các ngươi chi gian có chút khập hiếng, càng sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi nói, ngươi muốn lợi dụng nàng, bị người ta phát giác, nàng như thế nào còn có thể hảo hảo đối với ngươi. Hừ, kia nữ nhân tự cao mỹ mạo cùng thiên phú, vẻ mặt không coi ai ra gì bộ dáng, nơi nào nghĩ vậy sao nhiều, chỉ là ngại với người nhiều. Mới không thể không giữ gìn nàng kia sư đệ thôi, ta cũng không tin nàng nếu là biết hàn nhị cẩu bản lĩnh còn có thể ngồi được, không ghen ghét chết nàng mới là lạ đâu. Người sai rồi, nàng liền tính thật sự ghen ghét, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Vương trưởng lao lắc lắc đầu, ngày xưa tạ thủ tọa đem nàng mang tiến tông môn, ta sư tôn từng luôn người này mãn nhãn lệ khí, có ưng coi lang cô chi tướng, tạ vô nhai chưa từng giáo nàng học kiếm, đại khái cũng là biết này đại đồ đệ tâm thuật bất chính e sợ cho nàng bản lĩnh lớn ngày sau vô pháp chế hành ai tóm lại người này nguy hiểm ngươi không nên đi mạo muội trêu chọc Liên nàng tân hải ngạc nhiên nói lại vẫn là không quá tin tưởng nàng nhìn qua cũng bất quá là nàng nhìn qua như thế nào cũng không quan trọng nàng là kim đan cảnh tu sĩ ngươi chỉ xem nàng mỹ mạo lại đã quên nàng tu vi cùng ta gần vương trưởng lão hận sắt không thành thép mà thở dài ngươi nếu thật muốn đem chuyện đó nói cho nàng đi nàng chỗ ở bái phòng hoặc là lén ước nàng vừa thấy cũng không nếm không thể. Tân Hải cũng hiểu được, chính mình kìm nén không được, thế nhưng tuyển nhất xuẩn phương thức. Ta, ta chỉ là tưởng lại lần nữa trông thấy nàng, từ quỳnh đài lần đó, ta liền luôn là nghĩ nàng. Chính là thấy nàng liền tổng nói sai lời nói. Thiếu niên tức khắc hối hận không thôi, tam ca cùng ngũ tỷ còn báo cho ta không cần lại đi gây chuyện, phi, bọn họ bất quá là phân ra con cháu, ỷ vào thiên phú vào nội môn, dám như thế đối ta nói chuyện. Bọn họ cha mẹ đều ở cha ta thủ hạ nhau đâu, ai, chỉ hy vọng cha không cần biết việc này, nếu không ta lại muốn ai một đốn đau mắng. Vương trưởng lão trầm mặc một lát, đáng tiếc ngươi không có băng linh can, hoặc không được tỷ phu bản lĩnh, các ngươi tần gia tàng thư các chúng cũng không có gì thượng thừa kiếm quyết, chúng ta vương gia càng là không bằng. Hiện giờ tần gia gia chủ đã nhập linh hư cảnh, xưng được với lại uy danh truyền xa, đáng tiếc tần thị nhất tộc tốt xấu lẫn lộn, tần hải phụ thân có thể có cái loại này thành tiệu hoàn toàn là chính hắn có bản lĩnh, có thiên phú duyên cớ. Cứu cứu không cần đề ra, ta há có thể không biết tình hình thực tế, chỉ là cha không muốn dạy chúng ta thôi. Tân hải sắc mặt càng thêm khó coi, hắn chỉ lo chính mình bế quan tăng lên tu hành, bái nhập tiên tông là ta chủ ý, nhưng hắn thậm chí không muốn khơi thông quan hệ làm ta trực tiếp tiến vào nội môn, ta ở chấp sự đường mấy ngày nay toàn lại cứu cứu quan tâm, nếu không có lần trước cứu cứu ra tay, ta suýt nữa bị hàn nhị cẩu làm thịt. Nếu có cơ hội nhất định phải giết hắn vương trưởng lão thầm nghĩ còn không phải chính ngươi đi khiêu khích hắn thôi phụ thân ngươi này hơn hai trăm năm tới cưới quá mấy nhậm thế tử hắn nhi nữ đông đảo nhưng là tỉ tỉ của ta duy độc lưu lại ngươi như vậy một cái nhi tử ta có thể nào không coi trừ ngươi chỉ là hiện giờ việc này tạm thời phóng một phóng đi không cứu cứu ngươi nghe ta nói tô húc đem kia ma vật mang nhập đảo nguyên phong ngày sau xảy ra chuyện cũng thoát không được căn hệ chỉ cần ta nói cho nàng chuyện đó nàng trở về thử một chút liền biết thật giả tân hải kích động lên Càng nói càng cảm thấy chính mình có đạo lý Nếu là nàng thật là ngươi nói cái loại này người Khẳng định là tưởng trở thành hạ nhậm thủ tọa Không cần ta nói Nàng liền sẽ tự hành giải quyết hàn nhị cầu Nàng các sư đệ sư muội mỗi người đều lợi hại Nàng nếu muốn làm thủ tọa Tất nhiên không thể có như vậy vết nhơ Vương trưởng lão nhìn bộ dáng của hắn Nội tâm có chút thất vọng Chúng ta cũng không chứng cứ Liền tính ngươi thấy tô húc hoặc là tạ vô nhai những đệ tử khác Không khẩu bạch nhà Nhân ra như thế nào tin tưởng ngươi Tạ thủ tọa liền tính bị thương, chuyến ngôi cũng không ở nhất thời. Đó là ta tận mắt nhìn thấy, cứu cứu, ngươi có phải hay không cũng không tin. Tân Hải tức khắc cấp khó dằn nổi nói, hắn lần đầu tiên chắc Linh căn thời điểm. Giọng nói đột nhiên im bặt. Ngươi nào? Vương trưởng lão vô an dựng lên, quanh thân Linh lực kích động. Trong viện tức khắc cuốn lên sóng giữ Linh áp, nếu là người bình thường tại đây, chỉ sợ đã hô hấp khó khăn thậm chí té xịu mất. Giây tiếp theo, Linh áp tựa như thủy triều xuống tan đi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi kỳ thật tô húc vẫn luôn có thể cảm nhận được vương trưởng lão linh áp cái gọi là linh áp chính là ở linh lực vận chuyển khi sinh ra một loại hơi thở đối với kẻ yếu mà nói kia càng như là huy áp có thể làm người khó có thể thở dốc thậm chí ngất đối với thực lực gần người tới nói chính là nhắc nhở ngươi chỗ nào đó có người mà thôi sở hữu tu sĩ trên người đều có linh lực này đó linh lực du tẩu ở kinh mạch gian hàng ngày đều là tuần hoàn vận chuyển trạng thái Cho nên chỉ cần tu sĩ tồn tại sẽ có linh áp. Chỉ là, nếu hắn không có kịch liệt vận chuyển linh lực, hoặc là sử dụng cao thâm pháp thuật phóng thích linh lực, kia linh áp liền sẽ không đặc biệt rõ ràng. Cảnh giới càng cao tu sĩ, có thể dễ dàng cảm giác đến kẻ yếu linh áp, chẳng sợ người sau có ý định che giấu. Giờ khắc này, vương trưởng lão linh áp biến mất đến không còn một mảnh, phảng phất người này liền chưa từng tồn tại quá. Nàng trong lòng lặng yên nảy lên một loại điểm xấu cảm giác. Tô hút đột nhiên nghiêng đi thân tránh đi dán mặt sườn hoành lược mà qua hỏa nhận sáng như tuyết linh lược quang nhận bọc một đoàn hừng hực liệt hỏa tia ngọn lửa sáng ngời đến cực điểm thậm chí ẩn ẩn nổi lên lóa mắt cam vàng bốn phía không khí phảng phất đều bị bật lửa sóng nhiệt tập vào trước mặt tường đá bị hỏa nhận xuyên thấu nháy mắt ở trung ương thiêu rung ra một cái thật lớn hố động trên vách tường phương hòn đá mất đi chống đỡ dối tinh dối mù mà suy sụp xuống dưới nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía nàng quay đầu lại phát hiện một bóng người đứng ở rừng trúc trước Người nọ trên người khoác áo choàng đen, mũ choàng che khuất nửa khuôn mặt, chỉ là lộ ra trắng bạch cằm, cổ tay háo ngón tay khô khốc, gây đến hình tiêu mảnh rẻ, phảng phất chỉ là một tầng da bọc xương đầu cái giá. Đối phương tựa hồ đang nhìn nàng. Tô Húc vô pháp xác định người này ánh mắt sở hướng, bởi vì nàng hiện tại vẫn như cũ dùng ảo thuật che lấp thân hình, nàng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được lộ ra hắc ám khí tức thần thức bao phủ mà đến, kia hơi thở áp lực mà lệnh người buồn ôn. Tô Húc chán ghét này hơi thở. Lại không cảm giác được nguy hiểm, hoặc là nói đối phương căn bản không có cường đến lệnh nàng sợ hãi trình độ. Người này còn nhìn không tới nàng, chỉ là biết nàng ở chỗ này. Nàng trong lòng đột nhiên hiện ra một cái không thể tưởng tượng ý tưởng. Hẳn là chính là người này giết chết Tần Hải cùng Vương Trường Lão, vẫn là ở Tần Hải sắp nói ra hàn rượu bí mật khi. Hiện nhiên hắn không nghĩ làm Tần Hải đem kia sự kiện nói ra. Nàng đột nhiên cắn răng một cái, đem chính mình biến thành hàn nhị cầu bộ dáng, sau đó hiện ra thân hình. Là ta! Người nọ tức khắc liễm đi thần thức cùng sắc ý, tựa hồ cũng thả lỏng một chút, mấy ngày không thấy, ngươi thế nhưng trường bản lĩnh. Thanh âm nghẹn ngào vô cùng, giọng nói phảng phất bị ngọn lửa liệu nương quá. Hắn cùng họ hàn quả nhiên nhận thức. Tô Húc lúc này vô cùng hối hận không cùng tiểu sư để nói chuyện nhiều vài câu, như vậy nàng còn càng tốt mà bắt trước này miệng lưỡi tìm từ, ảo thuật pháp quyết mà thôi, xem một cái liền học được. Người nọ trầm mặc. Tô Húc Thảo, nói sai lời nói lại là ngươi kia đẹp như thiên tiên đại sư tỷ sở thụ áo choàng người lúc này mới phát ra một tiếng khó nghe mất tiếng cười nhẹ nàng đối với ngươi nhưng thật ra không tồi bất quá ngày sau sự thành nàng chính là ngươi trong tay chi vợ nhậm ngươi dâm loạn hiện giờ liền không cần luôn là nghĩ nàng tô hút nàng trong lòng trào ra vài câu thô tục trên mặt lại bất động thanh sắc âm thầm cắn răng nói hiện tại nói này đó làm chi ngươi cứ như vậy giết bọn họ nếu là bị phát hiện nhưng làm sao bây giờ ngươi nọ tựa hồ xem nàng liếc mắt một cái Ngay sau đó, đối phương khặc khặc cười quái dị lên Ta có từng sát người nào Bọn họ chẳng lẽ không phải bị tô tiên quân chân hỏa đốt thành hôi Lời còn chưa dứt Hắn đã biến mất tại chỗ Hàn nhị cẩu nhưng chưa bao giờ đối ta nhắc tới quá tô tiên quân Kim đan cảnh tu sĩ dù cho không có đạo hảo Cũng có thể có tiên quân chi sưng Chỉ là người này tuy rằng miệng sưng tiên quân Lại không có nửa phần tôn kính y tứ Áo choàng người thân hình ở trong rừng trúc tia chớp đong đưa Hắn tốc độ quá nhanh mau đến cơ hồ lôi ra thật mạnh tàn ảnh trong lúc nhất thời xanh ngắt trong rừng trúc phảng phát hiện ra mấy đạo bóng người đồng thời không trung bắn tóe ra vạn đốt lửa tinh nhiệt tiết cực nóng khí lặng mãnh liệt mà đến mang theo đem người làn ra nướng làm khủng bố độ ấm việc đã đến nước này tô húc không hề dùng linh lực duy trì ngụy trang vừa rồi câu nói kia hiển nhiên là đối phương thử chính mình đại khái phía trước liền lộ chân tướng cũng thế trên người nàng quần áo thiêu lạn một nửa lúc này tựa hồ có chút chật vật lúc trước là ngươi ở thanh hồ trấn bồi hồi ngươi cùng hàn nhị cầu cái gì quan hệ ngươi phái hắn tiến tông môn làm cái gì đối mặt địch nhân hung mãnh thế công tô húc nhưng thật ra bình tĩnh mà né nhanh qua đi nàng vận khởi linh lực khi dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng phiêu giật thoải mái mà né qua vài đạo trí mạng hỏa tinh ngàn ngàn vạn vạn nhỏ bé tinh hỏa tự không trung hiện lên từ xa nhìn lại cực kỳ mỹ lệ tựa như đêm hè phát rào lưu hình sau đó này đó ánh sáng đom đóm thoái diễm hướng nàng lao nhanh mà đi Quay cuồng sóng nhiệt cắn nuốt rừng trúc, lục trúc nháy mắt vẻ vải khô khốc, thổ địa cháy đen ra nẻ, sụp xuống vách tường gạch thạch thậm chí đều hóa thành cho tàn. Hàng tiểu tử có thể tiến các ngươi tiến tông, bái ở ngươi sư tôn môn hạ, đích xác không thể thiếu ta công lao. Đến nỗi mặt khác, ngươi liền không cần đã biết. Cam vàng ngọn lửa bỗng dưng bốc cháy lên, kết thành một vòng hỏa nhà giam, đem nhìn như bất lực thiếu nữ vây khốn trong đó. Đáng tiếc tiên quân ngươi liền chính mình sư đệ cũng tin không nổi, lại như thế không biết lượng sức, tuy nói nguyễn tử quyết dùng đến không tuổi chỉ là kẻ hèn kim đan đạo tu thế nhưng cũng dám chơi này treo đầu dê bán thịt chó siếp ta sớm tại này phụ cận bày ra kết giới ngươi hôm nay mệnh tàng tại đây cũng không có người biết được đột nhiên ma tu thanh âm dừng lại hỏa lao bích chướng vươn số chỉ tay chảo này đó từ ngọn lửa ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ chặt chẽ mà bắt được con mồi tứ chi nhưng mà tô húc tay chân cũng không có nháy mắt hỏa tan biến mất nàng ống tay háo cùng làn váy đã sớm thiêu đến rách nát cả người lại vẫn như cũ êm đẹp mà đứng ở tại chỗ liền này thiếu nữ bộ dáng tu sĩ kéo kéo khoe miệng những cái đó đồn đái đem các ngươi này đó ma tu thổi đến vô cùng kỳ diệu ta thế nhưng thật sự tô húc một bên cảm thấy may mắn một bên lại hoàn toàn thất vọng nay cái gì rách nát ngọn lửa đừng nói bị thương nàng thậm chí liền đau đớn đều không có người ma tu không thể tưởng tượng mà nhìn nàng ở mũ tràng tre lớp hạng kia trương tựa như bộ xương khô gương mặt đã ở kinh ngạc trung vặn vẹo biến hình Ngươi sao có thể? Ngươi này kim đan đạo tu sao có thể lông tóc không tổn hao gì? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Đạo tu. Toàn bộ vạn tiên tông chỉ có hai người luyện thành vạn kiếm lăng thần chân quyết, một là tông chủ lăng tiêu tiên tôn, nhị chính là đảo nguyên phong thủ tọa thương lãng tiên tôn. Ngươi sau thủ đồ, ở người khác trong mắt lại là cái hưởng có cảnh giới đạo tu. Tô húc nghĩ đến vương trưởng lao nói. Tạ vô nhai chưa từng giáo nàng học kiếm, đại khái cũng là biết người này tâm thuật bất chính e sợ cho nàng bản lĩnh lớn ngày sau vô pháp chế hành. Nàng cùng sư tôn quan hệ thân mật, cũng biết chính mình không phải kiếm tu có nguyên nhân khác. Nhưng mà, kia nói mấy câu vẫn là lặp đi lặp lại ở nàng trong đầu quanh quẩn, một lần lại một lần. Nàng đột nhiên dùng sức, nhà giam trung bàn tay khổng lồ sôi nổi tán loạn. Toàn bộ hỏa lao bắt đầu nhanh chóng bành trướng, sau đó nước toạc thành đầy trời mảnh nhỏ, hỏa vũ như cho tàn bay tán loạn mà xuống. Ma tu thấy thế không ổn, vừa định lui về phía sau thiếu nữ đã quỷ mị lóe đến trước người, ta chính là đã cho người cơ hội. nàng trong tầm tay kim quang kích động, thế nhưng lóng lánh ra một thanh linh lực hội tụ hỏa nhận, ở trong bóng đêm lưu chuyển dạng dỡ hoa hòe. kim sắc lửa cháy quấn quanh ở hỏa nhận thượng, quay cuồng gào giống đập vỡ vụn không khí, sóng nhiệt bốc hơi nổi lên bốn phía. quang nhận tự thượng dựng phách mà ma xuống, mau đến không thể tưởng tượng, giống như một đạo hoàng kim tia chớp quá lạc. ma tu cảm thấy một tia ấm áp xẹt qua cái trán, nhẹ như hừng mau. Quả nhiên là cái chưa bao giờ trải qua quá chiến đấu sinh dư viên. Hắn lòng tràn đầy trào phúng mà nghĩ, vừa rồi cái loại này cách làm nhất lãng phí linh lực, hơn nữa thông thường chỉ có kim hệ tu sĩ mới áp dụng. Tô Húc cực nhanh lui về phía sau, thối lui đến vài chục bước ngoại đứng yên, không nói một lời mà nhìn hắn. Ma tu chỉ cho rằng nàng là linh lực hao tổn quá nhiều, tiên quân này liền mệt mọi sao, ngày xưa ta cùng với các ngươi chảm lòng phong mộ dung tiểu tử giao thủ, hắn còn có thể tại ta thủ hạ chống đỡ 15 phút kiên trì đến hắn sư phụ đi cứu hắn hắn bỗng nhiên nói không ra lời ma tu ngẩng đầu lên cả người run rẩy lên giọng nói phát ra hít thở không thông khanh khách thanh hắn đem bàn tay hướng yết hầu chỗ lại vô lực mà chỉ về phía trước mặt người tựa hồ muốn phát ra cái gì mắng một đạo mảnh khảnh kim sắc quang kia hiện lên ở hắn mũ tròn thượng từ hẳn là cái chán bộ vị không nhanh không chậm mà dựng lan tràn xuống phía dưới kim quang nơi đi qua áo khoác áo choàng lại đến khô gầy thân hình kể hết bị thiêu thực hòa tan Tôi hút thở dài. Đây là vì cái gì ta muốn giả dạng làm cái đạo tu, nếu không mọi người đều tới tìm ta luận bàn, ta nhất thời khống chế không được, kia không phải phiền thoái. Ma tu thân thể một bộ phận một bộ phận mà biến mất. Không có khô héo da thịt hoặc là sôi trào máu loãng, chỉ có chưng da nhẹ nhẹ nóng cháy bạch khí, mang theo sặc người tiêu hồ hơi thở khắp nơi tràn ngập. Cuối cùng, cháy đen trên mặt đất chỉ để lại một viên ảm đạm hồng châu. Tác giả có lời muốn nói, viết xong phát hiện gan 6.000 tự. Hẳn là hai chương nhưng liền lên xem đại khái sảng một chút. Ngày mai thứ năm đổi mới ở buổi chiều, thời gian không chừng, có thể đến buổi tối lại đổi mới về đút. Này chương cấp 2 phân bình phát 100 cái tiểu bao lì xì, bỏ lỡ nói số lượng từ nhiều 2 phân bình có tỷ lệ thêm vào rơi xuống về đút. Qua đi. Đó là một cái trống không hẹp nhỏ, khe đá chảy xuôi canh ô giọt nước, hai sần là thạch gạch xây tường viện. Tường nội có một cây bạch hệ vươn lá xanh phiên thịnh chặt cây, đầu canh rừng lại mấy chỉ đen như mực con quạ. Bọn họ để kêu thông nghẹn ngào, một tiếng trường một tiếng đoạn, khi thì cao vút khi thì thấp hèn. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở sơ hở mà xuống, quả đen nhóm đen nhánh lông chim thượng, đột nhiên phiếm ra làm tử kim loại ánh sáng. Đám kia nhãi danh lại tới nữa. Lần sau còn dám hướng ta ném cục đá, ta liền lộng hạt hắn đôi mắt. Năm tuổi Tô Húc đứng ở dưới tàng cây ngửa đầu nhìn bọn họ. Ngõ nhỏ kia đầu chuyển qua tới một đám tiểu hài tử. Bọn họ cái cỏ ấm ý mà đi phía trước đi. Đàm luận không lâu trước đây trên đường trải qua một đám tu sĩ, đầy mặt cực kỳ hâm mộ mà tưởng tượng chính mình ngự kiếm phi hành bộ dáng. Xem, là cái kia tiểu tạp chủng. Bọn họ đống nhiên thấy được tô húc, trên mặt hưng phấn cùng chờ mong nhanh chóng rút đi, bên miệng lộ ra ác ý tươi cười. Ta liền nói nàng là cái yêu quái, xem, nàng luôn là cùng đám kia xấu điểu ở bên nhau. Có người nhặt lên một viên cục đá ném hướng về phía tô húc. Người sau cũng không trốn tránh. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới đá căn bản phi không đến chính mình bên người. Bang, hòn đá nhỏ rơi xuống trên mặt đất, bắn khởi vài giọt trò đen nước bẩn. Không có mẫu thân gia hóa. Nàng cha ở thanh lâu giáo những cái đó kỵ nữ sướng khúc, thật ghê tởm. Hạ Cửu Lưu, mẹ ta nói nàng dài quá một bộ hồ ly tinh bộ dáng, nhìn liền không phải cái gì người tốt. Ngươi là quái vật, bên ngoài tiên nhân sẽ đem ngươi rút gần lộ ra, đem các ngươi tất cả đều giết sạch. Ngõ nhỏ quanh quần hai đồng nhóm non nớt thanh âm. Bọn họ kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì, chỉ là lặp lại cha mẹ nói qua nói, không kiêng nể gì mà chút xuống ác ý, sau đó vui vui vẻ vẻ mà cười. Ta căn bản không quen biết bọn họ, bọn họ vì cái gì sẽ bởi vì mắng ta mà cảm thấy vui sướng đâu. Tôi húc mê hoặc mà nghĩ. Nhưng này không ngại ngại nàng sinh khí, vì thế nàng lớn tiếng cãi lại nói, ta có mẫu thân. Cha ta nói, ta nương ở làm đại sự, một ngày kia, nàng sẽ trở về tiếp chúng ta. Tiểu cô nương đôi mắt đột nhiên sáng lên, trong đen thượng nổi lên một vòng kim mang, như là nóng chảy kim châm thứ, lại tựa như liệt hỏa thiên luân. Cây hoẹ đầu cành trầm tịch quạ đen nhóm đột nhiên chân cánh dựng lên, bọn họ nghẹn ngào mà để kêu, trong mắt sôi nổi sáng lên kim quang, điên rồi giống nhau nhằm phía đầu hẻm bọn nhỏ, bọn nhỏ cười nói tức khắc biến thành thống khổ cùng hoảng sợ thét chói tai. Sắc bén ngón chân chảo ở trên mặt sẹt qua chảo ra vết máu, bọn họ ở đau đớn chung lại kêu lại nhảy, hoảng loạn mà nâng lên tay lung tung múa may miễn cưỡng cản trở bén nhọn điểu ngón đâm tiến hốc mắt, tô húc xoay người liền chạy, nàng cũng không quay đầu lại mà rời đi ngõ nhỏ, đem những cái đó lệnh người vui sướng tiêu thảm thiết ném ở sau người. Về nhà về sau, nàng đem chuyện này nói cho phụ thân. Nam nhân thở dài, thanh tuyển dung nhan thượng hiện ra một tia cô đơn, hắn tươi cười nhu hòa lại ấm áp, lại ngầm có ý tiểu hài tử đọc không hiểu tưởng niệm cùng yêu thương. Tiểu kiều, con mẹ ngươi sự tình đâu, ngươi biết ta biết liền hảo, ngày sau chờ có lại hướng người khác nhất tới. Hảo. Từ đầu đến cuối hắn không hỏi đám kia hải tử như thế nào. Sau đó không lâu, bọn họ rời đi kia tòa thành. Tiểu cửu thực mau liền 6 tuổi, có cái gì muốn làm sự, hoặc là muốn lễ vật đâu. Tuổi nhỏ nữ hải ưỡn ngực ngầm đầu, lớn tiếng nói, ta tưởng mọc ra cánh, như vậy ta là có thể mang theo cha, bay đi đại hoàng tìm mẫu thân lạc. Tô húc tử trong ngộng tỉnh lại. Kỳ thật kia cũng không xem như nàng ngộng, rốt cuộc cảnh trong mơ phần lớn là giả, những cái đó lại là rõ ràng chính xác ký ức. Sáng sớm Dương Quang xuyên cửa sổ mà qua, chút xuống một thất ấm áp ngày huy, trong không khí rất nhỏ Dương Trần như nhứ. Nàng từ trên giường ngồi dậy, tùy tay đẩy ra nóc thượng buông xuống chỉ bạc dao màn lụa màn, treo ở rào chắn thượng một con tinh xảo chuông bạc vang cái không ngừng. Tô Húc rỗi tay cầm lấy lục lạc, mặt trên kim quang trận lóe, thình lình chán ra mấy cái nho nhỏ chữ vàng phù văn, sau đó chuyển đến quen thuộc thanh âm. Tiểu Cửu, người mang người tiểu sư đệ đi một chuyến tĩnh tâm điện, không đợi nàng hồi phục. Tạ vô nhai liền kết thúc truyền âm. Nàng tùy tay đem lục lạc ném hồi trên giường. Đêm qua đã chết hai người người, hiện giờ sợ là sự việc đã bại lộ. Nàng biết vương trưởng lão cùng Tần Hải đã chết, lại không nghĩ lưu lại xâm nhập kết giới dấu vết, khiến cho quả đen nhìn thoáng qua. Hai người bọn họ đều thiêu đến chỉ còn lại có đầy đất cho tàn. Ma Tu đã sớm bày ra kết giới, ngăn cách linh áp cùng đánh nhau thanh âm, bởi vậy bọn họ chiến đấu cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Chỉ là rừng trúc bị thiêu hủy một tảng lớn. Tô Húc lại không được một hệ linh quyết, vô pháp dục sinh chung nó, chỉ có thể chạy nhanh rời đi. Nàng đau đầu mà thở dài, bắt đầu thu thập chính mình chuẩn bị ra cửa. Đào Nguyên Phong núi cao nguy nga lại không quá phận hiểm trở, chân núi tu có một cái tựa như quỳnh đài thềm đá đại đạo, có thể nối thẳng đỉnh núi. Đại đạo hai sườn toàn là rừng đào thụ hải, sườn núi chỗ trải rộng mấy chục tòa sân, đại đa số thân truyền đệ tử đều ở tại này phụ cận, bởi vậy lại diễn sinh ra rất nhiều điều lối rẽ. Tô Húc thả ra thần thức quét một vòng phát hiện hàn diệu liền đứng ở cái kia thềm đá trên đường chờ chính mình đúng là lần trước bọn họ phân biệt địa phương nàng tùy tay méo cái pháp quyết truyền tống qua đi đón quất vào mặt mà đến gió núi tô hút ở thềm đá thượng đứng yên nàng vẻ mặt dường như không có việc gì nói sư đệ muốn đi tinh tâm điện sư tôn vừa mới kêu ta làm ta tiễn ngươi một đoạn đường hàn diệu nhưng thật ra không bị nàng đột nhiên xuất hiện dò đến hiển nhiên là đã cảm giác đến phụ cận linh lực giao động thiếu niên sửng sốt một chút ngươi không biết sao Tô Húc đương nhiên minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng mà Tạ Vô Nhai liền nói kia một câu. Theo lý nàng nên là không biết. Cái gì? Hàn Diệu. Tân Hải cùng hắn cứu cứu Vương trưởng lão đã chết, tính Tâm Điện bên kia gọi đến ngươi cùng ta. Tô Húc lộ ra một cái mờ mịt hỗn loạn mê muội hoặc, lại không quá phận khoa trương biểu tình. À, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Hàn Diệu nhìn qua cũng có chút buồn rầu. Bất quá, hắn buồn rầu đại khái là cùng Ma Tu thất liên đi. Tô Húc như vậy nghĩ. Nàng đem ngày hôm qua ban đêm sự lặp lại ở trong đầu qua mấy lần, bởi vì manh mối quá ít, Ma Tu lời nói cũng chưa chắc đều là thật sự, cho nên hiện tại hiểu rõ loại khả năng tính. Về họ Hàn, đơn giản là như vậy vài loại tình huống. Một, hắn cùng Ma Tu là một đám, bị phái tiến vào đương gian tế. Nhị, bọn họ chỉ là nào đó hợp tác quan hệ, theo như nhu cầu. Tam, hai người có thủ oán, Ma Tu cố ý làm tô hút hiểu lầm thành trước hai loại. Nhưng là... Tam vô pháp giải thích ma tu vì cái gì muốn sớm giết chết Tần Hải, khi đó Tần Hải tựa hồ muốn nói ra hàn rượu bí mật. Nếu ma tu là cố ý muốn đem trình diễn đến càng thêm rất thật, làm nàng tin tưởng hắn cùng hàn rượu là một đám, liền không nên đối chính mình hạ sát thủ, nên phóng nàng trở về báo tin mới là. Bất quá, ma tu thật sự đối nàng hạ sát thủ sao? Tô húc là hỏa hệ thiên linh căn, hơn nữa từ nhỏ liền cực kỳ chịu nhiệt, khi còn bé liền dám đem bàn tay tiến bếp lò, nàng đối nhiệt độ cũng không mẫn cảm. Vô pháp phán đoán ma tu phóng thích hỏa lao huy lực như thế nào? Quần áo bị hủy, có lẽ vẫn là rất nhiệt. Đi. Muốn nói một cùng nhị, trong đó cũng chia làm rất nhiều loại tình huống, cũng có rất nhiều sơ hở cùng mâu thuẫn chỗ. Bất quá, khi đó Tần Hải chưa hết chi ngữ, đến tuột cùng là cái gì đâu. Đúng rồi. Ta vừa rồi nghe thấy được sư tôn nói. Hàn diệu túi đầu nhìn trong tay truyền âm trung bạc. Tô hút kết thúc như đi vào cõi thần tiên. Nàng cũng không ngoại ý muốn đối phương trong tay có thứ này, rốt cuộc mặt khác sư đệ sư mội cũng đều nhân thủ một kiện, vì chính là phương tiện cho nhau đưa tin. Hàn nhị cầu đều chính thức nhập môn, nên có khẳng định không thể thiếu. Sư tôn kêu ngươi tiểu cửu, đó là ngươi chữ nhỏ sao. Thiếu niên có chút tò mò mà nhìn nàng. Tô húc. hắn thế nhưng còn có cái này nhàn tâm. Cũng đúng, có lẽ Hàn Diệu còn không biết ma tu đã lệnh, Tần Hải cùng vương trưởng lao chết xác thật cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có bọn họ thậm chí coi như là hắn kẻ thù, hắn hiện tại nói không chừng còn rất cao hứng đâu. Ân, tô húc gật gật đầu, có chút chào phúng nói, ngươi ở sư môn hành chín, ta chữ nhỏ cũng là chín, chúng ta giống như còn rất có duyên. Chết không được ngày đó sư tôn nói ngươi ta có duyên, nguyên lai là bởi vì cái này. Hàn Diệu cười cười, ngươi sinh ở tết trùng dương, chẳng lẽ chín tháng chín ngày sinh ra mới có như vậy nhũ danh? Kia đảo không phải là bởi vì ta ở nhà hành chín. Mặt trên có tám vị huynh tỷ. Chỉ là lẫn nhau chưa từng gặp mặt, hơn nữa chỉ là cùng mẫu huynh đệ tỷ muội, đại gia phụ thân giống như còn các không giống nhau. Ta mới sinh ra lúc ấy, ta nương nhất thời không biết nên cho ta khởi tên là gì, liền đêu ta tiểu kiểu. Những việc này đều là phụ thân nói. Tô hút căn bản không nhớ rõ về mẫu thân bất luận cái gì sự, rốt cuộc nàng sinh ra không mấy ngày, người nọ liền rời đi. Phụ thân đã từng một lần lại một lần mà nói cho nàng, mẫu thân là bộ dáng gì cái gì tính tình. Mẫu thân đã từng như thế nào hống nàng đi vào giấc ngủ cho nàng kể chuyện xưa Cũng từng động tác mới lạ mà ôm nàng hôn môi nàng Hắn cũng tin tưởng vững chắc mẫu thân nhất định sẽ trở về Các nàng mẹ con có thể lại lần nữa gặp nhau Lại sau lại, phụ thân qua đời, hắn thời trẻ rời nhà Lại cả ngày hối hả ngược xuôi, cũng, cũng không mặt khác thân thích Tô húc lẻ loi mà an táng hắn, ở trước mộ quỳ thật lâu thật lâu Cũng chưa từng nhìn đến bất luận kẻ nào tới phung viếng Thật tốt Hàn Diệu đống nhiên mở miệng nói cũng không che giấu trong mắt cực kỳ hâm mộ. Tô Húc, nàng sững sốt một chút, ngay sau đó dở khóc dở cười. người này đại khái thật cho rằng chính mình có cái hòa thuận mỹ mãn đại gia đình đi. đi, chúng ta đi chảm Long Phong. Tô Húc thông hiểu nháy mắt truyền lệnh vị trí chi thuật, ở nhất định trong phạm vi, chỉ cần lưu lại quá linh lực ấn ký địa phương, truyền thống bất quá là nhất niệm chi gian. so cái gì ngự kiếm phi hành nhanh không biết nhiều ít lần. cho nên nàng mới dám ở chỗ này nói chuyện hiếm cũng không sợ chỉ hoán này trong chốc lát. Hàn diệu hiển nhiên là biết bọn họ muốn như thế nào đi trước tĩnh tâm điện. Hắn gật gật đầu, hơi chút để sát vào lại đây. Thiếu niên mi cốt lực cao, hốc mắt hơi thâm, hàng mi dài nồng đậm như vẩy mực, mùi cao thẳng mà anh khí mười phần, cánh môi tức mỏng, đường cong cực kỳ đẹp. Hàn diệu vươn một bàn tay, năm ngón tay thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng. Làm phiền ngươi. Người này vóc người đại khái còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cũng so nàng cao hơn số là cái loại này điển hình vai rộng chân dài thân giá ngày sau tất nhiên cũng là một bộ tuấn mỹ lại ngạnh lãng ngoại hình tô húc rất khó tưởng tượng đây là cái ma tu rốt cuộc đại đa số ma tu hoàn toàn có thể lấy mạo lấy chi bọn họ phương pháp tu luyện vốn là không thích hợp nhân tộc cho nên chẳng những hoàn toàn thay đổi thậm chí thân thể đều sẽ biến hình xu hướng mọi người trong ấn tượng quái vật bởi vì tu luyện phương thức duyên cớ vô luận là không bản lĩnh tạp binh vẫn là lực lượng mạnh mẽ hạng người đều không có cái gì hảo tướng mạo bọn họ cũng căn bản không để bụng là được rồi bất quá chỉ dựa vào gương mặt này cũng không thể ngăn chặn bất luận cái gì khả năng tính tô húc chỉ bắt được thiếu niên thủ đoạn một tay kia nhất quyết hai người tức khắc biến mất tại chỗ lạc điểm ở tinh tâm điện trước cửa nay phụ cận có vô số người để lại ơn ký thạch gạch trên mặt đất nhộn nhạo nhợt nhạt một tầng lưu quang các màu linh lực giao hội dấu vết ra mấy chục loại phù văn hàn diệu nhìn chằm chằm mặt đất nhìn trong chốc lát thật thú vị tô húc không thường tới nơi này Nhưng nàng mỗi lần trải qua, cũng sẽ nhịn không được đi nghiên cứu những cái đó phù văn, sắt thật, di chuyển vị trí chi thuật có muôn vàn biến hóa, chỉ xem nơi này, liền biết có rất nhiều đồng môn càng thêm sở trường về này nói. Hai người liền như vậy đứng ở tĩnh tâm điện ngoại, đối với trên mặt đất phù văn lại thảo luận nửa khắc chung. Tô húc các sư đệ sư muội cũng đều là ngự kiếm phái, hoặc là ngự khác thứ gì ở trong núi bay tới bay lui, chỉ có nàng càng thích dùng thuật pháp truyền thống. Đương nhiên, như vậy pháp quyết rất khó học thi thuật khi linh lực tiêu hao thật lớn. Cho nên người bình thường đều sẽ không đi học, liền tính là học, vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không sử dụng. Hàn diệu đối loại này pháp thuật rốt đặc cán mai, ta lúc trước ở chấp sự đường thời điểm, bởi vì nhập môn vãn, năm sau liền phải tham gia đại bỉ, ta lại không nghĩ lại chờ 10 năm, cho nên học đều là linh quyết, lấy tới đánh nhau dùng, pháp quyết lại sẽ không mấy cái. Ngươi như vậy vừa nói, ta đảo cảm thấy ngoại môn đại bỉ quy củ nên sửa lại. Tô húc như suy tư gì nói Chỉ mà chống đỡ chiến thành bại quyết định có vô tiến vào nội môn tư cách là rất kỳ quái. Sau lưng tiếng xe gió vang, xa xa nghe thấy như vậy một câu, ta còn đang suy nghĩ là lời này có thể xuất từ ai trong miệng. Mấy cái tuổi trẻ nam nữ nhảy xuống phi kiếm. Bọn họ đều là kiếm tu, quần áo thượng có rồng cuộn vòng kiếm tường văn, hiển nhiên là chảm long phong đệ tử. Cầm đầu nữ tử khẽ cười một tiếng, nguyên lai là tô sư thúc, vậy không kỳ quái, rốt cuộc nếu ngươi tại ngoại môn chỉ sợ là vĩnh viễn không có tiến nội môn cơ hội đâu. Tô Húc mơ hồ nhớ rõ đối phương là Song Linh Can, liền đầy mặt hòa ái nói: ta trời sinh đơn Linh Can, vô luận như thế nào cũng đi không được ngoại môn. Sư điệt lời này thật là kỳ quái, nào có như vậy nhiều nể Sư thúc ngươi thật đúng là nữ tử tức khắc nghẹn lại, lại không nghĩ liền nhanh như vậy nhận thua, xoay chuyển ánh mắt lại mở miệng: ta vạn tiên tông kiếm quyết nổi tiếng Trung Nguyên, nếu là mỗi người đều giống ngươi như vậy, kia còn như thế nào truyền thừa tông môn bí kỹ? Nhưng ta tông môn đệ tử 10 có 8 chín là kiếm tu, cho nên sư điệt vẫn cứ đang nói chút nếu nếu đúng vậy vô nghĩa, làm buồn lo vô cớ chi ngôn. Tô húc vẻ mặt mặt danh, có thời gian này còn không bằng nhiều đi luyện luyện kiếm, nếu không truyền thừa tông môn bí kỹ đều không tới phiên ngươi. Nữ tử, tác giả có lời muốn nói, ân, Vai chính xác thật không phải kiếm tu lạm, mặt sau sẽ giảng, hiện tại có thể tùy tiện đoán 23.333. Này trương cấp 2 phân bình phát 100 cái tiểu bao lì xì. Bỏ lơ nói số lượng từ nhiều 2 phân bình có tỷ lệ thêm vào rơi xuống ve đút. Cảm tạ ở 2020 08, 09, 20, 2000, 120, 08, 13, giờ trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cảm ơn tiểu tay háo ngọc đường phất tay, bạt bói đi cửa thôn vốn tóc điệu lôi. Cảm ơn mãi bao 70 bình, 405 23 bình, ngủ một giấc liền dễ chọc 29 bình, đại nhã nhạ nhạ, cầu lê 20 bình, trường ăn 18 bình vai hề hình người, chúng cũng là ta đại bảo bối mười sáu bình, tiểu la tử mười lăm bình, mục dễ một niệm năm xưa mười hai bình, phiên tháng tư năm một một bình, khi nguyệt y mười bình, tổ y lìa chín bình, chấm sáu bình, bốn hai hai sáu năm bốn ba bảy, lù sai ơ, mục mười tám, mươi gs 5 năm bình, thập phương không thấy bốn bình, lười biếng ba bình, lê trắng, xe, phóng đẳng không kềm chế được phong hoài giới, chà trà, lang, nhiên hai bình, a diệu hôm nay học tập sao, đường hỏi mạn xạ dịu một con tiểu gà tây nha đẹp mình di một con lười con thỏ thần nguyên một hai ba dinh dưỡng dịch giang co người nọ một phen châm chọc không chiếm được chỗ tốt chỉ có thể từ bỏ nàng cũng biết chính mình là văn bối dù cho không tình nguyện cũng chỉ có thể nghiêng người nhường đường tô húc cũng lười đến cùng nàng nhiều lời xoay người tiếp đón hàn diệu chạy lấy người tinh tâm điện tọa lạc ở trảm long phong đỉnh núi trừ bỏ chọn lựa đệ tử tiến vào nội môn ở ngoài sau phong thủ tọa cũng tại đây tập hội Quyết nghị tông môn đại sự, đại điện sống sức lưu ly, cánh cửa rộng mở, bên trong cực kỳ rộng lớn, đen như mực vân thạch, mặt đất trang nghiêm túc mủ. Hơn 10 căn đồng trụ khắc đầy khắc văn, ở ánh nắng chiếu rọi xuống rực rỡ lấp lánh. Sáu tòa ngọc đài cứ với chỗ cao, đó là thủ tòa nhóm ghế. Hiện giờ kể hết bỏ không. Vai vị trưởng lão đứng ở đại điện giữa, bọn họ trước mặt có 10 dư cái tuổi trẻ đệ tử. Này đó có đến từ đào nguyên phong, có đến từ trảm long phong, còn có đến từ ngoại môn chấp sự đường đều là vương trưởng lao thân truyền đệ tử. bọn họ hôm qua đều cùng tần hải hoặc là vương trưởng lao từng có tiếp xúc. nếu vô tình ngoại, Tô Húc đại khái là những người này giữa duy nhất một cái biết chân tướng. nhưng nàng cũng không giả, rốt cuộc tần hải cùng vương trưởng lao chết sát sát thật thật cùng nàng không quan hệ. Liên tính nàng không có đi nghe góp tưởng, kia hai người nói chuyện nội dung đại khái cũng sẽ không có biến hóa. chẳng phải là giống nhau sẽ chết. đương nhiên, nếu nàng ở đào nguyên phong thượng đáp ứng rồi tần hải, kết quả có lẽ sẽ có chút bất đồng. Tô Húc lại cảm thấy chính mình không cần thiết vì thế phụ trách, nàng sao có thể đoán trước đến loại sự tình này. Lại nói, hiện giờ giết người chính là ma tu, nàng còn đem ma tu làm thịt, thậm chí xem như cấp tần hải cùng vương trường Lão cùng với cho nên bị ma tu như hại quá người báo thủ. Tô sư muội, Nói vậy vị này chính là hàn sư đệ, thật là thiếu niên anh tài. Bên kia các trưởng lão vốn dĩ chính hướng các đệ tử hỏi chuyện, thấy được đi vào đại điện hai người, tức khác chuyển hướng bọn họ. Tuổi trẻ các đệ tử sôi nổi túi người. Tham hỏi khi có miệng xưng sư thuốc sư bá thậm chí có kêu sư thuốc tổ nói vậy tô sư mội cùng hàn sư đệ đã biết được đã xảy ra chuyện gì một cái đầy đầu đầu bạc bộ mặt hiền từ trưởng lao thở dài vương trưởng lão kết hồn đèn đã diệt lang vân thành tần gia cũng truyền đến tin tức xác định tần hải thân vẫn việc này thế nhưng phát sinh ở trong núi quả thật tông môn bất hạnh nội môn sáu phong đều thiết có bí cảnh bí cảnh chung đều sẽ có một tòa mệnh duyên trì thủy thượng huyền phù trăm ngàn trản kết hồn đèn có chuyên gia trông coi Vạn tiên tông đệ tử nhập môn làm đăng ký khi, khi, đều sẽ bị ở trong cơ thể đánh vào một đạo linh lực, thắp sáng trong đó một chiếc đèn. Tân cây đèn sẽ từ đáy lao nổi lên mặt nước, từ đây trường minh bất diệt, nếu tắt lửa, liền ý nghĩa có nhân thân vẫn, cũng hoặc là người này bị tông môn xóa tên. Ngoại môn đệ tử cũng không có kết hồn đèn, nhưng vương trưởng Lao đã từng cũng là nội môn đệ tử, chỉ là thụ mệnh đi chấp sự đường đương trưởng Lao thôi. Tân gia tốt xấu cũng là tu chân thế gia, như vậy gia tộc, thông thường đều có cùng loại thủ pháp. Có thể viễn trình giám sát thị tộc con cháu, thậm chí ở bọn họ trọng thương gần chết khi cũng sẽ có điều cảm ứng, để kịp thời cứu người. Hiện giờ sư tôn thượng đang bế quan, ta chờ cũng không muốn nhân loại sự tình này quấy nhiễu hắn. Những người này đều là trảm long phong trường lão, trong đó hơn phân nửa đều là tông chủ lăng tiêu tiên tôn đồ đệ. Cho nên chỉ có thể làm phiền sư muội sư đệ, còn có chư vị sư điệt bọn hậu bối đi một chuyến. Tô húc gật gật đầu, mặt lộ vẻ hiểu rõ, chính là bởi vì ta hôm qua thấy tần hải sư điệt. Là, Đúng là như thế có vị trưởng lão gật đầu nói, sư mội chớ nên hiểu lầm, chúng ta cũng không từng. Ta đây sư đệ đâu? Tô húc nhìn mắt bên cạnh hàn diệu, ta nhớ rõ ta cùng với tần hải sư đệ gặp mặt khi, ta sư đệ cũng không ở bên cạnh, mặt sau chúng ta hai người một đạo hồi chỗ ở, tần hải sư đệ cũng sớm hồi trảm long phong. Hàn diệu thấy kia vài vị trưởng lão tầm mắt đảo qua tới, tức khác gật đầu, ta hôm qua cũng không có gặp qua tần hải, chỉ là nghe nói hắn tới đảo nguyên phong. Này Một vị trưởng lão do dự nói, là chúng ta nghe nói. Hàn Sư Thúc từng là chấp sự đường đệ tử, cùng ta lục đệ ở một chỗ tu hành. Lối vào truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy trảm long phong tôn trưởng lão mang theo hai cái đệ tử khoan thai tới muộn. kia hai người trẻ tuổi trên người chưa từng đeo bất luận cái gì vũ khí, chỉ có bị cổ tay háo hờ khép mu bàn tay thượng, lan tràn một đạo mỹ lệ vật đỏ. Bọn họ phản quang mà đứng, đôi tay lung ở bóng ma trung màu đỏ thám đồ ngân thế nhưng ẩn ẩn nổi lên một tia quan mang đây là ai có đào nguyên phong đệ tử nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán nói bọn họ đều phù hợp bản mạng pháp khí đó là tần hãn sư huynh cùng tần lan sư tỷ bên cạnh trạm long phong đệ tử cũng hạ giọng giải thích nói là tần hải sư đệ đường huynh đường tỷ đó là tôn trường lão tần hải sư đệ liền bái ở hắn muôn hạ nghe nói hàn sư thúc cùng ta lục đệ có chút cũ oán tần lan quay đầu mặt trầm như nước nói lục đệ tuổi trẻ khí thịnh làm người xúc động có lẽ là đắc tội hàn sư thúc không cần có lẽ hàn diệu đánh gãy nàng lời nói từ tiến vào chấp sự đường lại đến mấy ngày trước quỳnh đài chi thí tần hải liên tiếp hướng ta làm khó dễ chỉ là nếu ta muốn giết hắn ngươi cho rằng hắn còn có thể sống đến tiến vào các ngươi chạm lòng phong lời vừa nói ra mãn điện ổ lên những cái đó tuổi trẻ các đệ tử kể hết há hốc mồm càng đều phải kinh rớt tuy là các trưởng lão kiến thức rộng rãi cùng vô số tội ác tẩy trời ma tu yêu tộc đã giao thủ nhưng là còn chưa bao giờ gặp qua có cái nào chính đạo đệ tử ở đồng môn trước nói ra như thế kiêu ngạo hung tàn ngôn luận nói như thế tới ngươi là thừa nhận ngươi đối hắn khởi quá sát tâm tần hãn lạnh lùng mà nhìn hắn hàn sư thúc thực lực mạnh mẽ ngày xưa tại ngoại môn đại bỉ chúng đã đánh bại lục đệ cũng bất quá dùng mấy chiêu thời gian ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao hàn diệu lại lần nữa đánh gãy đối phương ta nói ta căn bản không nghĩ tới giết hắn nếu không hắn sớm đã chết tôn trưởng lão tựa hồ cũng không quen nhìn người này thái độ hơn nữa tần hải tốt xấu là chính mình đệ tử bởi vậy loát dâu lắc đầu nói hàn sư đệ lời này sai rồi ngươi biết tần hải xuất thân thế ra như thế nào có thể dễ dàng đối hắn ra tay mang thai mang tiếng tô húc nghe được thẳng nhíu mày những người này đi lên liền loạn chỗ mũ phảng phất có cái gì mười phần chứng cứ giống nhau bên cạnh những cái đó đệ tử vốn dĩ đều đầy mặt mặt danh hiện giờ cũng có chút nửa tin nửa ngờ hơn nữa hàn nhị cầu này đầu ngốc lại dại dột khẩu suất của luôn, chỉ lo chơi xoáy nói chút vô dụng thí lời nói Ta lại nói cuối cùng một lần, chúng ta có thù oán không, giả? Hắn đã chết trong lòng ta cũng không có nửa phần khổ sở, nhưng này cùng ta không có quan hệ, hắn cái loại này người ta cũng không phải chưa thấy qua, mặc hắn như thế nào ghen ghét căm hận ta, ta cũng chỉ đem hắn trở thành ven đường chó điên. Hàn Diệu vốn dĩ cũng không phải hảo tính tình người. Hắn hiện tại cũng nghe ra tới, những người này chính là muốn vu oan cho hắn. Nếu không, quản hắn là cái gì kiểu lưu gia tộc con cháu, ta chiếu sát. Trong điện bỗng dưng cuốn lên một trận gió lạnh. Trầm trọng linh áp tràn ngập mở ra, rất nhiều đệ tử theo bản năng lui về phía sau, thậm chí có người khó có thể thở dốc, không khỏi che lại ngực. Đại điện lối vào không hề dấu hiệu mà xuất hiện một bóng người. Người nọ dáng người thon gầy, xa xem đĩnh bạc như trúc, quanh thân tràn ngập thê lương tiêu điều lạnh lẽo, giơ tay nhấc chân gian, bước nhân khí thế tựa như sóng to gió lớn đánh út lại. Trẻ con thật to gan, dám nhục ta tần ra. Hắn một tay méo một phen thon dài thư kiếm, thân kiếm khinh bạc đến gần như trong sáng quấn quanh một trận màu trắng băng phong chung quanh phiêu khởi điểm điểm trong suốt sương hoa người nọ thủ đoạn vừa động một đạo lệnh thấu xương hồ quang liền tựa như sấm sét bạo hiện không trung hàn khí bốn phía bạch lượng kiếm mang nhanh như điện chớp tiêu bắn mà đến sau đó không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra tiêu nhìn như thế không thể đỡ rét lệnh kiếm mang chạy như bay mấy thước lúc sau liền phảng phất bị vô hình cái chắn sở cách trở ngạnh xinh xinh mà đình trệ ở không trung giây tiếp theo không trung đột nhiên hiện ra một mảnh lộng lẫy kim quang vô số kim sắc quang tia sen kẽ cấu kết thành trung điệp phù văn đang chéo thành một mặt kiên cố không phá vỡ nổi kết giới đó là cái gì phát quyết thế nhưng chưa thấy qua đâu trong điện các đệ tử khe khe nói nhỏ bỗng nhiên đình chỉ kim quang kết giới đột nhiên tạc đến dập nát cửa nam nhân trên mặt hiện ra cười lạnh chỉ là ý cười thực mau cương ở trên mặt kiếm mang cũng phân liệt tan rã thực mau lại từ vô số tán toái quang điểm trọng cấu đua hợp một lần nữa hóa thành xương phong quấn quanh bạch quang chỉ là thay đổi phương hướng Thẳng tốc chạy về phía kia lúc trước ra chiêu người. Nam nhân nhẹ nhàng vung lên kiếm, đánh tan kia nói kiếm mang, chỉ là dưới chân cũng thoáng lui về phía sau một bước. Tô Tiên Quân danh bất hư truyền, thật lớn bản lĩnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, biểu tình càng thêm lạnh băng. Thính tâm điện trung một mảnh yên tĩnh. Rất nhiều người đều lén lút chuyển qua tầm mắt nhìn về phía Tô Húc. Nơi này đại bộ phận người đều là kiếm tu, ngày thường không đến mức xem thường đạo tu đan tu nhóm, trong lòng lại luôn là có chút cảm giác về sự ưu việt. Nhưng mà vừa rồi kia một màn, lại làm tuyệt đại bộ phận nhân tâm sinh chấn động. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng, nếu phía trước nên chiến chính là chính mình, nói không chừng đã sớm bị kiếm mang xuyên cái lạnh thấu tim, hoặc là cũng sẽ biểu hiện đến cực kỳ chật vật. Nhưng mà, Tô Húc dùng cái gì pháp quyết, khi nào thi thuật, kia pháp thuật là như thế nào bắn ngược kiếm mang, bọn họ thế nhưng một mực không biết. Lúc trước ở ngoài điện trào phúng quá nàng chảm long phong đệ tử, lúc này trên mặt cũng hồng một trận bạch một trận. Thần gia chủ quá khen. Tô húc nhàn nhạt mà mở miệng. Nam nhân khuôn mặt tuấn Mỹ, ánh mắt lạnh thấu xương như đau, khí chất ngạo mạn lăng người lại lạnh như băng xương, mặt mày lộ ra một chút ai đống. Trên người hắn vật liệu may mặc xa hoa, trong tay tế kiếm cũng đều không phải là vật phàm, đại khái chính là tần gia gia chủ tần tiêu, cũng chính là tần hải phụ thân. Đêm qua nghe tần hải cùng vương trưởng lao nói chuyện, tần hải lời trong lời ngoài đều là chính mình không bị phụ thân coi trọng. Chỉ là hiện giờ xem ra, tần hải mặc danh thân vẫn. Thần tiêu ngay cả đêm từ Kinh Châu đổi tới Kỳ Châu, cũng không có khả năng hoàn toàn không thèm để ý, ít nhất không điều tra rõ chân tướng cũng sẽ không bỏ qua. Tô Húc có thể lý giải đối phương, lại chịu không nổi người này động một chút đau hạ sát thủ hành động, rốt cuộc hung phạm còn không có điều tra rõ ràng. Hàn nhị cầu tên kia nói chuyện khó nghe là thật sự, nhưng hắn lại không phải hung thủ, không duyên cớ bị bắt nước bẩn ai chịu nổi đâu. Nếu là một cái bình thường luyện khí cảnh đệ tử, đối mặt vừa rồi kiếm chiêu tuyệt không khả năng còn sống. Bất quá nàng chặn lại kiếm chiêu còn có một nguyên nhân khác là không nghĩ hàn diệu bại lộ ra cái gì chọc người hoài nghi lực lượng dù sao cũng là nàng đem người mang tiếng đào nguyên phong sư tôn lại thu hắn đương đệ tử hiện tại xảy ra chuyện nói phiền toái vô cùng ngươi khó chịu ta sư đệ nhục ngươi gia tộc tẫn có thể lật lọng mắng trở về không nói hai lời liền xuất kiếm tưởng đoạt nhân tính mệnh là cảm thấy có thể bằng nắm tay nói chuyện vậy ngươi điểm này bản lĩnh còn chưa đủ xem thính tâm điện lại lần nữa ồ lên lang vân thành tần ra xem như nhị lưu thế gia nghe đi lên tựa hồ chẳng ra gì nhưng phóng nhãn toàn bộ trung nguyên cửu châu cái gọi là nhất lưu thế gia cũng bất quá chỉ có như vậy mười mấy thị tộc thôi tần gia nhân tài điêu tàn kim đan cảnh cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng mà có thể ở lăng vân thành thậm chí toàn bộ kinh châu dừng bước này ra chủ tần tiêu công không thể không người này hiện giờ cũng bất quá ba trăm tuổi cũng đã là linh hư cảnh cao thủ tương lai cũng là tiền đồ nhưng kỳ ít nhất hóa thần cảnh có hy vọng toàn bộ vạn tiên tông cũng bất quá chỉ có vài vị thủ tọa cũng số ít trưởng lao là hóa thần cảnh thôi tô húc là kim đan cảnh so với hắn thấp ước chừng hai cái đại cảnh giới này sư tỷ đệ hai cái chẳng lẽ hôm nay đều uống lỗ thuốc thế nhưng một cái so một cái cuồng vọng tần tiêu cười lạnh một tiếng nhưng thật ra không mắng nàng không biết tự lượng sức mình tô húc vừa rồi kia một tay đã là không tầm thường tần tiêu lại không thể ở chỗ này đối nàng đau hạ sát thủ tạ vô nhai như thế nào có thể ngồi xem ái đồ bị giết tần hãn bỗng nhiên mở miệng Đêm qua trời tối lúc sau, Tô Tiên quân người ở nơi nào? Tinh Tâm Điện trung mọi người tức khắc có chút mê hoặc, vừa rồi còn tại Hoài Nghi hàn rượu, như thế nào hiện tại lại hỏi Tô Húc? Tô Húc cũng đã mơ hồ đoán ra là chuyện như thế nào, ta ở chính mình trong viện, các hạ muốn chứng cứ nói, kia thực xin lỗi không có, hơn nữa Sáu Phong có rất nhiều sống một mình người, ta dám nói ít nhất có hơn trăm người vô pháp chứng minh chính mình đêm qua thân ở nơi nào. Sáu Phong trung thân truyền các đệ tử đều có chính mình sân chỗ ở. Chỉ có số ít người cùng chính mình trí giao hảo hưu, hoặc là hợp tịch song tu đạo lư ở tại một chỗ. Đại gia nghe xong nàng lời nói sôi nổi gật đầu. Trong điện trảm long phong hoặc đào nguyên phong các đệ tử, cũng có không ít là trưởng lao thân truyền đệ tử. Tối hôm qua rất nhiều người đều ở chính mình trong viện tu luyện, vẫn là một mình một người, bởi vậy đều đồng ý Tô Húc cách nói. Xin hỏi sát chết ở đâu? Tô Húc giơ lên thanh âm, nhưng thật ra không biết tần hải sư điệt cùng vương trưởng lao đến tột cùng là bị thủ đoạn gì đánh lén tần tiêu cười lạnh một tiếng hung thủ cao minh khẩn còn ta cùng ta thê đệ thi thể đã sớm bị thiêu thành cho tàn ở người sau sân chính phòng trung bên cạnh có đào nguyên phong đệ tử nghi nói tần hải sư đệ như thế nào sẽ cùng vương trưởng lao ở một khối đâu hắn đêm qua xuống núi đi chấp sự đường một cái khác chảm long phong đệ tử giải thích nói nói là đi gặp hắn cứu cựu vương trưởng lão tô húc nhìn chung quanh bốn phía trong lòng hiểu rõ vừa mới nàng còn ở kỳ quái hôm qua tần hải ở đào nguyên phong đỉnh núi thấy nàng khi tứ sư đệ cùng mặt khác hai vị sư điệt đều ở đây nếu là gặp qua tần hải người liền phải bị gọi đến lại đây kia bọn họ vì sao không có tới hiện tại xem ra là bởi vì bọn họ không có hỏa linh căn đi Tinh tâm điện chung có mười dư vị đệ tử nàng nhận được không được đầy đủ nhưng là có thể kêu ra tên gọi tới kia vài vị cũng đều là có hỏa linh căn đến nỗi hàn diệu đại khái là bởi vì hắn cùng tần hải là thật đánh thật có cũ án tuy rằng hắn không có hỏa linh căn nhưng nếu là trong tay có phong ấn pháp thuật linh phủ cũng chưa chắc vô pháp làm ra loại chuyện này không khí nhất thời rằng co không dưới các trưởng lão đang muốn mở miệng khuyên bảo cửa bỗng nhiên lại xuất hiện vài người trong điện trảm long phong các đệ tử thấy rõ bọn họ bộ dáng sôi nổi mở miệng vấn an kia mấy người đi vào đại điện cầm đầu thanh niên khuôn mặt lạnh lùng có một thanh hoa văn tao nhã khoan kiếm quanh thân khí chất nghiêm nghị tần gia chủ tần sư đệ cùng vương trưởng lão chi tử ngại ma tù việc làm thính tâm điện trung tức khắc vang lên một mảnh kinh hô thần tiêu ánh mắt sắc bén mà đánh giá người nọ Hắn tự nhiên có thể cảm giác được đối phương tu vi đã là kim đan cảnh giới hơn nữa kia thanh kiếm mộ dung tiên quân lời nói nhưng có chứng cứ bọn họ chết ở viên linh sơn trung chẳng lẽ quý phai thế nhưng ra ma tu tự nhiên là ma tu trà trộn vào ta tông môn mộ dung dao hơi hơi giơ tay phía sau vẻ mặt sắc mặt giận dữ sư đệ tức khắc không nói chuyện nữa ta xem qua tần hải sư đệ cùng vương trưởng lao cho cốt màu sắc phiếm hắc một đêm sau không cởi tiêu hồ hơi thở giữa có kim sắc kết tinh phái viên kia hẳn là vương trưởng lão kim đan bị thiêu sở thừa cạn chúng ta từng gặp qua giống nhau như lúc chó cốt năm trước trạm long phong trương trưởng lão mang theo mấy cái đệ tử ra ngoài du lịch trải qua kinh châu khi đang nhận được buồn môn cầu cứu tin tức tín hiệu đúng là đến từ lăng vân thành hai bên gặp mặt sau những người đó báo cáo thân phận bọn họ vốn là phụ trách ở kinh châu các nơi chiêu tân tiếp dẫn đệ tử tiến vào lăng vân thành sau nghe nói phủ cận hồng diệp chấn lục tục có người mất tích liền phái hai người đi xem xét kết quả kia hai người vừa đi không trở về trương trưởng lao vốn dĩ cố ý làm đệ tử gian luyện liền đem việc này giao cho các đồ đệ những người này đi trước hồng diệp chấn sau một phen kế hoạch sắc thật dẫn ra ma tu nhưng là kia ma tu bản lĩnh không phải là nhỏ một cái đối mặt liền giết một người người nọ ở hỏa trung đốt thành cho tẫn mộ dung giao đau khổ chống đỡ bảo vệ mấy cái sư đệ sư muội thẳng đến trương trưởng lao chạy đến kia ma tu ngọn lửa yêu tà vô cùng sư tôn tuy rằng bị thương nặng hắn Chính mình cũng bị thương, hiện giờ chưa khỏi hẳn. Cái kia giảng thuật sự kiện chảm Long Phong đệ tử đầy mặt tảm đạm, trong mắt chảy ra nước mắt, đáng thương tam sư huynh. Vừa mới kết đan không lâu, thế nhưng chết vào kia đáng giận ma tu trên tay. Thính tâm điện trung một mảnh tĩnh mịch. Lăng Vân Thành là tần gia nơi ở, những cái đó chấp sự đường tiếp dẫn đệ tử từng hướng ngươi xin giúp đỡ, tần gia chủ ngươi thượng đang bế quan, ngươi trong tộc không ai nguyện ý nhúng tay việc này, đảo cung coi như là tránh được một kiếp. Cái kia trưởng Long Phong đệ tử rưng rưng đều bị châm chọc mà nói, bất quá, nếu là khi đó ngài cùng ta sư tôn đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể chém giết kia ma tu, liền sẽ không có hôm nay sự đi. Lúc này, đại điện chung các đệ tử lòng tràn đầy hoảng sợ mà suy đoán ma tu thực lực, tần tiêu sắc mặt mấy phen biến hóa, lại không có hỏi ma tu vì cái gì sẽ giết chết con hắn cùng thế đệ. Tần hắn cùng tần lan đứng ở một bên, tại gia chủ trước mặt cung kính mà rũ đầu, đại bá, ngài chính là đem cái kia cho lục đệ. Y miệng, Tần Tiêu lạnh lùng quát bảo ngưng lại bọn họ, ánh mắt biến hóa không chừng. Mọi người tức khắc minh bạch vài phần, chắc là hắn đem tần ra cái gì bảo vật cho Tần Hải, rước lấy ma tu mơ ước. Nội môn sáu phong cao thủ nhiều như mây, lại có từng người hộ sơn kết giới, người ngoài rất khó trà trộn vào đi, kia ma tu thực lực rất mạnh, nghe đi lên ít nói cũng cùng cấp với linh hư cảnh, xác thật có khả năng lẻn vào ngoại môn. Cho nên, hắn đại khái là cố ý chờ Tần Hải rời đi chạm Long Phong mới động thủ, đến nội vương trưởng lão Chỉ sợ chỉ là nhân tiện, dù sao ma tu có thể nháy mắt sát kim đan tu sĩ, cũng không cần lại chờ bọn họ tách ra. Đại gia náo bổ một phen, tự nhận là tìm được rồi chân tướng. Tô húc cũng ở tự hỏi. Nàng xem như trước mắt nắm giữ tin tức nhiều nhất cảm kích giả, lại không biết ma tu hay không từ tần hải trên người cầm đi thứ gì. Việc này hiện giờ lại nhiều vài loại khả năng tính, nhưng nàng tổng cảm thấy ma tu tiến vào vạn tiên tông không đơn giản như vậy. Còn có một khác sự kiện. Hồng Diệp Trấn. Nàng nhớ rõ cái này địa phương, đó là Hàn Diệu quê nhà. Tác giả có lời muốn nói, phía trước nhìn đến có tiểu khả ái nói ta ở viết tu chân huyền nghi văn, đồng nhiên cảm thấy thập phần có đạo lý. Này trương cấp 2 phân bình phát 100 cái tiểu bao lì xì, bỏ lỡ nói số lượng từ nhiều 2 phân bình có tỷ lệ thêm vào rơi xuống về đút. Bí mật, tinh tâm điện trung đệ tử đều bị thỉnh đi ra ngoài, vài vị trưởng lão cùng mộ dung giao đám người ở lại bên trong. Bọn họ còn còn muốn hỏi tần gia chủ về bảo vật sự tình. Rốt cuộc hiện tại mọi người đều cho rằng Tần Hải là hoài như vậy đồ vật mà dẫn lửa thiêu thân. Đề cập gia tộc Tân Bí, những người khác dù cho tò mò cũng không thể cường lưu. Một đám tuổi trẻ đệ tử liền tụ ở ngoài điện trên quảng trường nhỏ, đại bộ phận người đều không muốn liền như vậy rời đi, xa xa nhìn mộ dung giao đám người cùng các trưởng lao nói chuyện. Cứ việc mộ dung giao cùng hắn mấy cái sư đệ sư muội đã từng cùng ma tu đã giao thủ, nhưng nếu không có là trường trưởng lão còn ở dưỡng thương, lần này đại khái cũng không cần bọn họ lại đây. Bên ngoài các đệ tử hơi có chút hâm mộ mà nhìn vài lần, tiếp theo lại có người thở dài lên. Có thể nháy mắt sát kim đan cảnh tu sĩ, Nguyên Anh cảnh chỉ sợ không thể làm được đâu. Linh hư cảnh liền có thể sao? Vừa rồi người nọ chính là Linh hư cảnh tu sĩ, kiếm chiêu cũng bị tô sư thúc chắn xuống dưới, tô sư thúc còn không phải kiếm tu đâu. Tu sĩ chi gian so chiêu, chỉ cần kém một cái đại cảnh giới, đó chính là thiên nhượng khác nhau một trời một vực, thắng bại không hề trì hoãn. Chẳng sợ một cái là đạo tu một cái là kiếm tu, chỉ cần người trước so người sau cao một cái đại cảnh giới, người sau tuyệt không phân thắng. Bởi vậy, không ai cho rằng Tô Húc có thể chiến thắng tần tiêu, chỉ là từ vừa rồi giao thủ tới xem, tần tiêu muốn trong nháy mắt đánh chết nàng, tựa hồ cũng hoàn toàn không dễ dàng. Chỉ là hắn cũng chưa hết toàn lực đi. kia đảo cũng là, hắn hướng về phía hàn sư thúc xuống tay, đối một cái luyện khí cảnh tu sĩ còn cần tận cái gì toàn lực. Khu, bất quá, kia ma tu công pháp tà ác nguy hiểm nếu hơn nữa đánh lén tất nhiên khó lòng phong bị cũng không biết hắn có phải hay không còn tại ngoại môn một chúng đệ tử nhóm hai mặt nhìn nhau bọn họ phần lớn là chúc cơ cảnh không có ai nóng lòng muốn thử tưởng cùng ma tu giao thủ chỉ tại nội tâm cầu nguyện chỉ mong hắn có thể bị sáu phong thủ tọa hoặc là các trưởng lao chém giết còn có hy vọng người nọ cầm tần ra bảo vật chạy nhanh cút đi tô húc đứng ở một bên không tham dự thảo luận chỉ nghe mấy cái đào nguyên phong vãn bối diễu rít nói chuyện hàn nhị cầu đến từ hồng diệp trấn Hắn hay không sớm tại khi đó liền gặp qua Ma Tu. Ma Tu vì cái gì khi đó xuất hiện ở Hồng Diệp Trấn? Nếu hắn lúc ban đầu liền muốn mưu đoạt tần gia bảo vật, kia hẳn là ở trong thành tắc loạn, mà không phải ở Hồng Diệp Trấn, cho nên hắn mục tiêu rốt cuộc là cái gì? Một lát sau, Thinh tâm điện người thương nghỉ xong, từ bên trong ra tới. Vài vị trưởng lão cùng tần tiêu đi ở phía trước, không quá vài bước, người sau đột nhiên nghỉ chân. Tần tiêu lạnh lùng mà nhìn phía sau thanh niên, ánh mắt ở trên người hắn băn khoăn một lát. Cuối cùng nhìn về phía kia đem hoa văn lịch sử tao nhã cổ xưa lại lược hiện ảm đạm khoan nhận trường kiếm. Sớm nghe nói lăng tiêu tiên tôn đem tiên kiếm phi dực chuyển cho mộ dung tiên quân chỉ là không nghĩ tiên quân ngươi chưa cùng chi tướng khế lại vẫn yêu cầu phụ với trên lưng. Bất quá ta cũng bởi vậy có cơ hội gặp một lần này chu yêu trừ ma vô số tiên kiếm. Rất nhiều trảm long phong đệ tử đều mặt lộ vẻ phớt lướt nghe lời này thực không thoải mái. Phi dực từ tiền nhiệm tông chủ cửu huyền tiên tôn chế tạo hiện giờ tông chủ lăng tiêu tiên tôn coi như ngút trời kỳ tài nghe nói cũng là ở hóa thần cảnh khi mới cùng này tiên kiếm hoàn toàn phù hợp có thể đem trị dùng với trong cơ thể hiện giờ mộ dung sư huynh mới kim đang cảnh vô pháp tương khế hết sức bình thường mộ dung giao sắc mặt bất biến ta tu vi nông cạn phi dực chưa nhận ta là chủ tần tiêu hừ lạnh một tiếng ta còn nghe nói thương lãng tiên tôn trong tay có một khắc đem tiên kiếm linh tê từng ngăn cản lý hỏa vương diệt thế thần diễm hắn ánh mắt chuyển hướng về phía tô húc ta không phải kiếm tu Tô Húc cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt. Nàng biết người này trong lòng khó chịu đến muốn mệnh, lại tìm không thấy chính chủ phát tiết, chỉ có thể ở miệng thượng tìm xem bọn họ phiền toái. Trung quanh tuổi trẻ các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều nghe nói Tô Húc là đạo tu, lại không ai có thể chứng thực điểm này, hiện giờ nghe được chính chủ chính miệng nói chính mình đều không phải là kiếm tu, tức khác tâm tình phức tạp. Có chút người cảm thấy tiếc nuối đáng tiếc, còn có chút người thậm chí cảm thấy nàng bái ở tạ vô nhai môn hạ, còn có nàng kia một thân tốt nhất thiên tư thật thật là đều lãng phí tô hút trong lòng cũng rõ ràng bọn họ suy nghĩ cái gì từ yêu tộc ma tộc lại đến ma tu trung nguyên cửu châu loạn trong giặc ngoài nếu là vũ lực giá trị kém một ít chỉ sợ đã sớm sinh linh đồ thán bởi vậy những năm gần đây kiếm tu địa vị không ngừng tăng lên trong tình huống bình thường chỉ có bọn họ nhất có thể đánh cho nên như là tu sĩ vũ lực giá trị quá thấp chính là phế đi ngươi là nổi danh kiếm tu đồ đệ thế nhưng không học kiếm thật là lãng phí loại này ý tưởng liền cũng không kỳ quái Bất quá sao, sự tình luôn có ngoại lệ. Tô Húc như vậy nghĩ, chỉ là mặt ngoài cũng làm ra một chút không cao hứng bộ dáng. Tần tiên quân đường xa mà đến, nếu là vì chiêm ngưỡng ta tiên tông danh kiếm, lại thuận tiện liêu thượng vài câu, chúng ta đây có thể đổi cái địa phương. Tần tiêu cũng rất đáng thương, mạc danh đã chết nhi tử, hiện giờ còn tìm không đến hung thủ hết giận. Nhưng Tô Húc không nghĩ nói ra chân tướng. kia sẽ liên lụy ra rất nhiều lung tung rối loạn sự, còn sẽ bại lộ chính mình bí mật, người khác thế tất còn muốn hỏi nàng. Nàng lại như thế nào đánh bại ma tu? Hiện giờ hung thủ đã chết, ngày sau nếu có cơ hội lại nghĩ cách nói cho đối phương đi. Đã là như thế, ta thật đúng là tưởng cùng tô tiên quân mượn một bước nói chuyện. Ngoài dự đoán chính là, tần tiêu lại bất động giận, ngược lại thật sự muốn cùng nàng trong lén lút nói chuyện. Vài vị trưởng lão đều có chút kinh ngạc nhìn lại đây, trong đó không thiếu mắt lộ ra lo lắng, đại khái là sợ tần tiêu thật tức giận đem người làm thịt. Ta cùng với tiên quân chi phụ nãi cũ thức. Tần tiêu nhàn nhạt mà nói khó được thấy cô nhân trí nữ tổng muốn liêu vài câu đi hắn bỗng nhiên bày ra một bộ trưởng bối tư thái tự nhiên là nói cho những cái đó trưởng lão nghe tô húc giật mình phụ thân đều không phải là tu sĩ ngày thường cũng không có bạn cũ lui tới tần tiêu nhận thức phụ thân khả năng tính cực tiểu lời này hơn phân nửa vẫn là lý do nàng gật đầu ứng tinh tâm điện tọa lạc ở trạm long phong đỉnh núi phụ cận vườn quanh một mảnh xanh ngắt trúc hải trước mắt điệp thanh giật thúy trong rừng có mấy cái chỉnh tề thạch tinh ốm lượn khúc chiết hai người sóng vai đi vào thạch kính trung bóng dáng thực mau bị lục trúc bao phủ tô sư thúc thế nhưng cũng là xuất từ thế ra sao không biết đâu ung châu cùng thanh châu nhưng thật ra đều có tô gia ta chỉ nghe nói nàng đều không phải là là ở mỗi năm tân nhân vào núi khi tiến tông môn nếu là thế gia con cháu cũng có trách dù sao cũng là thiên linh căn nói đến tạ thủ tọa môn hạ chư vị các sư thúc phần lớn là như thế này đâu bên cạnh các đệ tử đem vừa rồi kia phiên lời nói nghe vào trong hai Bọn họ vốn là không ai biết Tô Húc lai lịch, tức khắc não bổ ra một khắc phiên chuyện xưa. Đồng thời, Tô Húc vừa đi, Hàn Diệu bị thừa ở tại chỗ. Trung quanh lúc trước liền lập một đám đảo nguyên phong đệ tử, trong đó mấy cái cô nương nhịn không được lập lại đánh giá thủ tọa tân thu đệ tử. Hàn Sư Thúc. Một cái gương mặt điềm mỹ thiếu nữ thấu lại đây, cười tủng tìm nói, Sư Thúc không cần lo lắng, Tô Sư Thúc Tổng sẽ không đem ngươi ném ở chỗ này. Bên cạnh mấy cái người trẻ tuổi cùng nở nụ cười. hàn diệu hắn ở chỗ này trầm tư ma tu sự trong lòng biết bọn họ hiểu lầm hắn không hảo giải thích chỉ có thể liền các nàng ý tứ vui mùa nói thật sự ta cũng không có phi kiếm cũng sẽ không sư tỷ như vậy cao minh truyền tống pháp thuật nếu là bị nàng ném ở chỗ này đại khái cũng chỉ có thể leo núi đi trở về thiếu niên vốn là tư dung anh đĩnh dung mạo tuấn mỹ đến không giống phàm nhân một thân tiêu thuở tinh mỹ huyền sắc áo ngoài cắt may vừa người càng có vẻ phong thần như ngọc hắn lại không giống mộ dung dao như vậy lạnh lùng khó gần Dù cho mặt mày sắc bén bức nhân, cũng bị trên mặt biểu tình nhu hòa một chút. Các cô nương liên tiếp đánh giá hắn, mấy cái thiếu niên đều nhịn không được nhiều liếc hắn một cái. Hàn diệu ở tĩnh tâm điện lên tiếng rất là kiêu ngạo, bọn họ vốn tưởng rằng người này tính tình cũng rất lợi hại, hiện giờ thấy hắn còn khá tốt nói chuyện, còn có chút ngoài ý muốn. Nghĩ lại tưởng tượng, ngày thường tô hút xưa nay ôn hòa có lễ, đối văn bối nhóm vấn đề đều bị dốc lòng trả lời, vừa rồi đều suýt nữa tức giận, cũng là có thể lý giải. Nhân gia tính tình hảo không phải là là cục bột, bị mạc danh khấu thượng nhân mệnh kiện tụng ai không tức giận đâu. Bọn họ bắt đầu mồm năm miệng mười mà vây quanh hắn nói chuyện. Phu cận trảm long phong đệ tử cũng vây ở một chỗ, mộ dung giao ở cùng các trưởng lao nói chuyện, hắn mấy cái sư đệ sư mội nhỏ giọng kề thai nói nhỏ. Thật sự là hắn. Đúng vậy, ta ở Hồng Diệp chấn thượng liền gặp qua hắn, bọn họ nói hắn mâu thân điên rồi, chỉ cùng cứu cứu một nhà xuống qua, kết quả bọn họ đều chết ở cái kia ma tu trên tay ngày ấy đi nhận lánh thi thể thời điểm ta cũng thấy hắn mấy cái thiếu niên thiếu nữ lẫn nhau coi liếc mắt một cái bọn họ nhận ra Hàn Diệu là Hồng Diệp Trấn cư dân còn nhớ rõ người sau bởi vì kia ma tu mất thân thích lúc này cũng không hảo đi chào hỏi nhắc lại chuyện xưa rốt cuộc kia không phải cái gì tốt đẹp hồi ức dừng chút đường mòn tô húc bước chân một đốn nơi này ly tĩnh tâm điện cũng không tính xa nàng không cần cố ý bông ra thần thức chỉ cần tinh lực tập trung cũng có thể nghe thấy bên kia truyền đến lời nói thanh Nàng trong lòng biết Hàn Diệu lúc này sẽ không quá bình tĩnh, rốt cuộc vô luận như thế nào hắn cùng Ma tu tất nhiên có chút quan hệ. Chỉ là, Tô Húc vốn tưởng rằng hắn căn bản sẽ không lý kia mấy cái đảo nguyên phong đệ tử. Ai biết, kia một câu xuất khẩu, mặt khác mấy cái thiếu niên thiếu nữ tức khắc thao thao bất tuyệt, đem chính mình biết đến về Tô Húc sự, đặc biệt là qua đi nàng như thế nào mang theo các sư đệ sư muội tu hành, kể hết nói ra tới. Hàn nhị cẩu ra hỏa này. Tô Húc gâm thầm cắn răng. Trước kia đối nhân xử thế khi biểu hiện đến giống cái ngốc tử, mới gặp ngày ấy còn muốn chính mình dạy hắn nói chuyện, ai biết tiểu tử này tầm tư âm hiểm, này không phải thuận miệng liền bộ ra tới rất nhiều tin tức. Nàng trong lòng kiên kỵ mọc thành cụm, lại nghe thấy kia mấy cái chảm lòng phong đệ tử nói. Ma tu giết hàn diệu người nhà. Tô tiên quân sư đệ nhưng thật ra cái nhân vật mới vừa rồi thấy ta kiếm chiêu đánh tới, cũng mặt không đổi sắc. Tần tiêu dừng lại chân, nhẹ nhàng vung tay tháo, ở hai người bên người bày ra kết giới một đạo linh lực ngưng tụ thành cái chăn tức khắc bước lên dựng lên không trung lập lọe khởi xương màu trắng quan điểm thực mau lại tiêu tán không thấy nay liền có thể bảo đảm sẽ không làm cho bọn họ nói chuyện tiết lộ ra nửa phần tô húc thầm nghĩ chính để tới tức khắc cũng không hề phân thần đi ngay bên ngoài thanh âm ta sư tôn thu đồ đệ bắt bẻ trung nguyên tiên môn mọi người đều biết người bình thường cũng vô pháp đả động hán tần tiêu trầm mặc trong chốc lát tu sĩ đạo hạnh càng cao con nối dõi càng không dễ đến thiên phú cao càng là khó được có thể tìm đến vừa lòng đệ tử kế thừa một thân sở học, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, đã là chuyện may mắn. Tô Húc: Đối phương nói chính là lời nói thật, nhưng mà nàng nghe luôn có chút chói tai. Đáng tiếc ta trí không ở này, sư tôn tiên kiếm cùng kiếm quyết, chỉ có thể trông cậy vào ta các sư đệ sư muội đem này phát dương quang đại. Thần Tiêu Vi Lăng chợt lại thật sâu nhìn nàng một cái. Tiên quân vào núi tu hành tuy rằng cũng có mấy chục tái, ở tu sĩ chung lại vẫn là cực kỳ tuổi trẻ, rõ ràng có như vậy đạo hạnh. Lại có thể nhận đến rất nhiều lời đồn đãi. Nay tâm tính khó gặp, nói vậy ngày sau tiền đồ vô lượng. Tiền bối quá khen. Tô húc không biết người này là thử vẫn là như thế nào, chỉ có thể làm bộ không sao cả nói, mượn các hạ cắt ngôn đi. Người này rốt cuộc muốn nói cái gì? Tân Hải là ta ấu tử, cùng hắn huynh tỷ nhóm giống nhau, thiên phú ngộ tính đều không, lại bị hắn mẫu thân chiều hư. Tân tiêu thoáng dừng lại đốn, hắn mẫu thân chết sau, hắn liền tới rồi tiên tông, ngẫu nhiên viết phong thư nhà. Ta tuy rằng đối hắn dạy dâu không nhiều lắm, nhưng trung quy cũng là ta nhi tử. Tô húc nghe được càng thêm kỳ quái. Hắn tiến vào trảm long phong sau, cho ta viết phong thư, tin nâng lên quá hai việc cùng tiên quân có quan hệ. Tần tiêu nhàn nhạt nói, một là tiên quân có cách đảo thí lý chi dung, với anh thẹn yến đố chi mạo, hắn gặp qua thế gia quý nữ vô số, không có người cập được với tiên quân nửa phần. Tô húc khi đó nàng cùng tần hải cũng liền quỳnh đại thượng thấy một lần, nàng còn mãn đầu góc đều là hàn nhị cẩu, còn có đâu? Nhị là bởi vì này hắn ghen ghét hàn diệu có thể trở thành tiên quân sư đệ, cho nên cho ta nói một khác sự kiện, là về ngươi kia tiểu sư đệ, đã từng hai độ thí nghiệm linh căn. Tô húc trong lòng cả kinh. Đêm qua Tần Hải giống như chính là tưởng nói chuyện này, nói còn chưa dứt lời liền trực tiếp bị ma tu giết. Cũng may lần này không có lại vụt ra tới một cái ma tu. Tần Tiêu Bình Bình an an đem nói cho hết lời, hắn ở tin chung đề qua, muốn tìm cơ hội đem chuyện đó nói cho ngươi. Nếu có thể lấy này cùng ngươi kết bạn liền không gì tốt bằng, hiện giờ hắn đã là thân vẫn, liền từ ta này đường phụ thân hoàn thành hắn di nguyện đi. Ngoại môn chấp sự đường có một số lớn tiếp dẫn các đệ tử, mỗi năm đúng giờ đi ra ngoài tìm kiếm có tư chất tân nhân, chỉ cần tam linh căn trở lên, thân ra trong sạch, lại có tự gánh vác năng lực người, liền có thể tiến vào tông môn. Chắc linh căn là bước đầu tiên. Thông thường tới nói, linh căn này thiên phú không cần nhiều lần thí nghiệm, bởi vì kết quả sẽ không có khác biệt.